Mãi đến tận ngày nào đó buổi trưa, Tô Tệ về ký túc xá ngủ bù. Vừa mới bắt đầu, vẫn là khỏe mạnh một cảnh. Toàn giáo sư sinh đồng thời ở trên thao trường chạy bộ. Chạy bộ xong trở về, đầy mồ hãn, Tô Tệ chính đang buồn rửa tay, nâng nước hướng về trên nền mà dội. Sau khi tắm xong, dùng bên cạnh khăn lướt qua. Lại vừa mở mắt, trước mắt hoàn cảnh liền hoàn toàn biến dạng. Chói mắt ánh mặt trời, lanh lảnh dễ nghe chim hót. Trong không khí tràn đầy thực vật cùng bùn đất hỗn hợp khí tức. Tô Tệ bốn phía nhìn một chút, chu vi tất cả đều là từng cây to lớn cây xanh đến cùng lớn bao nhiêu đây? Nhất định phải hình dung lời nói, lại như là nhân loại đứng ở tầng 33 cao cao ốc trước mặt. Nhỏ bé, lại không đáng nhắc tới. Tô Tệ hiện tại nơi ở địa phương, chính là một viên cây xanh chìa nhánh trên. Này lại là chỗ nào? Tô Tệ suy nghĩ một chút, quyết định thăm dò một phen. Hắn theo cây xanh hành cán tụt xuống, chân đạp ở thổ nhũn trên. Chu vi cây xanh phảng phất là dựa theo quy luật nhất định đến sắp xếp, nằm ngang một loạt, dựng thẳng một loạt. Bên trong con đường, phân biệt rõ ràng, ngược lại cũng thuận tiện hắn tìm đường. Có điều, nơi này cũng lớn quá rồi đó. Đang chạy nửa giờ còn không chạy đến mảnh đất này, Nhi Biên dưới lúc Tô Đệ trong lòng có chút không nói gì, hắn lau một cái mồ hôi trên đầu. Trong ngày thường ôn hòa ấm áp mặt trời, bây giờ lạc ở trên người hắn, hay cùng cái kia ấm đèn tự. Nếu không có cây xanh chống đỡ phần lớn ánh sáng, hắn đã sớm sở yên. Theo cùng một con đường, lại chạy nửa giờ sau, Tô Đệ rốt cục nhìn thấy mảnh đất này ở nhi bên dưới. Hắn mau mau chạy tới, sau đó nhìn bốn phía một cái đập vào mắt chính là một khối lại một khối liền nhau thổ địa. Mỗi khối trên đất loại đều không giống nhau. Trước mặt hắn loại chính là lại lớn lại hồng. Ca chua, bên phải là một mảnh mới vừa nảy mầm mầm nhỏ. Bên trái là màu vàng lỏng. Lúa mì, đều thể nhìn cái kia cùng siêu cấp cao ốc bình thường cao lúa mì, chấn kinh đến không ngậm mồm vào được. Hắn đây là đi đến người khổng lồ nông trường. Đương nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Thường về trên người mình vừa nhìn, cũng còn tốt, tay là tay, chân là chân, không lạ quả gì, hoặc là sâu. Chờ chút trái cây, ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Tô Tể bấm bấm tay của chính mình, nhất thời hít vào một hơi. Kì, đau quá. Nếu như này không phải là mộng bên trong, vậy này là chỗ nào? Ngay ở Tô Tể trạm cùng một khối khối thổ nhượng trung gian, đưa mắt chung quanh mở mịt tới điểm. Mặt đất đột nhiên chấn động mạnh một cái đùng. Đùng, đùng. Như là động đất bình thường, Tô Tệ một cái không đứng vững, đùng té lăn trên đất. Mẹ nó, người khổng lồ trở về. Tô Tệ ở một trận động đất bên trong, khó khăn bò đến phía sau cây xanh mà sau. Chốn ở cây xanh hành cắn mặt sau đùng. Đùng, đùng. đùng. Không biết quá khứ bao lâu, cái kia tiếng chấn động cuối cùng cũng coi như là ngừng lại. Để ta xem một chút, trước tiên dọn cái kia đây. Thanh âm kia vô cùng lớn, phảng phất cầm kèn đồng ở bên tai gọi như thế. Tô Tệ không thể không che lỗ tai. Nhưng dù là như vậy, thanh âm kia cũng như cũ truyền vào trong tai. Trói hai, lại khó nghe. Trước tiên tử nhỏ mạch bắt đầu đi. Rút lời, một trận sàn sạt tung tiếng nước vang lên. Người khổng lồ kia một bên tới nước, vừa đi động, từng khối từng khối thổ tủy nước. Với bắt đầu, Tô thể chỉ lo bịt lỗ hai, còn cái gì đều không ý thức được. Mai đến tận người khổng lồ kia đi đến hắn vị trí mảnh đất này. Sàn sạt, sàn sạt, từng mảng từng mảng lít nha lít nhít nước rơi xuống dưới, lại như là trời mưa như thế, cho Tô thể quay đầu lầm một thân. Bé nhỏ hạt nước ở diệp tử trên hội tụ, hình thành từng viên một giọt nước mưa. Lại cạnh, từ đầu lá hoặc là diệp rễ, cái nơi nhỏ xuống đi. Bên trong một viên vừa vặn rơi vào to tệ trên người, suýt chút nữa không bắt hắn trò chim chết. Hắn mau mau trốn đến một mảnh đại địa diệp từ phía dưới. Nhưng mà, hết thảy đều vừa mới bắt đầu. Theo giọt nước mưa thấm tấu thổ nhũng, to tệ dưới chân mặt đất bắt đầu trở nên nhuyễn nát lên. Một cú xuống, nửa cái chân đều sẽ rơi vào đi đệm. To tệ không nhịn được thầm mắng một tiếng, một chút đi ra ngoài đi đến vùng đất này biên giới nơi sau, cảm giác trên đất không còn mềm mỏng như vậy nát. Liền không càng đi về phía trước để tránh khỏi bị người khổng lồ phát hiện đúng. Đùng, đùng. Ở dọc song bên này vị trí sau, người khổng lồ kia hướng đi bên phải vị trí Mảnh đất kia như trên, tất cả đều là từng cây từng cây còn không lớn lên tiểu mầm non. Tô Thể Di rời thân tử, lặng lẽ hướng về bên kia nhìn lại. Theo tung tiếng nước xuất hiện, cái kia từng mảng từng mảng tiểu mầm non lại như là bị làm phép thuật như thế, lắc mình biến hóa, trở thành từng viên một dao cẩn. Mà lúc này, Tô Thể cũng rốt cục thấy rõ đạo kia người khổng lồ bóng người. Chương 710, Du Tiểu Tiểu, ngươi sóng xươi. Người khổng lồ kia so với những này đồng ruộng càng lớn hơn gấp trăm lần đầu đội màu vàng đan rơm che nắng ngũ, ăn mặc nhạt màu áo, màu vàng ô vương tạp dề. Theo nàng túi đầu cho thực vật tới nước, Tô Thể cũng rốt cục thấy rõ nàng mặt. Nàng mặt cũng rất lớn. Nhưng nhìn nhìn, Tô Thể dĩ nhiên cảm thấy đến có chút quen mắt. Người khổng lồ kia một bên tới nước, một bên hát lên âm thanh tuy rằng đình thay nhức óc, nhưng cẩn thận vừa nghe, thật giống cũng còn rất quen Du Thiếu Thiếu. Tô Thể bật thốt lên đúng là Du Thiếu Thiếu. Nơi này là Du Thiếu Thiếu nông trường. Kết hợp với những người tiểu mầm non lập tức lớn lên nơi này là cái kia nông trường trò chơi. Tô Thể kinh ngạc, hắn làm sao tiến vào nông trường trò chơi? Này không phải Du Thiếu Thiếu mới có thể làm đến sao? Hơn nữa, hắn làm sao trở nên nhỏ như vậy? Các loại tâm tư ở trong đầu xẹt qua. Việc cấp bách, vẫn là mau mau liên lạc với Du Thiếu Thiếu. Miễn cho không cẩn thận liền bị này to lớn trong nông trường đổ vật giết chết. Tô Đệ chạy ra mới vừa chốc lát, đi đến hai khối thổ địa trung gian đường tắt trên. Hướng về phía người khổng lồ bên kia hồ, Du Tiếu Tiếu, Du Tiếu Tiếu, nhưng mà, hắn điểm ấy âm thanh, ở tung tiếng nước cùng với Du Tiếu Tiếu tiếng cá dưới, căn bản không đáng nhất tới. Liền mỗi tiếng ùng ùng cũng không sánh nổi. Du Tiếu Tiếu, hô một trận như sau, Tô Đệ từ bỏ, hắn quá nhỏ. Tiếp tục như vậy, hắn thể lực sớm muộn làm không. Tô Đệ xoay người nhìn chung quanh một chút, chạy vào sát vách cả chua trong đất, nhặt lên một khối nhỏ rơi xuống địa tử. Sau đó một lần nữa trở lại hai khối địa chủ gian, Chu Du Tiếu Tiếu đùng đưa diệp tử. "Du Tiếu, xem nơi này, xem bên này, Du Tiếu, xem này." Không biết có phải là sự an bài của vận mệnh, hay hoặc là giữa hai người trong cõi u minh cảm ứng. Dợi xong nước, Du Tiếu Tiếu ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy cái kia một mảng nhỏ đong đưa diệp tử. Thấy Du Tiếu Tiếu nhìn lại, Tố Tệ mau mau mau đủ sức lực, dùng sức địa rung lên. "Du Tiếu, là ta, Tố Tệ. Ta là Tố Tệ." Du Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm cái kia mảnh diệp tử nhìn một lúc, Ủa? "Cái kia là cái gì? Trường sâu sao?" Cũng đúng, hôm nay còn không có giết chúng đây. Du Tiếu Tiếu xoay người, hướng về trong phòng đi đến, cầm lấy một bình thuốc sát trùng, một lần nữa hướng về trong đất đi đùng. Đùng, đùng. Theo Du Tiếu Tiếu bước chân, trên đất lại lần nữa bắt đầu chấn động lên. Tô Thể bị chấn động đến mức đặt mông ngồi dưới đất, cũng không lo nổi giết diệt tử, hai tay hai chân cùng sử dụng, ổn định chính mình thân thể đùng. Đùng, đùng. đùng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nhìn càng ngày càng gần Du Tiếu Tiếu, Tô Thể là vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ đến mức là, điều này cũng lớn quá rồi đó. Thích chính là, nàng cuối cùng cũng coi như lại đây đùng. Đúng. Rốt cục, Du Tiếu Tiếu ở Tô Tệ cách đó không xa dừng lại, sau đó thoáng loan lại eo, giơ tay lên trên bình phun, nhắm ngay trên đất tiểu bất điểm. Tô Tệ cảm giác có gì đó không đúng, các loại phốc thuốc sát trùng bay về Tô Tệ phun ra ngoài. Mẹ nó. Hắc xỉ. Tô Tệ miệng phun cô ngữ, liên tiếp địa bắt đầu nhảy múa. Hắc xỉ, hắc xỉ, hắc xỉ, Du Tiếu Tiếu ngươi xong rồi. Ha, thích. Ha, thích. Chính ở trên giường giấc ngủ chưa Tô Tệ đánh ra một cái vang dội hắc xỉ, sau đó tỉnh rồi. Trước mắt là quen thuộc ký túc xá, ngày mùa thu ánh mặt trời mang theo từng tia từng tia cảm giác mát mẹ. Trong tốc xá, người khác đều vẫn chưa về, chỉ có một mình hắn. Làm mộng sao? Có như thế chân thực động. Nhìn liên biết rồi. Sắp nhận mình đã rời đi cái kia to lớn nông trường sau, Tô tệ cầm điện thoại di động lên. Mở ra trước cái kia nông trường trò chơi số liệu đăng tải. Số liệu loạt thành công. Hoang nên tiến vào chơi vui nông trường. Tiến vào nông trường sau. Xuất hiện ở tay trên màn hình, là một mảnh sinh cơ bừng bừng nông trường. Nông trường bên cạnh là một tòa lạm bằng gỗ phong nhỏ. Phong nhỏ bên, còn buộc vào một con chó đốm. Lúc này Ánh mặt trời vừa vặn đầu đội màu vàng đan rơm che nắng ngủ, An Mặc nhặt màu áo, màu vàng ô vương tạp dề an mặc cùng Tô Tệ trong ngộm giống như lúc. Du Thiếu Thiếu chính đang cho nông trường phun thuốc sát trùng đây, chú ý tới Tô Tệ sau, nàng ngẩng đầu lên, cười đối với hắn vẫy vẫy tay. "Tô Tệ." Nói còn không ra khỏi miệng, liền thấy Tô Tệ cắn răng nghiến lợi nói, "Du Thiếu Thiếu, ngươi song xuôi." "Du Thiếu Thiếu." Nàng trêu hai chữ hay, "Làm gì nói ta muốn song xuôi? Tô Tệ, ngươi mới vừa có phải là quay về mặt đất văng thuốc sát trùng." Du Thiếu Thiếu nhìn một chút trong tay bình phun, "Đúng vậy, giết trùng mà." Ngươi phun đến cái kia là ta? Ai? Du Thiếu Tiếu bối rối một hồi, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Tô Tể hít sâu một hơi, mới vừa, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền tiến vào nông trường của ngươi bên trong. Con nhìn thấy ngươi cho nông trường tưới nước, đang muốn gọi ngươi tới. Kết quả ngươi một thuốc sát trùng đem ta cho phun tỉnh rồi. Du Thiếu Tiếu nghe xong, chớp chớp mắt, sau đó cả kinh. Hèn hèn hèn. Ngươi tiến vào nông trường đến rồi. Không đúng vậy, ngươi vẫn là người a. Hơn nữa làm sao liền phun tỉnh rồi, ngươi ở trong mơ tiến vào. Du Thiếu Tiếu trong lòng tràn đầy nghi vấn. Trong lúc nhất thời, Hãy cùng cái kia 10 vạn cái tại sao như thế? Tô Thệ, ta muốn là biết những này, ta còn cần hỏi ngươi." Chính nói, lại là một cái vang dội Hxì. Hxì. Sau đó, một người một quỷ hảo hảo hàn huyên tán gẫu. Du Tiếu Tiếu suy đoán nói, lẽ nào là ta trong lúc vô tình đem ngươi kéo vào được. Suy đoán vừa ra sau, nàng còn thử một chút. Qua mấy lần, mệt đến ngồi ở nông trường trên cỏ. "Không được a, ta căn bản là không thể đem ngươi kéo vào được." Tô Thệ dừng một chút, "Đây không phải ta lần thứ nhất đi vào. Lần trước ta không phải từ trên giường té xuống sao? Khi đó ta liền làm rắc động, mơ tới thành thị dẫn săn ngồi." Đương nhiên, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong miệng một lời nói, lẽ nào chỉ có người ta ngủ thời điểm mới có thể bị kéo vào đi. Ý tưởng này vừa ra, Tô Tệ là lại hưng phấn lại cảm thấy kích thích. Nếu như chính mình trong mộng cũng có thể đi vào những người trong game chơi, cái kia khó chịu méo mó. Cuối kỳ nỗ lực thời điểm, chẳng phải là còn có thể đang học tập hấp bên trong lợi dụng trong mộng thời gian học tập, còn có những người du lịch, hát, thành thị mô phòng trò chơi vân vân. Trước chỉ có thể nhìn du thiếu thiếu chơi, hắn đã sớm trông mà thèm. Tuy rằng kích động, thế nhưng Tô Tệ mới vừa ngủ xong cảm thấy, trong lúc nhất thời cũng ngủ không được. Một người một quỷ vẫn chờ đến buổi tối. Nhưng mà đến đó, Tô Tệ nhưng khơi sướng sốt nhẹ. "Hắc xi." "Ha, thích." Toàn bộ trong phòng ngủ đều là hắn Hắc xi si thành. Chương 711, Quỷ binh. Thật điếu công tử. Chờ Tô Tệ thân thể khôi phục khỏe mạnh sau, một người một quỷ tài lại lần nữa bắt đầu thử nghiệm. Nhưng mà, bất luận du tiểu tiểu làm sao thao tác, đều không thể thành công đem hắn kéo vào được. Ngược lại là nàng không thao tác thời điểm, Tô Tệ có lúc chính mình liền đi vào. Hơn nữa đi vào thời điểm, tổng sẽ xuất hiện đủ loại khác nhau biến hóa. Dưỡng dẫm đại mạo hiểm bên trong, hắn là bị những động vật khắp thế giới đuổi theo chạy rã nhân. Thành thị mô phòng bên trong, hắn là một cái bị ổn định cột nút đường, sau đó còn bị say xe tài xế cho đánh bay. Bắt cá sụp mạng bên trong, hắn là ít nhất loại cả kia. Suýt chút nữa liền bị một tát rồi. Ngoại trừ những ngày trò chơi, có lúc Tô Tệ còn có thể đi nhầm vào một ít truyền hình thực, thì như cương thi thế giới, sát sống. Những ngày tivi, thành hữu khán giả đến xem thời điểm, là lại kích thích lại được sắc. Mà khi chính mình sau khi tiến vào, đó mới đúng là hủ chết cá nhân. Không cẩn thận liền ngọn cụ tỏi. Hơn nữa, bởi vì là từ trong động đi vào, Tô Tệ không phải mỗi lần đều có thể ý thức được chính mình là ở trong mơ. Hầu như mỗi lần đều ở sinh tử một đường trong lúc đó, liều mạng chạy trốn ác mộng liên tục. Quan trọng nhất chính là, tại đây chút đặc thủ trong mộng chịu đến thương tổn, tựa hồ cũng sẽ cho trên thực tế Tô Tệ mang đến nhất định ảnh hưởng. Như là trước sức nhẹ, còn có từ trên giường té xuống ở phát hiện điểm này sau. Mỗi khi Tô Tệ đi ngủ lúc, Du Thiếu Tiếu liền phải không ngừng đi ở mỗi cái trò chơi, thế giới điện ảnh bên trong tìm kiếm Tô Tệ. Nhưng có thể tìm tới số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng nhiều thời điểm, nàng liền Tô Tệ ảnh nhi cũng không thấy. Coi như là vừa vận tiến vào cùng một thế giới Nàng cũng không biết Tô Tệ biến thành cái gì dáng dấp. Như vậy mang đến hậu quả chính là Tô Tệ không dám đi ngủ. Tầm mắt xuất hiện lồng đậm vành mắt đen. Mỗi ngày cũng tinh thần không an thua, cùng thật yếu công tử tự. Nói tới đây, ngồi ở trong phòng khách, đẩy hai vành mắt đen Tô Tệ không nhịn được thở dài. Đại khái chính là có chuyện như vậy. Trước lúc này, hắn cũng là một cái nhẹ nhàng khoan khoái thiếu niên a. Cũng là gần nhất, mới biến thành như thế cái tùm la tùm lum dáng dấp đối diện, Giang Lâm nhìn Tô Tệ vài giây, lạnh nhạt nói: "Ngươi không chỉ là thật yếu, ngươi là toàn thân đều hư." Tô Tệ ngớ ngẩn, "Ai?" Hắn nói thật yếu chỉ là cái hình dung từ a. Làm sao trả thật sự hư? Trong màn hình di động, Quy Bản Du Tiếu Tiếu cũng nhìn về phía Giang Lâm. Trên trán trầm dãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Giang Lâm lạnh nhạt nói, căn cứ các ngươi mới vừa lời giải thích, cùng với ta đối với ngươi hai quan sát. Đầu tiên, ngươi vừa mới bắt đầu cho Du Tiếu Tiếu đốt vàng mã tiền, nhưng không nhiều lắm tác dụng. Không ngoài hai cái nguyên nhân. 1. Thân thể ngươi hư. 2. Du Tiếu Tiếu khi đó vẫn chưa hoàn toàn biến thành quỷ, chỉ là mới vừa vừa mới bắt đầu dị biến. Thứ vong hồn biến thành quỷ, có thể rất nhanh, cũng có thể rất chậm. Mà Du Tiếu Tiếu, hẳn là người sau. Vì sao đam quỷ sai tiếp dẫn vong hồn, bình thường đều là ngắt lấy điểm tới, mà không phải cách 1 2 ngày trở lại. Bên trong một điểm, cũng là bởi vì vong hồn nhiễm phải nhân gian các loại khí tức sau, rất dễ dàng sản sinh dị biến. Mới vừa vừa mới bắt đầu dị biến lời nói, trong cơ thể có thể cất giữ năng lượng lọ chứa cũng là lớn như vậy điểm. Bất luận ngươi thiếu bao nhiêu tiền giấy, trong cơ thể nàng năng lượng bão hòa sau khi, liền không cách nào hấp thu nữa. Vì lẽ đó, tác dụng không quá lớn. Nghe vậy, Tô Thệ cùng Quy Bản Du thiếu thiếu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy, thân thể kia hư lại là xảy ra chuyện gì? Giang Lâm không có trực tiếp trả lời, mà là nói rằng: "Không có tu vi quỷ, muốn giết người, cũng chỉ có thể ỷ theo luật trước quy tắc độc thủ. Tỷ như gọi hồn quỷ chỉ có thể dùng gọi hồn phương thức, mà nước chỉ có thể ở dưới nước giết người, mà trong điện thoại di động quỷ, cũng chỉ có thể lợi dụng điện thoại di động phương thức hạ người." Nửa câu nói sau, Giang Lâm không có nói ra, nhưng Tô Tệ cùng Du Tiếu Tiếu nhưng đều hiểu, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Sau đó không hẹn mà cùng nói, "Không thể, nàng sẽ không hại ta, ta sẽ không giết hắn." Một người một quỷ phản ứng nhanh liệt, mà ngữ khí chắc chắn. Giang Lâm nhìn bọn họ, không có phản bác chỉ là nhàn nhạt trần thuật sự thực, coi như không có chủ quan trên ý nghĩ, cũng có thể hạ người. Sở dĩ không cho quỷ quái lưu ở nhân gian, cũng là bởi vì chúng nó có khống ổn định tính. Người cũng nói rồi, dù tiêu tiêu một bắt đầu thời điểm, cũng chỉ có thể làm được một ít đơn giản thời điểm đến mặt sau, mới từ từ khai phát ra các loại năng lực. Tỷ như tiến vào các loại trò chơi, truyền hình ở trong điều này giải thích, nàng ở từ từ dị biến làm một cái chân chính quỷ. Mà trong quá trình này, làm là người bình thường người, mỗi ngày đều cùng nàng khoảng cách gần ở lại cùng nhau, làm sao có khả năng không bị ảnh hưởng? Và lại, là một cái tân sinh quỷ. Du Tiếu Tiếu cũng chưa hề hoàn toàn nắm giữ chính mình năng lực. Kết hợp Tô Tể cùng Du Tiếu Tiếu nói tới những người, Giang Lâm cảm thấy thôi, Tô Tể gặp mơ tới những thứ đó, không ngoài hai loại nguyên nhân, hoặc là là Du Tiếu Tiếu năng lực không bị khống chế nhân tố, trong lúc vô tình đem hắn kéo vào, hoặc là là Tô Tể mỗi ngày cùng quỷ ở lại cùng nhau, chịu đựng đến quỷ khí ăn mòn để hắn ở trên tinh thần, ít nhiều gì bị Du Tiếu Tiếu cho đồng hóa đồng hóa đến. Du Tiếu Tiếu nghe thấy cảm thế giới ở trong, nhưng thực bản thân của hắn cũng không có chân chính đi vào, mà là thật sự làm một giấc mộng. Trong ngậm chịu đến thương cũng không có thật sự ảnh hưởng đến hiện thực, chỉ là bởi vì chịu đến vị khí ăn mòn mà thôi. Nghe xong Giang Lâm lời nói, một người một quỷ sắc mặt cũng không đỡ tốt. Du Thiếu Tiếu lẩm bẩm nói, vì lẽ đó, ta bất cứ lúc nào đều có khả năng gặp hại chết hắn. Thật sao? Giang Lâm, ừm, hiện nay còn không nghiêm trọng lắm, chủ yếu vẫn là xem ngươi đối với năng lực chính mình khống chế. Ngoài ra, Tô thể mỗi ngày cùng quỷ ở lại cùng nhau, bản thân liền sẽ giảm bất tuyệt thọ. Du Thiếu Tiếu nhất thời trầm mặc, nàng nguyên tưởng rằng, mình có thể trở về, có thể ở lại đại gia bên người, là một cái rất tốt sự tình chứ, bởi vì đối với năng lực chính mình không tách ra phát, nàng còn đầy tâm vui mừng cảm thấy tôi mình có thể giúp đỡ người bên cạnh, nhưng chưa từng nghĩ, đối với bọn họ thương tổn to lớn nhất chính là mình. Tô Thể đột nhiên hỏi, người dẫn chương trình, lẽ nào sẽ không có cái gì biện pháp giải quyết sao? Có, Giang Lâm lạnh nhạt nói, dẫn nàng về địa phủ, đi nàng nên đi địa phương. Tô Thể, lẽ nào liền không có biện pháp khác? Đương nhiên. Hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi, có thể hay không làm cho nàng làm người dẫn chương trình ngải quỷ binh đây? Lại như chiếc kia xe tang như thế, vị ngươi hiệu lực, đồng thời có thể lưu ở nhân gian. Ngay vậy, Quý bản du Tiếu Tiếu cũng chờ mong nhìn lại. Giang Lâm trầm mặc một chút, nàng quá yếu. Một con mới vừa hình thành quỷ, khắp mọi mặt đều quá yếu. Tô Thế vội vàng nói, nhưng là nàng có thể ở trong điện thoại di động tự do hoạt động, còn có thể lợi dụng mạng lưới làm sự tình các loại. Bất kể là thu thập tin tức, vẫn là những khác, đều nhất định có thể đến giúp người dẫn chương trình ngài. Quý bản du Tiếu Tiếu cũng mau mau gật gù, ta nhất định sẽ nỗ lực. Giang Lâm nhìn này một người một quỷ, bỗng nhiên nói, các ngươi đối với quỷ bình có phải là có hiểu lầm gì đó? Chương 712, đến lúc đó, ngươi có hẳn phải chết giác lộ sao? Giang Lâm nhìn này một người một quỷ Đúng như nói, các ngươi có phải là đối với Quỷ binh có hiểu lầm gì đó? Trở thành Quỷ binh, vậy thì là làm thủ hạ của người khác. Có nhiệm vụ thời điểm, để làm cái gì nhất định phải đi làm cái gì, mặc kệ nguy hiểm hay không. Khi đó, mạng ngươi liền không nữa chỉ là chính ngươi, mà là khế ước chủ nhân, là điều phủ. Lại như mấy năm trước bắt điện sự kiện, còn có trước đây không lâu nguồn ô nhiễm sự kiện. Sự tình phát sinh lúc, xe tăng đệ nhất sứ mệnh chính là cứu người. Chính mình cố gắng có khả năng trợ giúp người khác. Chiến hỏa bên trong đến, chiến hỏa bên trong đi. Loại kia thời điểm, nói là không châu bắt chó đi tảy cũng không quá đáng. Lúc nào cũng có thể sẽ đối mặt đủ loại khác nhau nguy cơ. Đến lúc đó, ngươi có hẳn phải chết rác lộ sao? Giang Lâm đối với Du Tiếu Tiếu đạo, ánh thanh trong nháy mắt trở nên trở nên nghiêm túc. Trở thành quỷ binh, liền sẽ đối mặt nhiệm vụ. Lưu ở nhân gian, liền có khả năng gặp phải sự tình tắc loại. Thành vị bảo vệ mới, vẫn bị bảo vệ mới. Này hai loại đối mặt lựa chọn là hoàn toàn khác nhau. Lại như Ngụy Hiến với Bạch Sương Sương. Nếu như hắn chỉ là người bình thường, vậy hắn liền sẽ không chút do dự lựa chọn Bạch Sương Sương. Nhưng hắn mặc vào quần áo trên người, muốn cân nhắc liền không ngừng Bạch Sương Sương. Có lúc nằm trong chức trách, liền sẽ thân bất do kỷ đến lúc đó. Nếu là đã xảy ra chuyện gì, Du Tiếu Tiếu cùng mọi người trong gia nhà khoảng cách, liền không chỉ là âm dương cách xa nhau, mà là vĩnh viễn cách xa nhau. Nhưng, nếu như bây giờ trở lại địa phủ, làm một tên tự do quỷ, chờ Tô Tệ bọn họ dương thọ đến sau, cũng vẫn là có thể gặp mặt. Nguyên lai like làm quỷ binh nguy hiểm như vậy. Nghe được Giang Lâm giải thích, Du Tiếu Tiếu cùng Tô Tệ đều có chút ngạc nhiên. Bọn họ chỉ nhìn thấy xe tăng có thể thành tựu người dẫn chương trình tuổi hạn, có thể tùy ý ra vào âm dương hai giới, cũng có thể thời gian giải lưu ở nhân gian. Nhưng không ngờ đến Trở thành quỷ binh muốn hy sinh đi nhiều như vậy, mà nguy hiểm như vậy. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng khách rơi vào trầm mặc. Huy bản Du Tiếu Tiếu trốn ở trong điện thoại di động không nhìn thấy, Tô Tể thì lại nắm thật chặt điện thoại di động. Tại đây căng thẳng trong không khí. Bên trong phòng khách với tượng, bàn trà, tất cả đồ vật cũng bắt đầu bắt đầu dập dần. Mơ hồ muốn hình thành một cái khác cảnh tượng, như là một cái hải đảo. Trong không khí, thậm chí vang lên từng trận thanh âm của sóng biển. Tình cảnh này, cùng Tô Tể đều là làm những người mộng, tương tự làm sao? Giang Lâm liếc mắt Du Tiếu Tiếu, nếu như ngươi khống chế không được chính mình, gặp hại chết hắn nói, hắn phất phắt tay. Những người biển đảo cái bóng, tiếng sóng biển. Nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Bên trong phòng khách không gian cũng không còn ầm ĩ, một lần nữa ổn định lại. Quy bản du tiểu tiểu phục hồi tinh thần lại, tối đầu. Keo hẹp mà lại hay này nói, đúng, xin lỗi. Giang Lâm thật không có đối với này nói thêm cái gì. Trái lại có chút không hiểu nói, thực tây điện địa phủ sinh hoạt rất tốt đẹp. Nhiều như vậy công nghệ cao, còn có sách manga, máy chơi game vân vân. Các loại xe gần máy, thuần di chuyển, các ngươi phẩm là lên mạng xem xem các cư dân mạng ghi chép liền biết. Nhân gian tuổi thọ liền như vậy ngắn, ở coi âm loáng một cái rất nhanh sẽ trôi qua. Nói đến đây, Giang Lâm dừng một chút. Quan trọng nhất chính là, các ngươi vốn là người quỷ khác đường, lưu ở nhân gian cũng làm không là cái gì. Một người là người, một cái là quỷ, mạnh mẽ cùng nhau thương thân lại thương thận, cũng không khả năng sẽ có hài tử. Không giống nhau a. Quy bản du tiếu tiếu cười khổ một tiếng, trên lý trí biết là một chuyện, nhưng tâm lý nghĩ tới lại là một chuyện khác. Có điều, ta xác thực không thích hợp lại lưu ở nhân gian. Mới vừa mất khống chế, làm cho nàng càng thêm xác nhận điểm này. Lưu lại nữa chỉ sẽ tiếp tục thương tổn nàng lưu ý người, ta cũng đồng ý người dẫn chương trình lời giải thích. Đang lúc này, vẫn không lên tiếng Tô Tệ bỗng nhiên lên tiếng nói. Hắn túi đầu, tóc rối che khuất mắt. Liên để Tiếu Tiếu đi địa phủ đi, chỗ ấy cái gì cũng có, còn có thể chơi điện thoại di động, xem manga, cũng không cần vẫn bị vây ở trong điện thoại di động, so với ở nhân gian tự do hơn nhiều. Quy bản du Tiếu Tiếu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, cười cợt. Đúng đấy, ta cũng sớm muốn đi cõi âm đi dạo một vòng, lần này rốt cục có cơ hội. Ba mẹ ta bên kia, bọn họ hiu đồng nên rồi. Sau đó liền phiền phức ngươi giúp ta nhiều đi xem xem ở Du Tiếu Tiếu sau khi nói xong, Tô thể nắm chặt điện thoại di động tay lòng ra, lại nắm thật chặt. Ừm. Hắn khẽ lên tiếng, đem điện thoại di động đặt ở trên khay trà. Giang Lâm đưa tay ra, ở điện thoại di động ở bề ngoài khinh khinh chỉ trỏ. Vẫn chỉ có thể ở lại trong điện thoại di động Du Tiếu Tiếu, đột nhiên cảm nhận được một luồng mạnh mẽ mà lại ôn hòa sức hút. Chờ nàng lại bình tĩnh lại khi đến, toàn bộ quỷ cũng đã từ trong điện thoại di động đi ra. Hoa. Người dẫn chương trình thật là lợi hại. Du Tiếu Tiếu kinh ngạc đánh giá tay chân của chính mình. Nàng trước vẫn có từng thử gọi đi điện thoại di động, nhưng chính là không ra được. Tô Thể mới vừa dương mắt nhìn lại, trước mắt liền có thêm viên viên thuốc. Giang Lâm, đây là khu âm hoàn, dùng để xua tan trên người người chịu đến ảnh hưởng. Sau khi hay đi dương khí trùng địa phương chờ chờ, đem thân thể dưỡng trở về. Tô Thể tiếp nhận khu âm hoàn, một cái nuốt vào. Cảm tạ người dẫn chương trình. Giang Lâm gật gù, đứng dậy mở ra cõi âm đường lối. Sau đó nghiêng người hỏi hai người, còn có cái gì muốn nói sao? Du Thiếu Thiếu lắc lắc đầu, trước tiên hướng về cõi âm trong lối đi đi đến. Không có, nên nói đều nói xong. Nàng nhân gian lưu trình đã kết thúc. Mà tuệ tệ nhân sinh, nhưng còn mới vừa vừa mới bắt đầu. Tương lai hắn sẽ gặp phải tân người, tân vật, cũng sẽ gặp phải chính mình vừa lòng nữ sinh, sau đó kết hôn sinh con, hiếu kính ba mẹ. Cha nói rất đúng, tuệ tệ nhân sinh, con phải tiếp tục đi về phía trước. Du thiếu tiếu một đường hướng về coi âm trong lối đi đi đến, không quay đầu lại. Trong phòng khách, Giang Lâm đợi một lúc, thấy tuệ tệ không có lời muốn nói, liền chuẩn bị rời đi. Người dẫn chương trình, tuệ tệ vẫn hạ thấp xuống đầu nhắc lên, hai mắt đỏ lên. Nàng liên xin nhỏ ngươi. Giang Lâm bước chân dừng một chút, tây điện sinh hoạt nàng lẽ ra có thể thử đứng. Ừm. Tô thể đáp một tiếng, tiến tính lại. Giang Lâm nhấc bộ, tiến vào cõi âm đường nối. Theo Giang Lâm đi vào, cõi âm đường nối chậm rãi đóng kín. Trống rỗng trong phòng khách, nước trà đã nguội. Tô thể sử ở tại chỗ, luôn cảm thấy trong lòng hết rồi cùng nơi. Lần trước có loại này cảm giác, vẫn là nửa tháng trước. Mà hiện tại, Tô thể giơ tay che mắt, có chút dở khóc dở cười. Tại sao một mực là đi đến trong điện thoại di động của hắn? Du Tiếu Tiếu, nên nói ngươi đối với ta quá tàn nhẫn đây, vẫn là đối với ta quá tốt đây. Bất kể là làm khế ước Quỷ Minh, vẫn là lưu ở nhân gian đối với Du Tiếu Tiếu tới nói, đều quá không an toàn. Người to luận sự, không gì bằng sinh tử. Chỉ cần sống sót, sau đó đi tới một thế giới khác, luôn có thể gặp lại. Coi âm trong lối đi, Giang Lâm xem trong tay cái kia viên nước mắt màu trắng, lại nhìn bên kia còn đang hút mũi du thiếu thiếu, luôn cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Hắn gần nhất này hai nhiệm vụ, có vẻ như đều ở chia rẽ tình nhân a. Giang Lâm không nhịn được rời tầm mắt. Làm một tên sống mấy trăm năm quỷ, hắn thật không có cựu tình nhân ham muốn. Có điều, nhiệm vụ lần này ít nhiều khiến Giang Lâm rõ ràng một điểm, vì sao nhiều như vậy quỷ sai đều yêu thích dùng năm đấm nói chuyện. Hắn lần này giải thích, cũng quá nhiều rồi. Vừa vận trở về địa phủ sau, đi tìm Thái Khâm bọn họ uống một chén đi. Chương 713, tới thì tới đi, còn mang cái gì lễ ra mắt ha ha ha. Khen chúc mừng ký chủ hoàn thành cộtút level, phiêu lưu bình tâm nguyện, 33. Khen thưởng đã phân phát, xin mời ký chủ kiểm tra và nhận. Khen phiêu lưu bình tâm thủ chỉ đạo đã hoàn thành. Hiện đã tăng cường nhiệm vụ hàng ngày, mỗi ngày có thể hoàn thành một lần phiêu lưu bình tâm nguyện. Âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên thời điểm, Giang Lâm vừa vận mang theo Du Tiếu Tiếu đi đến Tây Điện địa cửa phủ đồng thời, trong cơ thể hắn lại nhiều ba sợi thần lực màu vàng óng. Giang Lâm đang chuẩn bị nhìn một chút hệ thống nói nhiệm vụ hàng ngày. Nếu như thêm vào phiêu lưu bình lời nói, tổng cộng thì có 4 cái nhiệm vụ hàng ngày. Trực tiếp, Tuyên Dương địa phủ văn hóa, tiến ngưỡng chi tâm, phiêu lưu bình, gia huynh. Một thanh âm từ Giang Lâm phía sau truyền đến. Thái Khâm mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi chuyện cần làm hết bận. Giang Lâm, ưm. Gần như, cái kia quá tốt rồi, ta cũng vừa cùng nó quỷ giao tiếp xong nhiệm vụ. Thái Khâm đang muốn lôi kéo Giang Lâm đi uống rượu, tầm mắt lạc sau lưng hắn du thiếu thiếu trên người. Đây là? Hắn trùng Giang Lâm nhíu mày, du thiếu thiếu nhìn chính là loại kia hoạt bát đẹp đẽ loại hình. Sẽ không phải? Giang Lâm nhưng không để ý tới hắn cái kia ánh mắt kỳ quái, trên người. Giải thích, nàng làn nửa tháng trước ta thế, trong lúc vô tình ngưng lại nhân gian biến thành quỷ. Ta tỉnh cơ gặp, liền thuận mang về. Thái Thâm chú ý tới, Giang Lâm nói chính là trong lúc vô tình ngưng lại nhân gian. Cái kia nghĩ đến hắn là không làm chuyện xấu xá gì. Hắn thu tầm mắt lại, cười nói, thì ra là như vậy. Tới thì tới đi, còn mang cái gì lễ ra mắt ha ha ha. Đi thôi, ta trước tiên đem nàng đưa đi đi theo quy trình, đồng thời. Giang Lâm, hành. Du Thiếu Thiếu ở một bên nghe hai vị quỷ sai đối thoại, trong đầu bốc lên ba cái dấu chấm hỏi. Lệ ra mắt, ta, cái này Tây điện quỷ sai nói như thế nào đây? Có điều hắn giải đến là thật sự xoẻa a. Du Tiếu Tiếu trong lòng ý nghĩ rất nhiều, nhưng ở bề ngoài nhưng ngoan ngoãn theo hai vị quỷ sai đại nhân đi vào địa phủ, cái gì cũng không dám nói. Nhưng rất nhanh, Du Tiếu Tiếu liền đem những này nhỏ nước bọn ý nghĩ quên hết đi. Trong mắt sáng long lảnh, lọt vào trong tầm mắt đều là một vài bức siêu hiện đại hình ảnh. Không giống với đông điện. Tây điện nhà là một chùm chùm biệt thự nhỏ, từng tòa từng tòa nhà cao tầng. Trên không trời, từng cái từng cái không trung phi hành đường nối đan xen. Thỉnh thoảng có thần quái đoàn tàu thổi qua. Trừ đó ra, không trung còn trôi nổi từng cái từng cái kỳ quái kiến trúc, như là dùng pha lê làm, toàn thân hiện ra bảy màu lưu quang ở những thông đạo này, phòng ốc có thật nhiều quỷ quái bay tới bay lui. Bọn họ có ăn mặc trắng đen thuần sắt chế phục, như là liền thể y phục. Cổ áo có cổ lật, màu đen dài lưng ở bên hông nhất hệ, chân đạp hắc hoa. Trên tay nắm một cái màu bạc súng lục. Có ăn mặc màu đen y giáp phục, bên ngoài phối hợp một cái nền đen viền vàng áo khoác. Hai tay cầm một cái súng tiểu liên, thu bạo chất lậu. Xem ra soái cực kỳ. Trọng yếu nhất chính là, Du Thiếu Thiếu nhìn thấy không ít thú thai. Có sói thai thiếu niên, thỏ thai nương Luo Limiao. A a a, nơi này là thiên đường. Du Thiếu Tiếu hơi nhếch miệng, xem hoa mắt, trên chân hầu như không lúc nhích. Tuy rằng trước đây ở trên mạng xem qua các cư dân mạng họa, nhưng xem tranh cùng thân ở cảnh, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cái kia cảm giác căn bản không giống nhau. Thế thế, Thái Thông cười nhắc nhở, trước tiên đi đi theo quy trình đi, sau đó có rất nhiều cơ hội xem. Du Thiếu Tiếu niệm niệm không muốn thu hồi ánh mắt, được rồi. Sau đó cẩn thận mỗi bước đi, theo hai vị quý sai đại nhân lên trước mặt một chiếc luận đầu. Tây điện vốn là các loại công nghệ cao, lấy hiệu suất gọi tuần nữa có Thái Khâm cùng Giang Lâm mang theo, Du Tiếu Tiếu rất nhanh sẽ đi xong xuôi quy trình, sau đó bị sắp xếp đến trợ quỹ ở tạm. Có điều, bởi vì nàng tự ý ngưng lại nhân gian, bị phạt một khoảng thời gian tự khéo. Thái Khâm một bên mang theo Giang Lâm cùng Du Tiếu Tiếu hướng về trợ quỹ đi, vừa nói: "Nàng ở mạng lưới phương diện này khá là có thiên phú, xem như là kỹ thuật công, việc dùng làm thật còn có thể giảm công, thêm phúc lợi đây." Du Tiếu Tiếu ánh mắt sáng lên, "Có thật không? Cảm tạ đại nhân." Ở tiến vào Tây điện, kiến thức một fan quen mặt sau, Du Tiếu Tiếu nguyên bản hạ tâm tình từ từ chuyển tốt. Hơn nữa nàng phát hiện vị này Tây điện quỷ sai thực rất dễ nói chuyện, chính mình cũng sẽ không phải chịu phần nặng. Tinh tình cũng không khỏi bắt đầu sinh động điểm. Tất cả đã thành chắc chắn, lại đi nghĩ cũng hết tác dụng rồi. "Đúng rồi đại nhân, nơi này có phải là cũng có máy chơi game cái gì à, có mắc hay không a?" "Điện ảnh có thể xem sao?" Thái Khâm Tâm tình tốt, từng cái đáp lại. "Có. Giá cả vẫn tính vừa phải, làm việc cho giỏi đều có thể mua nổi." "Hoa. Cái kia quá tốt rồi." Du Thiếu Thiếu cao hứng suýt chút nữa không nhảy lên. Giang Lâm nghe đối thoại của bọn họ, suy nghĩ một chút, hỏi Các ngươi nơi này bây giờ có thể kết nối internet sao?" Thái Khâm lắc lắc đầu, vẫn luôn còn đang nghiên cứu ở trong. Cõi âm bí ẩn chưa có lời đáp, nào có như vậy dễ dàng giải quyết. Giang Lâm, ta gần nhất đối với cái này cũng có chút hứng thú, các ngươi những tư liệu kia công khai sao? Có hay không cái gì thu được con đường?" Hắn cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Trong thời gian trước nghỉ ngơi, hắn cũng nghiên cứu qua nhân gian mạng lưới, nhưng vẫn không có nghiên cứu ra cái manh mối. Thái Khâm kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, ngươi đúng là thẳng tắp bạch. Tây điện quả thật có không ít công khai tư liệu, nếu là có ai có thể mở ra cái này bí ẩn chưa có lời đáp, còn có thể có khen thưởng. Nhưng, đây là đối với Tây điện cư dân, còn ngươi mà? Giang Lâm. Thái Khâm cười cợt, thành tựu Tây điện bằng hữu, tự nhiên là có thể cộng hưởng. Có điều, các chủ yếu tư liệu đều ở những người đại lão năm trong tay. Bình thường quỷ đều thấy không được, chớ nói chi là ngươi. Giang Lâm gật gù, vậy ta liền nhìn những người công khai tư liệu là được. Thái Khâm cho hắn chỉ cái phương hướng, đến thời điểm ngươi đi nhận chức vụ trung tâm châu ấy phụ tọa có tỉ một, một phần mang đi là được. Chính mình ra phụ tọa có tí phí. Được. Đang khi nói chuyện, một nhóm ba quỷ đã đi đến trợ quỷ. Trợ quỷ bên trong thực không chỉ là từng cái từng cái phố kinh hành. Nó bên trong còn bao hàm khu dân cư, khu làm việc, nhàn nhã khu vân vân, càng như là một cái loại nhỏ xã hội. Nên là phổ thông đám quỷ quái sinh hoạt hàng ngày địa phương. Vừa tiến vào chợ quỷ, Du Tiếu Tiếu liền nhìn hoa cả mắt lên. Những người ở trên mạng xem qua họa, lại như sống lại như thế, chân thực xuất hiện ở trước mắt của nàng. Thật dài đoạn đầu, trên không trung trên dưới qua lại, xuyên đấu qua cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong không ít quỷ ảnh. Trên đường phố, kiến trúc vật cao thấp bất nhất, trang trí có hướng thú, có quỷ quái lái xe máy, hoặc là nó hình dạng kỳ khí, từ một đống trên lầu cao nhảy xuống. Khi thì bay lên, lúc mà chui xuống. Mỗi khi những người quý khí trải qua kiến trúc vật lúc, những phòng ốc kia mặt ngoài liền sẽ như là ô vuông đèn bị một ô cách thấp sáng bình thường, hình thành một đạo độc nhất màu sắc rực rỡ có đường. Xe gắn máy phát ra tiếng nổ và rền, còn có trên đường phố náo nhiệt tiếng cười nói, tiếng giao hàng, làm cho toàn bộ đường phố đặc biệt náo nhiệt. Có điều, chưa kịp du tiếu tiếu nhìn nhiều, liền bị Thái Khâm mang theo một cái chuyển biến, tiến vào một cái khác phân khu. Chương 714, mẹ nó, hắn có phải là ở nhà ta lắp đặt thiết bị giám sát? Cái này phân khu bên trong hoàn cảnh, dù sao khá là yên tĩnh không chỉ không nghe được bên kia tiếng hồn nào, cũng không nhìn thấy bên kia cảnh tượng như nào. Hai cái phân khu trong lúc đó, tựa hồ cách cái gì bình phòng. Thái Khâm quay đầu nhìn về phía Giang Lâm, bên này trước ngươi chưa từng tới chứ? Giang Lâm lắc lắc đầu. Lần đầu tiên tới, là ba địa lịch trình. Từ có biết tiền bối bọn họ sửa tốt tây điện phong ấn, bọn họ liền rời đi. Trong lúc, hắn bao nhiêu tiếp xúc lại lựa khí, còn có tây điện tuyên truyền, ở Bao Diêm Châu ấy làm diễn sản thi đấu đúng là không có gì nhàn rỗi. Cho tới thứ hai, lần thứ 3, nhiệm vụ thời gian đều rất khẩn cấp. Càng không có thời gian đến xem những này. Hơn nữa, hắn vừa nãy chú ý tới Thái Khâm dẫn bọn họ tiến vào cái này phân khu lúc, là cần nghiệm chứng thân phận. Nói cách khác, bên này bình thường quỷ cũng lại đây không tới. Thái Khâm một bộ quả thế dáng dấp, còn có chút tiểu tự hào. Vậy nếu không ngày hôm nay nhân cơ hội đi dạo. Giang Lâm suy nghĩ một chút, Đông Điện bên kia tạm thời không cái gì việc gấp đồng ý. Khặc khục. Thái Khâm ho khan hai tiếng, ngươi muốn hay không thuận tiện trực tiếp một hồi? Không đợi Giang Lâm trả lời, hắn lại nói tiếp, lưu lại mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Giang Lâm liếc nhìn đã kích động đến bay ra ngoài trực tiếp tiểu viên cậu, từ từ nói, hay là mời ta ăn trong địa ngục mỹ thực yến là được. Sao có thể a? Khẳng định là đi dưới tiểu an. Thái Khâm cười nói, "Đúng rồi, ngươi có thể cho ta lại ký cái tên sao? Ta có cái muội muội." Giang Lâm, "Ngươi có mấy cái muội muội?" Thái Khâm, "Khà khà, này không phải hiếm thấy ngộ lần trước à." Giang Lâm liếc mắt nhìn hắn, vẫn là viết cái ký tên. Bên cạnh Du Tiếu Tiếu toàn bộ hành trình bản tính, nghe được nơi này, không khỏi giơ lên tay nhỏ. Nhỏ giọng thỉnh cầu nói, "Ta cũng có thể đến một tấm sao?" Ở một quỷ một tấm ký tên sau, ba quỷ tài tiếp tục đi về phía trước. Trạm thứ nhất chính là Du Tiếu Tiếu muốn đi cư vị trò chơi khai phá bộ. Cũng trong lúc đó, Trực tiếp tiểu viên cậu cũng hành động lên keng ngươi quan tâm còi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp phát sóng, mau đi xem một chút bà. Nhân gian. Tự Giang Lâm mang theo Du Tiếu Tiếu sau khi rời đi, hắn an vị ở phòng khách trên ghế sofa, ngơ ngác nhìn không khí. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, ở trong phòng đi tới đi lui đi tới đi tới, liền đã quên vừa nãy muốn làm gì. Trước đây thời điểm như thế này, Du Tiếu Tiếu liền sẽ vừa nói ngu ngốc, một bên nhắc nhở hắn. Bây giờ nhìn trong phòng, khắp nơi đều là Du Tiếu Tiếu giấu vết âm thanh cũng hầu như là quanh quẩn ở bên hai. Hắn theo bản năng mà mở ra điện thoại di động, không nhìn thấy cái kia mặt quy bản thiếu nữ bóng người mới bừng tỉnh ý thức được. Nha, nàng đi địa phủ. Bây giờ coi như là sử dụng thanh khiết phần mềm, cũng sẽ không dùng dùng liền đem mình cho tháo dỡ. Tô Thể xem điện thoại di động, lại lần nữa bắt đầu đờ ra đột nhiên, điện thoại di động trên màn ảnh mới bắn ra cái tin tức nhắc nhở. Ken ngươi quan tâm cõi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp. Mới vừa nhìn thấy phòng trực tiếp tên, Tô Thể liền bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Ngón tay trực tiếp điểm tiến vào người đã tiến vào phòng trực tiếp. Dĩ nhiên lại nhìn thấy người dẫn chương trình ha ha ha. Gần nhất người dẫn chương trình đại đại trực tiếp rất chịu khó, khai sâm. Đại Bạch mãi đường khen thưởng người dẫn chương trình khinh khí của một Tô Tế cũng xin khen thưởng người dẫn chương trình Lèn Ken Seba. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng nhảy nhót lên tiếng ở trước hôm nay, Tô Tế cũng là nói chuyện phiếm dân mạng một trong. Trước nhìn Bạch Sương Sương cùng Ngụy Yến cố sự, hắn còn cảm khái một hồi. Không nghĩ đến, nhanh như vậy liền đến phiên chính mình. Thật, Tô Tế cũng không phải không hề linh cảm đang nhìn đến Giang Vô Thừa người dẫn chương trình xuất hiện ở trong phòng khách thời điểm, trong lòng hắn liền mơ hồ có dự liệu. Ngược lại không phải vì mình đến, chính là vì Du Tiếu Tiếu mà tới. Hắn phản ứng đầu tiên là muốn làm bộ không thấy. Xoay người liền đi ra ngoài, nhưng lập tức lại nghĩ đến chính mình khẳng định là tránh không khỏi người dẫn chương trình. Hơn nữa, hắn quả thật có chính mình không biết nên làm thế nào cho phải bữa tiễn, hay là người dẫn chương trình có thể có biện pháp gì? Nhưng là, ai? Tô tệ thở dài, sự tình đúng là giải quyết. Hắn sau đó cũng sẽ không làm tiếp kỳ kỳ quái quái mộng, thân thể cũng sẽ không đột nhiên hư. Thế nhưng, bạn gái không còn a vừa nghĩ tới đó, Tô thể liền một trận đầu lớn, không nhịn được năm tóc. Cái nào còn có cái gì nói chuyện phiếm tâm tư, chỉ hy vọng nhìn phòng trực tiếp bên trong, có thể hay không tìm tới bóng người quen thuộc. Nhìn Du Tiểu Tiếu đi tới địa phủ sau, thế nào rồi? rất nhanh, phòng trực tiếp trong hình liền xuất hiện ba bóng người. Thái Khâm Pay về không khí vây vây tay, nhân gian các cư dân mạng, các người khỏe. Giang Lâm nhắc nhở, màn ảnh ở chỗ này. Ồ. Thái Khâm nghiêm những người, sau đó một lần nữa hỏi thăm một chút. Nhân gian các cư dân mạng, các người khỏe. Thấy cảnh này, các cư dân mạng che miệng cười không ngừng. Người dẫn chương trình đây là nơi nào tìm đến đại xuất bị, chơi thật vui rồi. Ta thật giống ở đâu nhìn thấy. Súng điệu liên, màu đen chế phục, đây là Tây Điện a. Các anh em, người dẫn chương trình đến Tây Điện. Mẹ nó, đúng là Tây Điện. Quá tốt rồi. Lần trước trực tiếp không thấy, ở lao các cư dân mạng nhận ra thân phận của Thái Khâm sau, phong trực tiếp náo nhiệt nhất thời lại tăng lên một cái độ. Càng là mấy năm gần đây, mới gia nhập cái này coi âm trực tiếp đại gia đình các cư dân mạng. Trước ở trên mạng nhìn lao các cư dân mạng lưu lại các loại tác phẩm hội họa, văn tự miêu tả thời điểm, liên ước gạo có phải hay không hiểu rõ. Không nghĩ tới hôm nay, dĩ nhiên có cơ hội tận mắt đến. Hoa viên bảo bảo khen thưởng người dẫn chương trình xe thể thao một, cũng tái bút, hức hức hức, muốn nhìn thú thai nương. Gió vi vu khen thưởng người dẫn chương trình. Trong lúc nhất thời, các loại khen thưởng thổi qua, Thái Khâm không nhìn thấy màn đã khu cũng không biết các cư dân mạng phản ứng. Quay đầu hỏi Giang Lâm, "Các cư dân mạng đang nói cái gì?" Giang Lâm, "Đang hăng lên ngươi." "Có thật không?" Thái Thâm khà khà cười cợt. Tiếp theo sau đó quay về màn ảnh nói, "Ngày hôm nay thừa dịp các ngươi người dẫn chương trình rảnh rỗi, mang bọn ngươi đồng thời đi dạo chúng ta Tây Điện khu làm việc. Mặc dù mọi người luôn nói không muốn làm làm công hỗn, nhưng thực chúng ta Tây Điện công tác đều rất có hứng thú. Không ít dân mạng cùng nhau cả kinh, mẹ nó, hắn có phải là ở nhà ta lắp đặt thiết bị giám sát? Hắn làm sao biết ta không muốn làm làm công hỗn? Ta trước lúc nói chuyện, có phải là bị hắn nghe được?" Trước màn ảnh đột để nhìn hai vị quỷ sai đại nhân phía sau bóng người kia. Con người co rú lại, cầm điện thoại giật đậy tay, không tự chủ được mà gia tăng cường độ. Du Tiếu Tiếu 4. Chương 715, để bút tiên dạy học, dây đỏ khiêu vũ, canh ba. Hiện tại, chúng ta trước tiên mang vị này mới tới quỷ, đi nàng công tác cư vị. Cũng là chúng ta sắp đi đi chơi khu làm việc trạm thứ nhất, trò chơi khai phá bộ. Thái Khâm né nghiêng qua thần, lộ ra phía sau Du Tiếu Tiếu. Du Tiếu Tiếu mau mau học Thái Khâm dáng dấp, có chút sốt sáng rồi lại rộng rãi quay về phòng trực tiếp hỏi thăm một chút. Sau đó, một nhóm ba quỷ ở Thái Khâm dẫn dắt đi. Đi đến một cái cửa khẩu mang theo trò chơi khai phá bộ nhãn hiệu trước cửa. Gõ gõ cửa. "Thùng thùng." "Thùng thùng." "Ai vậy?" Trong phòng truyền đến một thanh âm. "Thái Khâm, ta, Thái Khâm." Ồ, thanh âm bên trong đáp một tiếng. Trong chốc lát, cửa cổng lớn liền tự động mở ra toả. Thái Khâm một bên đẩy cửa ra, một bên không quên đối với phòng trực tiếp màn ảnh lộ ra thân thiện mỉm cười. "Chúng ta Tây Điện khu làm việc thật sự rất thú vị, khai phá không ít trò vui trò chơi." Dứt lời, trò chơi khai phá bộ bên trong hình ảnh bày ra ở các cư dân mạng trước mắt. Trong phòng, một trận ầm trầm. Quỳ ảnh toan động bất điệu khó khăn chết, mệt mỏi chết. Có ở trong phòng không ngừng mà ôm Văn Kiện bay tới bay lui. Có ngồi phịch ở chính mình công vị trên, toàn bộ hồn tợ hổ hồ cũng muốn chú. Các cư dân mạng, lần thứ nhất nhìn thấy loại tình cảnh này là rất có hứng thú. Ta hoài nghi hắn ở cho chúng ta tẩy não. Làm công hồn thật là đáng sợ. Thực công việc của chúng ta cũng là lấy lao dật kết hợp phương thức, càng là trò chơi bộ, có thể một bên công tác, một bên chơi trò chơi. Giang Lâm nhìn còn ở quay về màn ảnh, mỉm cười giải thích tuyên truyền thái khâm, lại nhìn một chút màn đạn. Không nhịn được nhắc nhở, ngươi xem một chút phía sau ngươi. Thái Khâm không rõ vị sao hướng về phía sau vừa nhìn ậm. Hắn đột nhiên kéo lên cổng lớn, quay về phòng trực tiếp Tiếu Tiếu, mới vừa cái kia đều là ảo giác trận pháp, đại gia chớ bị mê hoặc, ta vậy thì đi đóng lại. Sau đó lập tức chuẩn vào trò chơi khai phá bộ. Mấy phút sau, Thái Khâm từ bên trong mở cửa. Trò chơi khai phá bộ bên trong, kia sáng choáng sáng, một phái hài họa. Trang ngập tiếng cười cười nói nói đám quỷ quái hoặc bưng nước trà nhàn nhã trò chuyện, hoặc tụ tập ở mấy cái công vị trước, đồng thời thi đấu chơi trò chơi. Bên cạnh còn có gọi cổ lên. Công tác bầu không khí, làm thật là khiến người ta nhìn đều lòng sinh ngứa ngáo. Thái Khâm mỉm cười, ảo giác trận pháp ta đã đóng, mọi người đều tiến vào tới xem một chút đi. Giang Lâm, Du Tiếu Tiếu, nàng hiện tại thay cái công tác cương vị vẫn tới kịp sao? Phòng trực tiếp các cư dân mạng, thực hiện tại đây cái mới là ảo giác trận pháp chứ? Thường niệm à, mới vừa cái kia mới là chân thực làm công hồn hiện tượng, các ngươi xem người dẫn chương trình đều duy trì trầm mặc. Ta không nghe, ta không nghe, chết cũng không muốn đi Tây điện làm lảm lảm công hồn. Mang theo các cư dân mạng ở trò chơi khai phá bộ bên trong quay một vòng sau, Thái Khâm liền giữ Du Tiếu Tiếu lại, cũng cùng khai phá bộ các công nhân viên giới thiệu một phen. Khi biết nàng ở nhân gian thời điểm, cũng đã có thể đi vào các loại trò chơi áp bên trong trò chơi thời điểm, nhất thời chịu đến khai phá bộ các công nhân viên Nhật tỉnh hôm nên. Quá tốt rồi quá tốt rồi, rốt cục đến rồi cái có tác dụng. Mau mau, em gái mời ngồi. Thực chúng ta công tác chơi rất vui, chính là tiến vào chỉnh tự, chính mình tốc đẩy thiết kế trò chơi. Du Tiếu Tiếu cười rượi hai tiếng, ha ha. Nghe lạ rất có hứng thú. Nàng dư quang rơi vào giang lâm cùng Thái Khâm trên người, thấy hai vị chính đi tới cửa, không nhịn được muốn đưa tay ra, để bọn họ mang chính mình cùng đi. Lại bị Chu Vi Quỷ đồng sự thân thiện nắm chặt tay. Chào ngươi chào ngươi, rất hân hạnh được biết ngươi. Du Tiếu các người dẫn chương trình, cứ mạng. Nàng không muốn làm làm công hồn O4. Phục những làm công người làm công hồn, coi như đi tới địa phủ cũng phòng ngừa không được. Nhân gian. Tô Tệ thấy cảnh này, vừa buồn cười, lại lòng chua xót. Trong lòng không nói ra được là tư vị gì. Nhưng đi ra, nàng nhìn dáng dấp là có cái nơi hội tụ, ổn định lại. Hơn nữa, vẫn là bên trong công tác, không cần ra ngoài. Gặp phải nguy hiểm tần suất, nên giảm mạnh. Cứ như vậy đi. Hắn đang trực tiếp bên trong, đặt xuống ngày hôm nay cái thứ nhất màn đạn. Du Tiếu Tiếu, cố lên. Đi về phía trước đi năm. Tây điện khu làm việc cũng chưa làm rất nhiều chủng loại hình. Tỷ Như Thái Khâm mang theo Giang Lâm bọn họ đến đệ nhị trạm, chính là một chỗ lớp huấn luyện. Này lớp huấn luyện bên trong có dạy văn hóa khóa, có giáo nhảy thế nào vũ, còn có giáo nhạc khí đủ loại khác nhau đều có đến đây học tập quỹ, cũng không đều là trẻ con. Có chính là ở nhân gian thời điểm không có cơ hội học hoặc là không học xong, có chính là đến phát triển hứng thú ham muốn. Lão, sư, thật. Đến, xem bên này, một cục cục, hai cục gầu. Thái Khâm mang theo Giang Lâm một đường đi dạo. Trải qua mỗi cái phòng học cửa sổ lúc, luôn có thể nghe được các loại âm thanh. Thái Khâm vừa đi, vừa nói: Thực chúng ta bên này vẫn là rất tự do, đại gia kiếm lời tiền nên hưởng thụ liền hưởng thụ. Hai lòng mới là quan trọng nhất. Nhưng mà, các cư dân mạng quan tâm điểm nhưng không ở chỗ này ở trường sinh môn phát sinh sợ sệt biểu tượng cảm xúc, mẹ nó, lòng đất đều còn có lớp vấn luyện. Tha cho ta đi. Còn có một chút con mắt nhỏ, hai lực tốt dân mạng. Nhưng là không xác định nói, ta vừa vặn xem nghe được bút tiên hai chữ. Dạy văn hóa khóa chính là bút tiên, còn có mới vừa vũ đạo khóa. Ta thấy một đôi nổi danh giày đỏ. Có người nói loại kia giày đỏ, mặc vào sau liền sẽ không ngừng mà khiêu vũ, cho đến chết đi. Đệ bút tiên dạy học, giày đỏ giá vũ. Này tây điện sát thượng lưu, đi ngang qua dân mạng xem trò vui, ha ha ha. La nhân tài liền đi tây điện, chắc chắn sẽ không bị mai một. Chỉ ta chú ý tới bút tiên cùng giáo khiêu vũ vị lao sứ kia, dung mạo rất đẹp mắt không? Không xương được, ra rẻ được, người còn rất có khí chất. Bút tiên mặt đều không nhìn thấy, ngươi là làm thế nào thấy được khí chất? Có điều giày đỏ vị mỹ nữ kia sát thực đẽ đẽ. Mỗi một cái quỷ đều có thể ở chúng ta nơi này, phát huy sở trường, tỏa nhiệt phát sáng. Giang Lâm nhìn vẻ mặt tự hào, thao thao bất tuyệt thái không. Liếc nhìn mắt màn đạn. Này hai phe cũng thật là các nói các, không nói, hai phe đều rất nói tới rất này là được rồi. Giang Lâm suy tư 2 giây sau, quyết định giữ im lặng, an tâm đi dạo phố, thuận tiện nhìn có hay không cái gì thích hợp mang đến Đông Điện đi phát triển. Từ lớp huấn luyện bên trong sau khi ra ngoài, hai quỷ liền đi hướng về thứ ba trạm. Trên đường, đi ngang qua một mảnh thủy sản nuôi trồng khu, một cái đầu đỉnh hải tảo ma nước từ đáy nước nhô ra. Thái Khâm, đây là đi chỗ nào? Ma nước sắc mặt trắng bệch, An Mặc gợi cảm thắt lưng quần, nửa người ở trong nước như ẩn như hiện. Trung Thái Khâm liếc mắt đưa tình sau, nàng mới chú ý tới Thái Khâm phía sau còn theo một cái quỷ. Tuy rằng không thấy rõ cảnh giới, nhưng khí tức nhưng không chút nào thừa thải không. Hơn nữa, nhìn làm sao có chút quen mắt đây? Này không phải người dẫn chương trình sao? Ma nước trên mặt vui vẻ, ta trước thân hình mới mua về ảnh thạch, không nghĩ đến hôm nay liền tận mắt nhìn thấy. Nói thật, người dẫn chương trình ngươi bản thân so với vẻ ảnh trong đá nhìn càng xoá nha. Về ảnh thạch, Tây điện đặc lưu một loại tầng đá, có thể chiếu lại ở nhân gian ghi lại cảnh tượng, bao hàm trong điện thoại di động trực tiếp. Giang Lâm khẽ gật đầu ngươi tốt. Chào ngươi chào ngươi người thật. Ma nước vui vẻ nói, người dẫn chương trình ngươi chờ tạm một chút. Lập tức phụ phụ một tiếng, tiến vào trong nước. Trên mặt nước, một trận sóng nước dập dờn. Chỉ chốc lát sau, mặt nước lại lần nữa nhô ra. Trên đầu hải tảo không gặp, mà là có thêm một đóa màu đỏ hoa, thiết ở đen tươi phát. Trên tay thì lại ôm một cái dùng túi lưới lượn tới cá lớn. Con cá này toàn thân hiện màu đen, có 1 mét dài như thế. Người dẫn chương trình, đưa cho ngươi. Tiếp theo. Chương 716, đến thời điểm ta trực tiếp đầu cái thật hay, quyền đến các ngươi tất cả mọi người phía trước. Người dẫn chương trình, đưa cho ngươi. Tiếp theo. Ma nước nụ cười đi lệ, đem cá trong tay hướng về giang lâm phương hướng ném đi. Giang Lâm thuận lợi hay dùng quỷ khí nâng đỡ, đón lấy cảm tạ. Bên cạnh Thái Khâm thấy, không nhịn được trêu gẹo nói, ngươi đúng là gặp tặc lễ, nhìn thấy người dẫn chương trình liền đem ta cho ném sang một bên. Ma nước trừng mắt nhìn, làm sao sẽ chứ, ta là như vậy quỷ sao? Sau đó lại lần nữa phụ phụ một tiếng tiến vào vào trong nước, không vài giây liền sâu ra. Sau đó vứt cho Thái Khâm một cái chỉ có dài nửa mét đại cá chuối. "Ê, ngươi?" Thái Khâm tiếp được ngư, nhìn Giang Lâm, lại nhìn chính mình. Cha cha này quỷ cùng vị trong lúc đó đãi ngộ chính là không giống. Rõ ràng ta cũng rất xoái ạ. Thái Khâm vuốt vuốt trên trán tóc rối, hắn góc cạnh cương tráng, áo gió màu đen dưới, bắp thịt rắn chắc. Hiển nhiên, hai người này quỷ nhận thức, hơn nữa rất quen. Người lạ rất xoái, nhưng này không phải thường thường thấy ạ." Ma nước cười hì hì nói, "Các ngươi đây là tới làm cái gì? Có nhiệm vụ gì sao? Mới vừa hết bận, này không mang theo dạng vô thưởng đi dạo sao?" Thái Khâm nói rằng, phòng trực tiếp còn mở ra đây. "Thật hay dạ." Ma nước kinh hỉ lên tiếng, sau đó mau mau vuốt vuốt bên thái tóc, chủng không ki nói, "Chào mọi người a, nếu như mua thủy sản lợi nói, có thể tới ta nơi này nhập hàng nha." phòng trực tiếp các cư dân mạng đến mua lời nói, cho các ngươi đánh gãy. A ha ha ta nhất định đến, mà nước lại có thể như thế vui tươi. Trên lầu ngươi đây là đặc chức chết rồi sự chứ? Có điều ta cũng muốn đi tiến vào lớp nước sạn này hắc. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng màn đạn ảo thổi qua, văn tự đều mang theo một luồng vui sướng. Ta cũng muốn cho người dẫn chương trình đưa lễ ra mắt, có điều ta còn chưa muốn chết sớm như vậy. Đống nhiên đối với ma nước đổi mới. 300711151111 đối với ma nước đổi mới. Nhìn thấy này điều mà đạn lập tức có dân mạng nói: "Huynh đệ, bình tĩnh, đây là đi vào địa phủ vào biển quỷ, chớ đem bên ngoài những người giả quỷ cũng nói là một." Muốn thực sự là tin ma nước đều như thế vui tươi thân mật, khả năng này liên cách tới Diêm Vương không xa. Trong màn hình trực tiếp, chúng đại gia đánh xong bắt chuyện sau, Ma Nước lại hiếu kỳ hỏi Giang Lâm: "Người dẫn chương trình, người dẫn chương trình, ngươi lần này đến Tây Điện, có thể chờ bao lâu?" Giang Lâm suy nghĩ một chút, phòng trường chờ không được bao lâu, nhiều nhất 2 đến 3 ngày đi. Dù sao thập bát điện bên kia cũng không thể rời đi quá lâu. Hơn nữa, Phi Lưu bình tâm nguyện sau khi hoàn thành trong cơ thể thêm gia đến cái kia ba sợi thần lực, hắn cũng vẫn còn muốn tìm cái thời gian, đem chúng nó cùng vị khí dung hợp lại cùng nhau. Ngoài ra, còn muốn tìm thời gian đi một chuyến vực đen, nhìn vị kia lão tiền bối, "A, nhanh như vậy liền trở về a. Ma nước một trận tiếc nuối, nàng còn muốn qua mấy ngày một nhóm khác thủy sản thành thủ. Cho người dẫn chương trình đưa một xe đi đây." Hiếm thấy người dẫn chương trình đến Tây Điện một lần, bỏ qua lần này, lại không biết lúc nào mới đến rồi. Giang Lâm giải thích, đông điện bên kia còn có chuyện, lần sau có cơ hội trở lại chơi. Hắn nói, đem ma nước đưa hắn đại cá chuối thu cẩn thận. Sau đó ở túi chứa đồ nhìn một chút, tìm ra một phần đóng gói thật mỹ thực. Dung quỷ khí nâng đưa đến Ma Nước trước mặt, cái này đưa cho ngươi, coi như đáp lễ. Đây là cái gì? Ma Nước tò mò mở ra nhìn một chút, đóng gói vừa mở, nhất thời truyền ra một trận đồ ăn mùi hương đặc biệt mê người. Câu quỷ cái bụng cụ ục ục vang vọng. Thơm quá a. Giang Lâm, đây là trước ở ảo ảnh mua, mùi vị rất tốt, ngươi có thể nếm thử. Cảm tạ người dẫn chương trình, ta nhất định hảo hảo thưởng. Ma Nước vui vẻ nói, là một cái kẻ tham ăn, vật này nạng là thật sự yêu thích. Hơn nữa, vẫn là người dẫn chương trình đưa. Ở thủy sản khu đợi sau một lúc, Thái Khâm liền mang theo Giang Lâm rời đi. "Được rồi, ngươi xem lân ngư, ngư đi thôi, chúng ta đi trước." Ma Nước đưa tinh tế tay giơ giơ, người dẫn chương trình gặp lại. "Lần sau trả lại chơi a." "Giờ đi thủy sắc khu." Thái Khâm để trong tay cái kia nửa mét cả chuối, đối với Giang Lâm cười nói, "Nhang nơi này ngư là thật không tệ, càng là này cả chuối, mùi vị vô cùng ngon, chợ quỷ quán rượu ngon nhất đều cấp dự định. Lưu lại lúc ăn cơm, liền để đầu bếp nấu cho ngươi nếm thử." "Giang Lâm, tốt." Hắn ở phương diện này cũng không phải chọn, hiểu được ăn là được. Sau khi, Thái Khâm đem cá trong tay thu cẩn thận, cũng giang lâm lại đến xem tây điện mỗi cái khu làm việc. Có luật khí, sửa chữa, làm nghiên cứu đại lý xe taxi, tiểu thuyết, mạn gạ sáng tác bộ. Sắt thực thấy được không ít tân sự vật, mà phong trực tiếp các cư dân mạng, càng làm mở mang tầm mắt. Nhìn cái hiếm có yêu thích cùng náo nhiệt. Quả nhiên, có cái nhất nghệ tinh, đến chỗ nào đều có thể ăn cơm no. Người xưa thực không lựa ta, năng lực mạnh, mới là vạn năng đồng tiền mạnh tệ. Có dân mạng một trận chờ mong, chuẩn bị sau đó đi tây điện làm việc. Tai hoa không đến nỗi bị mai một, còn có dân mạng gọi thẳng sợ sệt. Biểu thị sau đó tuyệt đối có điều đi. Nhìn, này từng cái từng cái đều bị sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng ràng. Sống sót cũng coi như, chết rồi còn muốn như vậy phân đấu. Đến cùng là ai nói, chết rồi tự có thể an nghỉ. Cho nên nói, ngoan ngoãn đi đầu thai chuyển thế mới là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi đều ở quyền, ta cũng phải quyền. Đến thời điểm ta trực tiếp đầu cái thật thai, quyền đến các ngươi tất cả mọi người phía trước. Trên lầu huynh đệ chỉ hướng cao xa. Khâm phục. Thủy sản nuôi trồng khu ở Giang Lâm bọn họ sau khi rời đi, mà nước lại lần nữa mở ra Giang Lâm đưa phần kia mỹ thực. Người một cái cái kia mũi thơm mê người, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Hào ảnh đồ ăn a. Ta còn chỉ là nghe nói qua đây. Ma nước vươn ngón tay, khinh khinh bẻ xuống một cái miếng nhỏ, bỏ vào trong miệng nếm thử. Nàng vốn chỉ muốn nếm thử, sau đó bày đặt hảo hảo cất giấu. Sau đó lại chậm rãi thưởng thức. Có thể nếm thử một miếng sau, liền không nhịn được thưởng chiếc thứ hai, cái thứ ba. Trong tay phần kia dùng hộp đóng gói thật mỹ thực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Này, đây cũng quá thật ăn đi ồ ồ ồ. Hơn nữa, hơn nữa, vì sao lại có mụ mụ mùi vị? Lại cạnh. Một viên nước mắt từ ma nước quẹ mắt lướt xuống. Nàng vừa ăn, một bên khóc, một bên khóc, vừa ăn. Từ khi nàng mẹ tạ thế sau, nàng liền cũng lại chưa từng ăn mẹ làm cơm nước. Chờ nàng đi đến coi âm sau, mới nghe nói mẹ đã đột thai. Cho đến bây giờ, ít nhất gần 100 năm chứ. Ô ô ô. Mụ mụ. Ô ô. Ma nước khóc thút thít. Nguyên bản, nguyên bản nàng đều nhanh đã quên loại kia cảm giác. Chỉ khi nào nhớ tới đã từng các loại nhớ nhung, đúng vào lúc này bạ phát. Mụ mù, mụ mù, mùi vị là thế nào? Đối với ma nước tới nói, đại khái chính là ấm áp. Có thể xúc làm tiểu hài tử loại kia cảm giác. Ô ô ô. Coi âm phòng trực tiếp, liền người dẫn chương trình cũng như thế trầm cảm ô ô ô. Hạo ảnh. Thiên đường mỹ thực khu đồ ăn đó là ngay cả thần tiên, quỷ quái đều thèm đổ vật. Có người nói, những đám đồ ăn này còn có hiệu quả khác nhau. Có có thể khiến người ta ăn được ngụm ngụm mùi vị, có có thể khiến người ta thân thể tình hình điều tiết đến tốt nhất, còn có có thể khiến người ta thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng nhiều. Mỗi cái đồ ăn mỹ vị trình độ đều quyết định bởi với thả cái gì nguyên liệu nấu ăn đi vào, còn có các đầu bếp thần chi thủ. Chương 717, đầu. Đừng giẫm ta đầu. Trợ quỷ. Náo nhiệt quảng trường đám quỷ quái dồn dập tích tụ tập cùng một chỗ, châu đầu ghé hai trao đổi tin tức. Nghe nói không? Cái kia cõi âm phòng trực tiếp Giang Vô Thượng, lại tới Tây Điện. Có thật không? Đúng đấy. Ta đại ca huynh đệ muội muội ở bên kia đi làm đây, nói là nhìn thấy Giang Vô Thượng. Ta cũng là ta cũng là, ta mới vừa mua về ảnh thạch nhìn thấy. Lúc này, bên cạnh lại vội vã chạy tới một người tiểu quỷ. Thở hồn hển nhi nói, tin tức mới nhất, tin tức mới nhất. Giang Vô Thượng mới vừa đi dạo xong màn gà bộ. Nghe vậy, tụ thành một vòng đám quỷ quái mồm năm miệng mười hỏi, Giang Vô Thượng cảm thấy cho chúng ta nơi này mạn gà thế nào? Bọn họ là ở đi dạo phố sao? Người dẫn chương trình xem xong có hay không rất muốn lưu lại. Đó là, đó là nhất định sẽ cho người dẫn chương trình rất cao phúc lợi. Ta đến mau mau trang phục một hồi, vạn nhất răng vô thường lưu lại đi ngang qua nơi này nghỉ. Ở Giang Lâm cùng Thái Khâm, mang theo các cư dân mạng đồng thời đi chơi Tây Điện khu làm việc thời điểm. Giang Lâm đi đến Tây Điện tin tức, cũng rất nhanh chuyển tới Tây Điện mỗi cái địa phương. Tu tập ở chợ quỷ quỷ càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ phổ thông quỷ quái, thậm chí còn có một chút quỷ sai. Liên, chờ Giang Lâm cùng Thái Khâm đi chơi xong công tác khu lúc đi ra, Liên bị một đám quỷ vây lại. Từng cái từng cái ăn mặc chính mình tốt nhất quần áo, thu thập đến sạch sẽ, đẹp đẽ. Có trên tay còn cầm lễ vật, có trứng gà Cố sánh có cơm nóng, có hoa quả, còn có một chút cầm tinh xảo lễ hộp. Những người của náo hoa lệ, không thể nghi ngờ là này trợ quý trải qua tốt hơn cái kia bộ Phật quỷ. Nhìn thấy Giang Lâm, trên mặt bọn họ nhất thời lộ ra kinh hỉ. Xem, người dẫn chương trình thật sự từ nơi này đi ra. Đúng là Giang vô thượng. Người dẫn chương trình, người dẫn chương trình, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Đáng quỷ quái tụ tập cùng một chỗ, chen chúc, muốn cách Giang Lâm gần hơn một chút. Quỷ quân bên trong, có hơi hơi gầy yếu chút quỷ, bị quỷ phía sau đẩy chen chúc, một cái không đứng vững, liền hướng trên đất xuất đi. Quỷ phía sau còn không hề cảm thấy, trong mắt trong lòng chỉ có người dẫn chương trình. Liên tiếp hướng về trước chen. Bị giẫm ở phía dưới quỷ kêu lên nói, "Ai nha, giẫm đến ta." Giãy tay tay tay. "Đậu, đừng giẫm ta đậu." Nhưng mà nó âm thanh đều bị những người tiếng vui mừng cho đè xuống đang lúc này, hai âm thanh đồng thời vang lên. "Đại gia đừng chen." "Yến Tĩnh." Hai đạo khí tức kinh khủng, phân biệt từ Thái Khâm cùng Giang Lâm trên người lan tràn đi ra. Trong khoảnh khắc truyền khắp mảnh đất này, để ở đây có quỷ quái đều không khỏi cứng đờ, tứ linh hồn cảm thấy run rẩy. Toàn bộ tình cảnh, nhanh chóng nghiến tính lại. Thái Khâm cùng Giang Lâm liếc mắt nhìn nhau. Giang Lâm giật ngủ. Thái Khâm tiến lên một bước, nghiêm mặt, lạnh lùng nói: Các ngươi là muốn cho Giang Vô Thường cùng tất cả mọi người các cư dân mạng chế rêu sao? Chính là như vậy hoan nghênh chúng ta tây điện bằng hữu. Tu tập cùng nhau đám quỷ quái nướng ngẩn, học theo trước của nhiệt trạng thái bên trong phục hồi tinh thần lại. Đầu đầu, hồi tưởng chính mình mới vừa có phải là quá mức thất tố. Bọn họ, bọn họ nguyên bản chỉ là muốn hoan nghênh Giang Vô Thường, muốn cho hắn thích nơi này, không phải muốn cho hắn chán ghét nơi này. Thái Khâm thấy chúng quỷ thoáng bình tĩnh chút, mới tiếp tục nói: Hiện tại, từng người chú ý dưới chân, không muốn dẫm nó quỷ, duy trì khoảng cách nhất định. Trúng quỷ môn tối đầu vừa nhịn, lúc này mới phát hiện có không ít quỷ ngã xuống đất. Chân của mình còn đạp ở trên người đối phương. "Đúng, xin lỗi, ta không chú ý. Xin lỗi, ngươi không sao chứ?" Bọn họ vừa nói, một bên lui về phía sau lùi đem quỷ cho nâng dậy đến. Bị dẫm một thân vết chân đám quỷ quái, nguyên bản đẩy bụng hỏa khí, nhưng lạ vừa nhìn mọi người đều thật không tiện xin lỗi, bên cạnh còn có Thái Khâm đại nhân cùng Giang Vô Thường đại nhân nhìn lại. Hỏa khí lập tức liền xuống đi tới. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, mọi người đều không phải cố ý. Lần sau chú ý một chút là tốt rồi." Lại nhanh như vậy liền bình ổn lại phòng trực tiếp bên trong. Các cư dân mạng nguyên bản còn đang lo lắng có thể hay không biến thành cái gì giẫm đạp sự kiện, nhưng không nghĩ đến, nhanh như vậy liền giải quyết. Tốc độ này cũng có nhanh. Nhanh đến rất nhiều dân mạng đều còn không phản ứng lại. Chờ chúng quỷ đều cố gắng duy trì khoảng cách nhất định sau mới tỉnh táo lại. Giẫm đạp sự kiện thật sự rất đáng sợ. Vô hình trung, từng cái từng cái mệnh liền không còn. Thực điều này cũng làm cho là quỷ, nếu như người bị như vậy giẫm, khẳng định đầy người tổn thương. Bất quá bọn hắn giải quyết rất nhanh, coi như là người, nên cũng sẽ không chí tử. Ta trước đây ở trên mạng từng thấy một cái phương pháp, có dân mạng chia sẻ nói Nếu như phát hiện trong đám người có người ngã xuống sau, người chung quanh lập tức dừng lại, cùng kêu lên hô to, lùi về sau. Nghe được người, một bên chậm rãi lui về phía sau, một bên theo hô to lùi về sau. Như vậy liền có khả năng ngăn cản dẫm đạp sự kiện phát sinh. Nhưng, như vậy tiền đề là, mọi người đều biết cái phương pháp này, đồng thời cẩn thận thực thi mới được. Dù sao, ở chen chúc trong đám người, nếu như chỉ dựa vào sức mạnh của một người, là rất khó bị chú ý tới. Phía dưới, một đám dân mạng phụ hỏa nói: Có đạo lý, truyền bá truyền bá. Coi âm phương pháp không hợp được, cái này đúng là có thể được. Hợp được. Trong màn hình trực tiếp, ở khống chế lại tình cảnh sau. Thái Khâm cùng chúng quỷ tiến hành rồi ngắn gọn giao lưu. Giang Lâm lúc này mới biết được, chúng quỷ lần này tụ tập mục đích, một là đến hoan nghênh hắn, muốn nhìn một chút hắn, hai là muốn thử nghiệm tiếp, có thể hay không mượn phòng trực tiếp. Đối với nhân gian truyền đạt mấy lời đối với này, Giang Lâm đúng là không có ý kiến gì. Lần thứ nhất ba điện lưu trình, đến tây điện thời điểm hắn liền phát hiện, nơi này tin tức lưu thông nhanh, hơn nữa có không ít phòng trực tiếp fan. Hành đúng là hành, thế nhưng, Giang Lâm nhìn cái kia vây lại đến mức bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng đám quỷ quái, số lượng này cũng quá nhiều rồi. Nếu như mỗi cái đều đến đối với phòng trực tiếp nói điểm nói, cái kia đến muốn bao nhiêu thời gian? Thái Khâm liếc mắt nhìn, liền đọc hiểu Giang Lâm ý tứ. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Giang huynh, muốn không liền để bọn họ ở chỗ này ăn đâu, chúng ta trước tiên đi ăn cơm." Giang Lâm suy nghĩ một chút, "Được, ta tiết chế một hồi. Ngược lại hắn lúc ăn cơm, cũng không có gì có thể bá." Ngày hôm nay ba lần hằng ngày trực tiếp nhiệm vụ, tổng cộng 6 tiếng, thời gian cũng còn không mãn. Sau đó, Giang Lâm bốn phía nhìn một chút, tìm cái có cái bàn địa phương, sau đó để trực tiếp tiểu viên cầu cố định tại đây một khối nhỏ vị trí. Một bên khác Thái Khâm đang cùng trợ quỷ đám quỷ sai cơ thông để những người muốn đang trực tiếp ló mặt quỷ quái, hào hào xếp thành một đội. Trung gian duy trì khoảng cách nhất định, không thể trên ngang, không thể chân chúc. Làm sự tình, trực tiếp đưa ra đi, nắm đấm hầu hạ. Nghe được Thái Khâm lời nói, không đợi đám quỷ sai đứng ra, những người đám quỷ quái liền tự giác xếp thành một hàng. Một bên xếp hàng, một bên còn chú ý lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách có phù hợp hay không quy sai các đại nhân tiêu chuẩn. Có thể nói là vô cùng tích cực, phối hợp. Nhìn ra phòng trực tiếp các cư dân mạng, vừa buồn cười, lại có chút không tên lòng chữa sốt. Những quỷ này quỷ thật ngoan a. Đừng nóng đội. Sau đó ngươi cũng sẽ là bên trong một thành viên. Người dẫn chương trình vậy thì muốn đi rồi sao? Ồ ồ ồ. Ta ngược lại thật ra tương đối yêu kỷ, những vị này muốn nói điều gì? Lúc này các cư dân mạng còn không biết, bọn họ đem sẽ thấy thế nào một hồi trực tiếp. Chương 718, khủng bố như vậy, ở thiết trí thật trực tiếp tiểu viên câu sau, Giang Lâm rồi cùng Thái Khâm đi tới một nhà chợ quý tư gia nhà hàng. Thái Khâm đem ma nước đưa cái kia dài nửa mét cá chuối đưa cho đầu bếp. Phiên phức đưa cái này cho làm. Đúng rồi, người ăn thanh đạm vẫn là ăn tệ tay chút, hay hoặc là chua cay vị. Nửa câu sau, Thái Khâm lại hỏi Giang Lâm Giang Lâm lạnh lùng nói, "Ta không chọn khẩu vị, ăn ngon là được." Ha ha, cái kia hóa ra tốt. Thái Khâm nở nụ cười hai tiếng, đối với đầu bếp tiếp tục nói, "Vậy thì chua cay vững chắc đi." Đầu bếp tiếp nhận đại ca chuối nhìn một chút, "Hành." Đi ra nhà bếp sau, Thái Khâm đối với Giang Lâm nói, "Nhà này chua cay vững chắc nhất tuyệt. Thế nhưng mùi vị khá là cay, đến thời điểm phối chút rượu, tuyệt." Giang Lâm nhìn Thái Khâm dựng thẳng lên một cái, nói tới ta cũng bắt đầu chờ mong. Ha ha ha. Tất nhiên, đi, đi chút rượu. Cùng lúc đó, chợ quỷ ở quỷ sai các đại nhân quản giáo dưới, đáng quỷ quái đứng xếp hàng. Bắt đầu từng cái từng cái đi tới có trực tiếp tiểu viên câu cái bản. Cái thứ nhất đi lên là một người thanh niên. Hắn có chút eo hẹp nhìn không khí xung quanh, buông xuống bên người tay, ở sơ mi Cazoo trên trà sát. Cái kia cái gì? Chào mọi người. Ta là Triều Tân tập đoàn công nhân, 2 tháng trước mới hạ xuống. Ta muốn nói, ta muốn nói. Đứng ở ánh mắt của mọi người hội tụ khu vực, hắn rõ ràng có chút sốt sáng bất an. Nhưng nội tâm cái kia cố khí, vẫn để cho hắn cố lấy dũng khí. Năm chặt năm đấm, mạo đủ sức lực, bay về không khí hô. Ta muốn nói, Triều Tân tập đoàn, ngươi không phải người Mỗi tháng chi ít đều muốn tăng ca 15 ngày trở lên, khen chốt là tăng ca ngươi không cho tiền làm thêm giờ, còn Keo Kiệt bồn xỉn các loại lý do chủ toàn cần khấu trừ tiền thưởng. Ta đã sớm muốn mắng ngươi, ta đi ngươi em ở. Thanh niên đang nói câu nói này lúc, cả khuôn mặt đều đỏ lên, cũng không biết là bởi vì mắng ngươi hay là bởi vì phẫn nộ. Nhưng mắng sau khi ra ngoài, hắn nhưng cảm thấy đến trong lòng cái kia cô khí nhi nhất thời khoan khoái khái. Ta muốn nói chính là những này. Hắn thở ra một hơi, quay về không khí bái một cái, hướng về dưới đài đi đến. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy chính là một đám quỷ lấp lánh có thần ánh mắt. Nhất thời, chuẩn quái cùng tay cùng chân đi xuống vực. Thuật ngoại, quá sốt sắng. Nếu như ta, ta cũng căng thẳng. Sá khủng bí ai? Phòng trực tiếp bên trong, một đám ăn dưa dân mạng ánh mắt hầu như cùng những người vây xem quỷ giống như lúc. Có điều, cùng coi âm quỷ không giống chính là, bọn họ không chỉ là đơn thuần ăn dưa, còn nghĩ tới những khác. Bởi vì, vị huynh đệ này rõ ràng là tăng ca quá nhiều, đột tử. Tìm tới tin tức, Chiêu Tân Tập đoàn 2 tháng trước đột tử công nhân, tập đoàn một điểm biểu thị đều không có, còn đem tin tức cho đẻ xuống. Một tháng tăng ca 15 ngày trở lên. Cùng bố như vậy, Sắp tốt nghiệp cam minh đệ tử muội chú ý a, Chiêu Tân tập đoàn là cái hố. Hắc Tâm tập đoàn đã gia nhập danh sách đen. Cái thứ hai đứng lên cái bàn là một tên trống gậy Lão Thái Thái. Lão Thái Thái ở trên đài mơ mơ màng màng mà nhìn chung quanh một chút, quay về chỗ nào nói chuyện a. Bên cạnh trông coi trật tự quỷ sai nhắc nhở, ngươi đứng ở chỗ này nói là được. Ừ ừ, như vậy a. Lão Thái Thái gật gù, biểu thị biết rồi. Sau đó quay về không khí lộ ra một cái mỉm cười, mấy viên màu vàng hàm răng lẻ loi treo ở lợi trên. Nhi a, ta là mẹ Tang Nghe nói hiện ở nhân gian áp lực rất lớn, ngươi tự mình chăm sóc tốt thân thể, đừng mệt. Con dâu sinh chính là tôn tử, vẫn là tôn nữ sao? Bao lớn a? Nghe nói hiện tại hài tử đều phải báo các loại lớp huấn luyện, ngươi đừng nha cho bọn họ báo quá nhiều khóa. Đến coi âm lại quyển cũng không muộn. Lão thái thái nói liên miên cần nhằn nhằn có thêm rất nhiều. Phòng trực tiếp các cư dân mạng, nghe được mắt nước mắt lưng tròng. Bọn họ có con trẻ, có đã người đã trung niên. Tang nghĩ bà nội ta, mẹ ta không biết ở phía dưới trại qua có được hay không? Đến coi âm lại quyển. Ô ô ô. Ta thật muốn cười, lại rất muốn khóc. Nhi a Trời thu thời điểm, nhất định phải xuyên long dồn thu y. Sau khi cơm nước xong, nhớ tới vận động một chút, đừng cả ngày ngồi ở trong phòng làm việc. Lão thái thái còn đang nói, nói tới hết sức chuyên chú, hầu như là nhớ tới cái gì nói cái gì. Sếp hàng đám quỷ quái, vừa mới bắt đầu còn có chút thay đổi sắc mặt. Sau đó đang nghe gần nửa giờ sau, không khỏi có chút lo lắng lên. Người dẫn chương trình liền ăn một bữa cơm công vụ, nói như vậy xuống, còn có thể đến phiên ta sao? Đúng đấy, ta cũng muốn cùng người trong nhà nói vài câu. Lão thái thái, ngươi muốn không nói điểm chính chứ? Thấy đội ngũ bắt đầu ầm ĩ lên, duy trì trật tự đám quỷ sai lên tiếng nói. Tiến tính một chút, đội ngũ ngắn ngủi yên tính lại. Nhưng từng cái từng cái vẫn còn có chút muốn nói lại thôi, chỉ sợ chính mình không đợi kịp nói mấy câu. Dù sao, vạn nhất người dẫn chương trình cương nước xong liền đi cơ chứ? Phía trước Nhất Quỷ Sai thấy thế, cũng không khỏi lên tiếng nhắc nhở Lao Thái thái. "Lao Thái thái, ngươi kiểm trọng điểm nói, mà sau còn có nhiều như vậy quỷ đây." "A, trọng điểm." Ta ngẫm lại. Lao Thái thái mơ hồ một hồi, sau đó vỗ một cái trán. "Đội vàng quay về không thì nói, Nhi A, ngươi xem mẹ răng này, cần đổi bổ thay mới. Ngươi cho mẹ nhiều thiếu ít đồ hạ xuống, ta đã không tiền cho ngươi bám động." Đã nghe chưa? A, nghe được ta liền đi xuống trước a, phía sau của bọn họ còn muốn nói sao? Lão Thái Thái nhìn cái gì đều không có không khí mấy giây sau, chống gậy hướng về cái bàn phía dưới đi đến. Quỳ sai chờ nàng xuống sau, sau đó đối với mặt sau đội ngũ hô một khẩu hiệu. Đại gia tới đều dành thời gian nói điểm chính, mỗi cái quỷ tốt nhất không muốn vượt qua 3 phút. Có Lão Thái Thái ở trước làm ví dụ, mặt sau xếp hàng quỷ đối với này đúng là không có dị nghị. Trái lại có chút tán thành đồng thời, trong lòng cân nhắc, làm sao nhanh nhất nói xong muốn nói. Liền, cái thứ ba lên đại năng quỷ, hướng về mang trên đầu cái mũ xanh. Hắn quay về không khí chỉ chỉ đỉnh đầu mũ xanh. Phi thường ngất ngức nói: "Các bằng hữu, nhìn thấy trên đầu ta vật này sao? Ta là Lưu Hào nhà tới cửa con rể, các ngươi đừng vội ước ao. Người con gái xác thực dễ đẽ, cũng có tiền, nhưng chính bọn hắn cha và con gái làm lên, còn làm lớn hơn cái bụng, để ta đến liền là linh oan. Đây rõ ràng là lừa gạt hôn. Ta chính là bị bọn họ cho đánh chết." Hắn nói tới mặt đỏ tới mang tai, vừa thẹn vừa giận. "Không cho ta tốt hơn, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Không phải là danh tiếng sao? Chết cũng đã chết rồi." Hắn chân trần không sợ này xỏ giày, "Mẹ nó, thật lớn một cái qua." Cả kinh trên tay tả qua đều rơi mất. Này huynh đệ là kẻ hung hãn a. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng đều khiếp sợ, vđút vđút. Này cái quỷ gì? Chiều tới cửa con rể, sau đó chính mình cùng con gái làm ở cùng nhau. Con làm lớn hơn cái bụng. Người có tiền như thế gặp chơi phải không? Quét mới ta bà quan. Có hay không một khả năng, bọn họ còn có chơi đến so với này càng hoa, chỉ là không bị tuân gia đến. Này huynh đệ cũng là thảm. Lưu hảo sao? Có dân mạng đi bày đủ một hồi. Sắt thực rất có tiền a, nữ nhi của hắn cũng rất ưa nhìn. Nhưng, nhưng điều này cũng cũng quá cái này chứ? Không chêu chọc nổi không chêu chọc nổi. Chương 719, quỷ quỷ trồi động. Theo Lưu Hào qua bị tuôn ra đến, hơn một nửa cái mạng lưới đều bị quét mới một lần. Từng cái từng cái hot seed đột bị đẩy lên ăn các cư dân mạng đều kinh rơi rữa mất trong tài qua. Lưu gia mỗi cái sản nghiệp chỉ số cũng đang điên cuồng ngã xuống. Bản người biết được sau, càng là kinh nộ không ngớt. Ngoa ngoa vung tiền triệt hot seed up, ép tin tức, mua thị trường hào phát văn. Một bên khác, phòng trực tiếp bên trong, cũng nô gia không ít phú hào, cường hào. Lâm Lâm, quốc dân bạn gái thủ phủ con gái Lâm Lực ý ý, đây chỉ là ví dụ, cũng không có nghĩa là toàn bộ vòng cho loa. Phong đại thiếu, hầu ngươi tập đoàn, đại gia quần đầu bọn họ là có thể, ta thực sự là cả người thuần khiết. Hoa rơi tập đoàn khen thưởng người dẫn chương trình hỏa tiễn người. Cũng cái bút, chúng ta tổng giám đốc chỉ yêu tổng tài phu nhân. Các cư dân mạng. Kinh hiện thật nhiều phú hào, nam. Nay cá chuối thì sát thực nộn. Giang Lâm. Tư gia nhà hàng bên trong, món ăn đã lên một nữa. Thái Khâm lấy ra cá chuối cũng tới tới. Giang Lâm bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện phiền. Không thể không nói, vướng chắc vị cá chuối là thật sự cay ăn mấy cái, lại uống một hớp rượu, cái kia sảng khoái. Ha ha ha. Ăn món chứ, không có lựa gạt ngươi chứ. Thái Khâm sảng khoái cười nói, nhấp một chai rượu tửu, ung ung ung ục chính là non nửa bình. Nhà bọn họ rượu này, phối này vững chắc, là tối sảng khoái. Giang Lâm cũng nhìn một chút rượu trong tay. Một bắt đầu thời điểm, hắn còn sợ rượu này cùng họ hàng năm trên rượu kia như thế, hậu tình quá to lớn, vì lẽ đó chỉ nếm trải một cái miệng nhỏ. Nhưng đợi một lúc sau, phát hiện rượu này chỉ là so với phổ thông rượu muốn đặc thú một điểm, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Dung đệ dưới món ăn ăn, trái lại hốc thể hình thành một loại đặc biệt phong vị. Vậy ta lúc đi, mang điểm đi. Thái Khâm, ha ha ha liu lại để chủ quán đưa mấy dương lại đây. Giang Lâm, ừm. Vật này, tần chu chu cái kia kẻ tham ăn phòng trường sẽ thích. Mỗi lần gặp gỡ, nhất định phải để mời cơm đúng rồi, Tây điện thật giống có một loại đặc thủ cây trà. Đến thời điểm cho Kiến An Vương mang một gốc cây trở lại tài năm. Nghe nói không, người dẫn chương trình đến Tây điện. Trợ quỷ bên kia có thật nhiều mọi người dùng phòng trực tiếp truyền lời đây. Thật hay giả, người dẫn chương trình còn để bọn họ đối với phòng trực tiếp nói chuyện. Mấy trăm cái quỷ ở cái kia đứng xếp hàng đây, ta có thể lựa ngươi. Mẹ nó, vậy ta cũng đi xem xem. Dần dần, càng ngày càng nhiều quỷ hướng về chợ quỷ bên này tụ tập mà tới, hầu như chật ních một con đường. Tin tức này rất nhanh sẽ đã kinh động mặt trên một ít quỷ sai đầu lĩnh. Bọn họ đi đến hiện trường sau, nghe nói là Giang Lâm cùng Thái Khâm sắp xếp, nhất thời đầu lớn một hồi. Nhưng, đồng thời cũng nghĩ đến cái này cách làm, có thể cho Tây Điện mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Liền, lại có hai tổ quỷ sai bị phái lại đây đồng thời duy trì trật báo. Tự theo lên đài lên tiếng quỷ quái càng ngày càng nhiều, cũng xuất hiện không ít kỳ hoa một màn. Tỷ như cái này một thân dốc ẻn rồn trang phục quỷ, ở trên đài trực tiếp biểu diễn một đoạn guitar điện bộ phận cao trào. Sau đó vô cùng tiêu sái mà quay về giới đại, vẫy vẫy tóc trên trán. "Chào mọi người, ta là điên cuồng rốc Ellen Rollen tay đi ta. Qua mấy ngày chúng ta ở Tây Ba Nha có một hồi diễn xuất, đại gia phải tới tham a." "Đúng rồi, nhân gian cấp bằng hữu, sau đó hạ xuống, ghi đến tên của chúng ta điên cuồng rốc Ellen Rollen. Người mới gia nhập có thể thu được các tiền bối chỉ điểm." "Lại tỷ như, cái kia mang kính mắt, chắc bệnh cặp đôi ngựa cô nương." Lên ngài liền cầm trên tay sách mạn gà nâng đến cao cao, căng thẳng đến hai mắt nhắm nghiền, anh Dũng phó giống như chết, hô lớn. "Ca ca có ngươi làm một bạn dạng giải hai huynh muội hằng ngày cố sự mạn gà." Nội dung vô cùng đặc sắc, ấm áp thú vị. Ngay ở hồn qua đã xong xuôi, lên giá mua cái nhà sách, cảm thấy hứng thú đại đại môn có thể đi nhìn. Ta muốn nói chính là những này, gặp lại. Nang bùm bùm nói xong, hướng về trước bái một cái. Hai cái tóc thắt biếm đuôi ngựa cũng theo vậy vậy. Không đợi đại gia phản ứng lại, liền cũng như chạy trốn rời đi hiện trường. Mọi việc như thế, không còn số ít. Ngắn ngắn trong vòng một ngày, có quỷ tại đây cái đại chống án nói nhớ nhung người nhà lời nói, có quỷ ở phía trên bày ra chính mình, tuyên truyền chính mình tác phẩm. Còn có, ở phía trên máng quỷ, máng người. Máng cả con đường đều vang vọng nó âm thanh. Con quó nói nói, rồi cùng phía dưới quỷ tranh chấp lên. Sau đó bị bên cạnh quỷ sai cho đuổi xuống ha ha ha. Quỷ quỷ trời động, hình ảnh làm sao liền như thế thích cảm đây. Ta không nghe lầm chứ? Ca ca có ngươi ở nhân gian ngừng có chứ mới, lại ở coi âm song xuôi. Vì tuyên truyền, đám quỷ quái cũng là đủ nỗ lực. Phong trước tiếp các cư dân mạng cũng không nghĩ đến, ngăn ngắn trong vòng một ngày, liền có thể thấy được nhiều như vậy đồ vật. Càng không nghĩ đến, có thể ăn được nhiều như vậy qua. Nhất thời đối với địa phủ cảm thấy, lại một lần nữa bị quét mới. Coi âm sinh hoạt, thật giống rất thú vị. Cảm giác coi âm chính là một cái khác phiên bản xã hội. Quả nhiên, chỗ nào đều có sắt vách lao vương, ngoại trừ những này đơn thuần ăn dựa dân mạng, cũng không có thiếu dân mạng, một bên nghe trực tiếp, một bên làm việc đem lên đài đám quỷ quái, phát biểu một ít trọng điểm luận luận cho nhớ kỹ, sau đó thu dọn thành tập văn kiện, chờ đến thời điểm tại lên đến trên mạng để tránh khỏi một ít dân mạng tới chậm không thấy. Dù sao, trong này có không ít là đám quỷ quái truyền đạt cho mọi người trong nhà lời nói, nếu như không thể nghe được, vậy thì quá đáng tiếc. Cùng ngày, trên mạng liền xuất hiện từng cái từng cái hot sẹ ở quỷ quỷ trời động sắt vách lao vương xin ngươi kiểm chế một chút ka ka có ngươi ở còi âm song xuôi. Ai? Đội trưởng đang trực tiếp Này siêu hiện đại phong cách, là tây điện, đông điện, nhân gian. Một thân vô thượng phục hồng nhai chính đang làm hôm nay công tác đi ngang qua một chỗ quán cà phê lúc, trong lúc Lơ đãng liền nhìn thấy một vị dân mạng điện thoại di động, không nhịn được liếc nhìn hai mắt. Này vừa nhìn, cả màn hình cõi âm phong cách, không phải đội trưởng phòng trực tiếp còn có thể là ai? Có điều, đội trưởng tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện đang trực tiếp bên trong. Là đang bận nhiệm vụ gì sao? Hồng nhai nhìn một lát, liền mau mau dời tầm mắt, hướng về nhiệm vụ chỗ cần đến bay đi. Nàng quang thời gian trước phản thượng, suýt chút nữa liền đem công tác cho làm không còn. Khoảng thời gian này có thể phải cố gắng biểu hiện mới được. Ta xem một chút. Thứ 3 bệnh viện, tìm tới. Nang mở ra công tác tiểu bản bạn xác nhận một lần, là thứ 3 bệnh viện không sai. Sau đó bay vào ở bên trong quay một vòng, tìm tới bệnh nặng thứ 203 bên trong phòng bệnh. Một cái mặt dung ngay ngắn ông lão lặng lặng mà nằm ở trên giường bệnh. Hôn mê bất tỉnh. Các loại máy móc, cái ống, tất cả đều ở tận lực duy trì tính mạng của hắn. Nhưng, một số thời khắc, có vài thứ, không phải là sức người có thể thay đổi ông lão hồn phách chậm rãi mở mắt ra, từ trên thân thể nhẹ nhàng đi ra. Hắn lúc này ánh mắt còn có chút mờ mịt đứng lặng trên không trung, ngơ ngác nhìn về phía trước. "Ồ, ngươi làm sao lên?" Mới từ trên hành lang xuyên tường vào Hồng Nhai Kỳ quái nói. "Chương 720, đại nhân tha mạng." "Ồ, ngươi làm sao lên?" Mới từ trên hành lang xuyên tường vào hôm nay, nhìn đã bay lên hồn phách, kỳ quái nói. "Nàng nhưng là sớm nửa giờ đến a." Nàng nhìn ông lão hồn phách, lại nhìn ông lão nằm ở trên giường thân thể. "Không nên a, ngươi còn có thời gian nửa tiếng a, thân thể cũng còn không mất đi sức sống." Ông lão hồn phách nhìn về phía nàng, vẻ mặt so với nàng càng mờ mịt. Ngay ở Hồng Nhai nghĩ Có muốn hay không đem ông lão hồn phách đánh về trong thân thể đi, chờ hắn nửa giờ sau mới đi ra lúc ông lão hồn chỉnh phách bỗng nhiên cong người, đột nhiên hướng về một hướng khác rút lui, bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Phản phất bị món đồ gì hút đi như thế, hung ngay cả kinh, theo bản năng mà liền đuổi theo. Đường chạy, ông lão hồn phách nhanh chóng xuyên qua tầng tầng tường trắng, đi đến bệnh viện ở ngoài. Chưa kịp hắn phục hồi tinh thần lại, một tên ăn mặc đấu bổng màu đen, che khuôn mặt quỷ, liền từ bên cạnh trong hẻm nhỏ vọt tới. Một cái liền phải tóm lấy ông lão. Hung ngay mới vừa đuổi theo ra đến, liền nhìn thấy màn này, trong lòng nhất thời quấn lên. Quát lớn nói: Từ đâu tới tiểu quỷ, giáng cùng quỷ sai cướp hồn. Nàng một bên song tới, một bên lấy ra cây đại tàng, đưa vào quỷ khí. Bay thẳng đến cái kia áo choàng quỷ bắn tới áo choàng quỷ khoảng chừng là không nghĩ đến quỷ sai nhanh như vậy liền đến, khẩn cấp bên dưới, cũng không lo nổi đi bắt ông lão. Bay người ở trên tường đạp xuống, trên không trung xoay chuyển cái phương hướng, chuẩn bị trốn. Đứng lại. Thời khắc này, Hồng Ngai nghĩ đến thành tựu quỷ sai bên ngoài, nghĩ đến ông lão này suýt chút nữa liền bị bắt quóc. Càng muốn đến chính mình muốn giữ lấy chặt, bu đắp quan thời gian trước quyết điểm. Tay phải vung ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Quỷ khí trực tiếp kết nối bay ra ngoài cây đại tàng. Trên không trung một cái mạnh mẽ chuyển biến, tăng nhanh tốc độ, vèo địa bắn về phía áo chưởng quỷ. Ta, cái kia áo chưởng quỷ không nghĩ đến này cây đại tang còn có thể lần theo. Một cái không quan sát, liền bị cây đại tang xuyên thấu áo chưởng đóng ở bên cạnh chiếc tường. Thừa thế xông lên làm xong chuỗi này động tác sau, Hồng Nai mới lấy lại tinh thần. Ai? Mới vừa xảy ra chuyện gì? Nàng liếc nhìn tay của chính mình, có chút bủn rủn. Khoảng cách xa như vậy, nàng làm thế nào đến? Hồng Nai một bên tràn ngập nghi hoặc nghĩ, một bên hướng cái kia áo chưởng quỷ bay đi. Nhưng mà, cái kia áo chưởng quỷ ở hạ ốc mồm 2 giây sau cấp tốc phản ứng lại, cởi áo choàng, lộ ra bên trong quần áo cùng một đầu tóc bạc. Lập tức nhảy vào trong ngõ hẻm. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Hồng Nai hướng về trước đổi 2m, lại mau mau ngừng lại. Một là vừa nãy dùng có thêm quỷ khí, hai là nàng xoay người thu hồi cây lại tang, suy nghĩ một chút, càng làm cái kia áo choàng cất đi, chuẩn bị trở về địa phủ sau, báo cáo cho nhiệm vụ trung tâm. Cách đó không xa, ông lão kia vong hồn chính trên không trung phiêu phạt phù đột nhiên bay về phía trước đi. Thừa dịp bọn họ chiến đấu, đã bay ra đi tới một khoảng cách. Sợ lại xuất hiện cái gì bất ngờ, Hồng Nai mau mau bay qua lập tức đem ông lão hồn phách cho bắt được. Vừa mới chuẩn bị nhét túi chữ hồn bên trong, mới nhớ tới cái tên này còn chưa có chết. Không thể làm gì khác hơn là mang theo ông lão, xoay người bệnh viện. Trước tiên đem hồn phách của nó nhét về trong thân thể. Bảo vệ trên giường ông lão, Hồng Nai lại lần nữa nhấc lên tay phải của chính mình nhìn một chút. Mới vừa cái kia là cái gì? Nàng lam thế nào đến? Thật giống, rất khốc dáng vẻ. Nghĩ đi nghĩ lại, trên giường bệnh ông lão liền mở mắt ra. Hồn phách chậm rãi phiêu lên. Hồng Nai liếc nhìn thời gian, giơ tay liền cho đập trở lại. Người còn chưa có chết, đi vào chờ đã đến giờ đến. Lại một lát sau, ông lão lại lần nữa nhẹ nhàng đi ra. Hồng Nai trở tay vỗ một cái, "Đi vào chờ." Ở thời gian còn sót lại cuối cùng 10 phút thời điểm, bệnh nặng bên ngoài có một cô gái trẻ mang theo hài tử vội vã tới rồi. Bọn họ cách pha lê, nhìn bên trong ông lão. Bé trai Hiếu Kỳ nhìn bên trong, "Mụ mụ, Gia Gia làm sao?" Cô gái trẻ tuổi trong mắt mang theo nước mắt, "Gia Gia muốn đi một thế giới khác." Bé trai ngẩng đầu lên, "Gia Gia đi tới còn chờ lại không?" Cô gái trẻ tuổi bụm mặt, nước mắt từ khóe mắt không tiếng động mà chảy xuống. Bé trai nhìn mụ mụ, lại nhìn bên trong Gia Gia. Không biết có phải là nhận ra được cái gì, non nốt nói, "Mụ mụ, gia gia có thể không đi sao? Ta còn muốn gia gia chơi với ta." Tuổi trẻ nữ nhân đã nói không ra lời, che miệng, đỡ pha lê chậm rãi ngồi xổm xuống, xuống. Trên chân giày cao gót, mài đến gót chân ra huyết, xé rách giống như đau. Có chút tồn tại, thường thường đợi được mất đi thời điểm, mới gặp nhận ra được. Có bao nhiêu sự còn chưa kịp làm, mới gặp chú ý tới, thời gian của bọn họ thật sự không hơn nhiều. Bíp bíp bíp. Theo bệnh nặng chất máy móc vang lên. Trên giường ông lão mở mắt ra, vong hồn từ từ bay lên. Lần này, hắn tựa hồ tỉnh táo một chút. Nhìn thấy mặt trước Hồng Nhai giơ tay, liền theo bản năng mã chỗ một chút, sợ sệt lại bị phiến một cái tát. Hồng Nhai ngẩng người, "Ông lão, đại nhân tha mạng. Hôm nay, ta trước đập ngươi trở lại, là bởi vì ngươi còn chưa tới thời điểm chết. Ngươi hiện tại đều chết rồi, ta còn đập ngươi làm gì thế?" Ông lão nghi hoặc nhìn nàng, "Vậy bây giờ đây làm muốn? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh." Hồng Nhai một phát bắt được hắn, đương nhiên là mang ngươi về địa phủ đi. Nàng mở ra cõi âm đường nối, ma lưu khu vực ông lão trở lại cõi âm. Chờ ông lão phục hồi tinh thần lại lúc, đã đứng ở trên đường xuống hoàng tuyền. Xếp hạng thật dài đầu thái đội ngũ cuối cùng. Hai bên nhưng là tươi đẹp như máu, xinh đẹp lóa mắt hoa bị ngạn. Theo gió nhẹ rồi, mầu đỏ biển hoa chậm rãi chậm chùng, làm nổi lên trên đường xuống hoàng tuyển các vong hồn các loại tốt đẹp hồi ức. Bên này, Hồng Nai tiếp dẫn xong ông lão sau, đến nhiệm vụ trung tâm đem ông lão suýt chút nữa bị quải sự tỉnh cho báo lên. Cang Lam cái này áo choàng độp đi đến, để bọn họ đi kiểm tra. Từ nhiệm vụ trung tâm sau khi ra ngoài, nàng nhìn xuống cái kế tiếp vong hồn tiếp dẫn thời gian, còn có 1-2 giờ. Hồng Nai suy nghĩ một chút, xoay người đi tới thập bát điện đi phòng tu luyện cần tu luyện thể. Nhưng đi thập bát điện không cần. Hơn nữa, bên trong âm khí nồng đậm lại có đội trưởng mở ra đến chủ đại không gian. Bên trong không gian lớn, phương tiện kiên cố, coi như phá hủy đội trưởng cũng sẽ không nói cái gì. Quả thực so với sơ cấp phòng tu luyện càng có tác dụng tốt hơn. Gần nhất, đại gia ngoại trừ ở bên trong hàng ngày nấu ăn, có lúc cũng sẽ ở bên trong tu luyện cái gì. Thì như nhất cửu, tần ngũ. Này, xem như là 18 đội đặc lựu phúc lợi chứ. Như vậy mang theo đến chỗ tốt cũng là quá lớn 18 đội công trạng trà sát tăng lên, toàn thể tu vi cũng có tiến triển. Chương 721, ăn không hết lượng tới đi. Hoàng đại nhân. Đại nhân hôm nay như thế sớm. Thập bát điện trước cửa. Từ ra bảo cùng Nưu Tiểu Quả hỏi thăm một chút. Hồng Nai gật gù, "Sớm. Bởi vì hôm nay tôi sớm, chủ đại bên trong không gian cũng không có cái quỷ gì." Nàng tìm cái hẻo lánh điểm vị trí, nhìn chung quanh một chút. Sau đó đem cây đại tang ném ra ngoài đồng thời, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, trong cơ thể quỷ khí vận chuyển, nỗ lực khống chế cây đại tang chuyển biến. Lại cách. Bị ném đi cây đại tang đang bay một khoảng cách sau, rơi xuống đất. "Không được." Hồng Nai suy nghĩ một chút, thay đổi một tay. Mau đủ sức lực, lại lần nữa thử một chút. Lại cách. Cây đại tang lại lần nữa rơi xuống đất. "Làm sao vẫn không được?" Thế thế, Hồng Nại không khỏi gãi đầu một cái, cẩn thận về suy nghĩ một chút trước loại kia cảm giác. Lúc đó, rất khẩn cấp, bước thiết, hướng về cây đại tang bên trong truyền vào quỷ khí, bay vụt đi ra ngoài. Nhìn thấy cái kia quỷ chạy, nàng theo bản năng đã nghĩ để cây đại tang đuổi tới. Trong cơ thể quỷ khí vận chuyển, thừa thế xông lên, liên tiếp trên cây đại tang, khống chế tốt sức mạnh cùng tốc độ, đem cây đại tang mạnh mẽ chuyển biến. Hồng Nại vừa muốn, một bên mô phỏng tình huống lúc đó ảo tưởng phía trước có một cái kẻ địch, cây đại tang bắn ra đang lúc này, kẻ địch muốn chạy. Trong cơ thể nản quỷ khí vận chuyển, chân hướng về trước đạp xuống, đuổi tới vào một tiếng, lạ như là kỳ tích, cây đại tang trên không trung quật đi, lấy càng nhanh hơn điệu tốc độ bay đi. Thành, thành công. Hồng Ngai có chút không dám tin tưởng nhìn không trung cây lại tang. Theo nàng này vừa phân thần, cây đại tang trong nháy mắt rơi xuống. Lạch cạch, lăn xuống ở trên cỏ. Tuy rằng còn không rõ sẽ ra chuyện gì, nhưng Hồng Ngai trong lòng vui mừng, nhưng không mạnh bãi giảm. Bởi vì, này nếu như đặt ở trước đây, nàng là căn bản không làm được. Căn cứ cây đại tang đã tính, nàng nhiều nhất có thể ở 3m bên trong khống chế như thượng. Ném đi sau, có thể thu hồi lại mà thôi. Căn bản không thể rời đi quanh thân mười mấy xa 20 mét sau, còn có thể khống chế chuyển hướng, công kích các loại, tập trung lực, tốc độ, sức mạnh, khống chế tinh thuần. Ngươi làm không tệ. Đột nhiên, một thanh nếm tự hồng nhai phía sau vang lên. Ai? Hồng nhai sợ hết hồn, nó trợ tay phải cùng ngón giữa khép lại, trong cơ thể quỷ khí cấp tốc vận chuyển. Cái kia rơi xuống cây đại tang vèo bay trở về, bảo hộ ở trước người của nàng. Phía sau, là trên mặt mang theo trẻ con thủy, một thân đồ ăn hương vị bạch vạn. Làm cho người ta một loại rất dễ nói chuyện cảm giác. Bạch vạn hai mắt híp lại, cười ha hả nói: "Xem ra ngươi đã sắp muốn thông thảo" Chúc mừng. Hồng Ngai thở phào nhẹ nhõm, thu hồi cây lại tang. "Dọa ta một hồi, ngươi lúc nào đến?" Liền mới vừa, ngươi để cây đại tang sau khi bay lên. Bạch Vạn cười híp mắt, rất lợi hại. Cảnh giới này liền có thể làm đến một bước này, đã là rất tốt đột phá. Bị như thế trắng ra khất lệ, Hồng Ngai đúng là có chút thật không tiện. Thực ra cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngày hôm nay khẩn cấp bên dưới, đương nhiên liền sẽ. Có lần thứ nhất sau khi thành công, mà sau đêm thử nữa liền cảm giác dễ dàng hơn nhiều, như là mở ra một quạt thế giới mới cộng lớn. Người không biết sao, Bạch Vạn kinh ngạc nói, trên mặt vẫn là cái thể kia phó cười ha ha vẻ mặt. "Hôm nay, biết cái gì?" Bạch Vạn chỉ chỉ nàng tay lại tang, "Ngươi có thể làm được, giải thích năng lực nhận biết của ngươi, sức khống chế những này đều có tăng lên rất nhiều. Tập trung tinh thần, lấy năng lực nhận biết làm phụ, quỷ khí làm chủ, sau đó khống chế tinh thuần, mới có thể làm đến một bước này." Hồng Ngai ngay lập tức còn có chút giữa ngậm giữa hiểu. "Chính mình năng lực nhận biết, sức khống chế trở nên mạnh mẽ." "Chuyện lúc nào?" Đống Nhiên, nàng dư quang lạc sau lưng Bạch Vạn, cái kia từng cái từng cái trụ trên đai, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. "Hóa ra là như vậy." Quỷ khí xuống bếp thật sự có hiệu quả. Không đúng, cái huấn luyện này rốt cục ở trên người ta nổi lên hiệu quả. Hồng Nai nắm chặt nắm đấm, ánh mắt dậup dãi, nghiến miệng lên. Có loại mùa xuân trồng tiểu mầm non, rốt cục ở trời thu thu hoạch cảm giác. Cảm giác thành công một phần. Đội trưởng không lấn được ta. Bạch Vạn cười híp mắt nói, "Ừm. Bắt đầu ngày hôm nay huấn luyện đi." "Ai? Ngươi ngày hôm nay tiếp dẫn công tác làm xong." Hồng Nai cả kinh nói, "Bạch Vạn, tạm thời làm xong, cái kế tiếp là nửa ngày sau." "Được thôi." Người trước tiên cổ lên. Hồng Nai cơ cơ trên tay cây lại tàng, ta lưu lại còn có nhiệm vụ đây chỉ là về đến thử xem cái này, ngươi cũng lạ, cố lên." Bạch Vạn nói xong, xoay người lại đến tự mình tuyển chủ trước đại, nhìn chu trên đài cắt chồng rau dừa, trong lòng bắt đầu suy nghĩ thức ăn hôm nay đơn. Hắn dẫn theo thì đến, có thể tới cái thịt vụ cả, khoai tây một thịt, còn có thể trở lại cái thang. Bạch Vạn lựa lại món ăn khoang bên trong rau dừa, tầm mắt dừng lại ở góc màu đỏ cả chua trên ân, liền làm canh trứng cả chua đi. Ta đi trước a. Hôm nay vừa nghĩ tới mới vừa thu được kỹ năng mới, liền vui mừng không ngớt. Trong lòng đã ngẫm lại ra các loại nguyên khắp tư thế, thì như đem cây đại tang kháng trên vai trên. Tỷ như nắm ở trên tay, cho rằng vũ khí côn chuyển ra một đóa hoa đến, hay hoặc là ha ha, hôm nay phạm vi rất nhỏ thử hai lần côn nhị khúc tư thế. Trong lòng, chờ nàng đi tới chủ đại không gian lối ra, mở miệng thời điểm, chợt nghe mặt sau truyền đến xoạt xoạt xoạt âm thanh. Quay đầu nhìn lại, khá lắm. Nam, 6 cái khoai tây bay ở trên không, đều bị cắt thành một khối nhỏ một khối nhỏ. Bạch vạn cái tên này, đến cùng đến cảnh rỡi gì? Xoạt xoạt xoạt. Chủ đại bên trong không gian, dao phay cắt ra âm thanh của gió, cùng với cắt vào dao giữa lúc, có tiết tấu âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau. Chỉ chốc lát sau, Các loại nguyên liệu nấu ăn liền bị xử lý tốt, ngoan ngoãn nằm ở Bạch Vạn trước người mỗi cái trong cái mâm đem cắt gọn thịt băng đặt ở cả bên trong, đỡ lên chó. Càng làm bên kia đã tiêu nhiệt nồi sắt, rót dầu, bắt đầu ủ ột lạ. Xoẹt. Theo trứng hương tràn ngập ra, Bạch Vạn ngửi một cái trong không khí mùi vị, đem ủ ột lạ thịnh đi ra để vào cả chua đinh thuốc sắp một hồi. Chỉ chốc lát sau, bên trong nước ép cả chua liền từ từ bị nấu nấu đi ra. Bạch Vạn xem chuẩn hòa hầu, bỏ thêm điểm độ gia vị, cuối cùng để vào rán tốt trứng gà. Cầm lấy cái sạn lật xào hai lần. Trong nồi màu sắc lập tức phong phú lên. Bạch Vạn lại vẩy lên mấy viên hành thái Trong không khí mùi vị nhất thời trở nên đặc biệt mê người. Bạch Vạn nếm thử, trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Chua sốt nước ép cà chua cùng trứng gà phong phú vị, hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. "Hạnh phúc a." "Ồ, ồ đối với Bạch Vạn tới nói, trọng yếu nhất không phải cảnh giới cao bao nhiêu, mà là ngày hôm nay có hay không ăn ngon uống tốt. Cho tới nó, đủ là tốt rồi. Không ra đại sự là được. Trưng điểm cơm kẻ trang bị thì càng được rồi." Dùng cà chua trứng gà che ở trắng non cơm trên, hình ảnh kia ngẫm lại liền ăn thật ngon a. Bạch Vạn thuyết phục sẽ chờ động. Vén tay áo lên, đem bên cạnh cái trụ trên đài bà cho nhấc lên đến bắt đầu chung cơm, thương quá. Sa sa, một cái đồng dạng sớm đến quỷ sai khịt khịt mũi. Theo trong không khí hương vị, nhìn về phía Bạch Vạn. Cái bụng nhất thời ồ cục gọi dậy đến, đệt. Tới sớm như thế, lại còn là đụng với cái này phóng độc ra hỏa. Bọn họ đến, là hoàn thành mỗi ngày. Cái tên này đến, là cho mình làm cơm. Ăn không hết còn đóng gói lượn tới đi loại kia. Chương 722, đông điện nên đón một đám khách không mời mà đến. Tây điện. Chờ Giang Lâm cùng Thái Khâm một bữa cơm ăn xong, lại đóng gói mang đi mấy giưng rượu, trở lại trợ quỷ lúc, cũng không có thiếu quỷ chưa kịp lên đài lên tiếng. Giang Lâm liếc mắt nhìn, trước hết đi nhận chức vụ trung tâm. Phó tổng công ty một phần Tây điện liên quan với mạng lưới khối này nhị công khai tư liệu. Chờ trở về đông cuối cùng, nhìn có thể hay không nghiên cứu ra ý đồ cho tới thái khâm. Sau khi cơm nước xong, hắn bên kia tựa hổ lâm thời có chuyện gì ở tư gia nhà hàng cửa liền tách ra. Ồ, là người dẫn chương trình sao? Mới từ nhiệm vụ trung tâm đi ra, bên cạnh liền truyền đến một đạo âm thanh lanh lảnh. Giang Lâm nhìn lại, chỉ thấy một cao một thấp, một nam một nữ hai bóng người. Vẫn là nhận thức. Trên đầu cột hai cái viên thuốc cá nhị, tinh hỉ kéo kéo bên người chủ nhân. Chủ nhân, chủ nhân là người dẫn chương trình ai? Trước nàng nghe nói tin tức sau, chuyên môn đi chợ quỷ đi rồi một vòng đều không có đụng tới người dẫn chương trình. Không nghĩ đến nhưng ở chỗ này đối với, đây chính là duyên phận sao? Kỳ hỉ. Bao Diêm vẫn là cái kia phó chưa tỉnh ngủ dáng dấp, ta thấy. Giang Lâm quay về bọn họ gật gù, đã lâu không gặp. Này hai quỷ, chính là hắn lần đầu tiên tới Tây Đợi lúc, gặp phải Phan A Nhị cùng chủ nhân của nàng, cao cấp luyện khí sư Bao Diêm. Lúc đó hắn còn ở Bao Diêm nơi này làm riêng một cái sàn thi đấu. Bởi vì thiếu hụt một loại nào đó vật liệu, Bao Diêm còn để A Nhị dẫn hắn đi một viên biển sâu cây đào dưới tìm vật liệu. Ừ, người dẫn chương trình đại đại đã lâu không gặp. A Nhị mang theo hương phần nói, người dẫn chương trình đại đại lần này tới là có chuyện gì không? Cần cần giúp một tay không? Chủ nhân nhà ta rất biết thành quỷ khí, lẽ ra có thể giúp đỡ được việc. Giang Lâm lắc lắc đầu, ta ở Tây Điện sự tình đã hết bận, các ngươi đây, đây là muốn nhận nhiệm vụ. A Nhị cười nói, không phải nha, chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại là đến giao nhiệm vụ. Lúc này, Bao Diêm tựa hồ mới tỉnh táo lại, hỏi, ngươi luyện khí học như thế nào? Hắn nhớ tới, lúc đó Giang Lâm tựa hồ đang học cái này. Giang Lâm suy nghĩ một chút, ăn ngay nói thật mà nói, miễn cưỡng có thể không độ lộ đi. Về Đông Điện sau đó phát sinh không ý chuyện. Chuyện công tác, tu luyện tới sự tỉnh, trực tiếp sự tỉnh. Luyện khí hắn chỉ có thể làm thành hướng thú hang muốn, rảnh rỗi thời điểm mới gặp luyện tập một chút. Bao Diêm hỏi, có luyện tốt thành phẩm sao? Có. Giang Lâm mở ra túi chứa đồ, lực lượng tinh thần khóa chặt bên trong một cái chủy thủ màu đen, lấy ra, đưa cho Bao Diêm. Làm là cao cấp luyện khí sư Bao Diêm nhìn một chút, mặt ngoài hoàn thành độ, cùng với bên trong ẩn chứa tạm chất tình huống. Là thành tiểu hướng thú luyện sao? Bao Diêm hỏi, từng Toàn thể hoàn thành độ bình thường, thế nhưng bên trong tạp chất loại trừ độ vẫn được. Bao Diêm nói, "Đây chủ thủ một lần nữa trả lại Giang Lâm, thành hữu hứng thú tới nói, làm coi như không tệ." Giang Lâm tiếp nhận chủ thủ, cảm tạ. Hàn Nguyên vài câu sau, Bao Diêm liền lôi kéo A Nghị đi nhận chức vụ trung tâm giao nhiệm vụ. Giang Lâm thì lại đi tới một nơi khác, cho Kiến An Vương làm một viên cây trà mang về. Cùng lúc đó, Đông Điện nên đón một đám khách không ngợi mà đến. "Các anh em được, chúng ta mới từ Nam Điện tới được, khả năng muốn ở quý điện nghỉ ngơi một quãng thời gian, sau đó đại gia chăm sóc nhiều hơn a." Địa cửa phủ, một thân trung quỷ trang phục trung quỷ chính cười ha ha hướng về mấy vị gác cổng cầm trong tay nhét đồ vật. Mấy vị gác cổng đem túi đầu vừa nhìn, lại làm một bao trên thị trưởng thông thường kẹo mập nha. Vật này muốn nói là hối lộ. Đều sĩ nhục hối lộ cái từ này. Ha ha ha, một ít vật nhỏ, xin mọi người nếm thử. Hiếm thấy cao dâu, một bộ bà tốt thanh niên dáng dấp trung quỷ cười ha ha nói. Đều là chính mình làm, không đáng giá. Nay vừa nói, gác cổng đem môn muốn cự tuyệt lời nói nhất thời kẹt ở trong cổ họng. Nếu là không thu, đối phương nội cho rằng bọn họ xem thường quỷ làm sao bây giờ. Nghe nói phía Nam quỷ sai đều tốt đấu. Vạn nhất không cẩn thận, liền thành hai điện khai chiến dây dẫn lửa cơ chứ. Khặc khặc. Cầm đầu gác cổng đem ho khan hai tiếng, một tay còn rảnh có tiếp nhận cái kia bao đường động tác. Các ngươi lần này đến Đông Điện, là có chuyện gì không? Hắn nói, liếc nhìn đi theo trung quỷ phía sau, cái kia một đám mặc chỉnh tề, một bộ bất cứ lúc nào có thể mở đánh quỷ sai. Bốn điện trong lúc đó tuy rằng các quá các, nhưng nếu là có cái gì chuyện thân cấp, cũng có thể lâm thời thông hành. Hơn nữa, xem trung quỷ loại này đẳng cấp quỷ sai, trong tay cũng là có một ít quy lợi. Nhưng, này vừa đến đến một đám, là cái gì cái ý tứ? Hàn là xảy ra điều gì chuyện trọng đại? Ha ha ha chớ sốt sáng. Trung quỷ cười ha ha nói, chúng ta là nghe Diêm Vương đại nhân điều khiển, đến Đông Điện tiến hành thân thiện giao lưu. Giao lưu? Mấy vị gác cổng đem hai mặt nhìn nhau, chưa từng nghe nói a cầm đầu gác cổng đem suy nghĩ một chút, nói, có thể có cái gì công văn? Trung quỷ ha ha nói, không có. Bọn họ Diêm Vương đại nhân dùng phi kiếm truyền tin. Có thể tin đây. Diêm Vương đại nhân trực tiếp dùng phi kiếm ở trong không khí viết. Này muốn hắn làm sao lấy ra? Cầm đầu gác cổng đem im lặng, xin chờ một chút, chúng ta cần hướng lên phía trên xác định một hồi. Được rồi, chúng ta không đợi. Trung quỷ một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ nhưng các tổng đem muôn lại không dám lừa biếng, vội vã đi thỉnh giáo thượng cấp quỷ sai. Trước tiên không đề cập tới trung quỷ thực lực cường hãn, liền nói trung quỷ đại biểu chính là nam điện. Vì hai điện hòa bình, bọn họ cũng không dám manh động. Nam điện quỷ sai đến giao lưu, thượng cấp quỷ sai vừa nghe, nhất thời bối rối. Chuyện này, hắn cũng chưa từng nghe nói ai chỉ có thể tiếp tục hướng về tại lên. Cuối cùng, một đường chuyển vào Diêm Vương điện. Diêm Vương điện bên trong, Diêm La nhìn mặt trước quỷ sai, một trận đầu lớn, lại vừa nhìn bên cạnh hai tay hoàn lực, cùng cái không có chuyện gì quỷ như thế nam minh, nhất thời càng đầu lớn. Trên thực tế Tự Nam Điện đám quỷ sai tiến vào phương Đông Điện địa giới, Nam Minh liền nói một câu: "Bọn họ đến rồi, cho tới vì sao không đi cửa tiếp bọn họ?" Nam Minh ý tứ là, đây là ngươi Đông Điện, dựa theo các ngươi quy củ đến là được đối với này, Diêm La tức giận đến nghiến răng, nếu biết là nơi này là Đông Điện, muốn dựa theo Đông Điện quy củ đến. Cái kia nàng nói không chuẩn ở lại thời điểm, cái tên này làm sao chạ lạ lưu lại? "Diêm Vương đại nhân." Truyền tin tức quỷ sai lên tiếng hỏi. Diêm La mặt lạnh, "Để bọn họ vào đi, hảo hảo giản xếp." "Vâng." Mắt thấy cái kia quỷ sai muốn xoay người rời đi, Diêm La lại nói: "Đem bọn họ ở Đông Điện chi tiêu." đều ghi vào sổ cái tính lên. Nan Dung Dư quang nhìn Nam Minh. Đến thời điểm ăn bao nhiêu, dùng bao nhiêu, đồng thời tính tiền. Khỏi muốn đem nàng Đông Điện làm thời gian giải phiếu cơm. Diêm La thậm chí hoài nghi, những quỹ sai này sẽ bị điều đến, cũng là bởi vì Nam Điện của cải bị đảo rỗng. Bây giờ, chạy nàng nơi này ăn ké ở ké đến rồi. Nghe vậy, phụ trách truyền tin tức quỹ sai người người, lập tức đáp, "Vâng." Bên cạnh, hai tay hoàn ngữ, một bộ việc không liên quan tới mình Nam Minh cũng nướng ẩn. Giấy tờ. Hắn vẫn đúng là không nghĩ đến cái này. Cái kia chẳng phải là lại muốn lận ẩn. Nam Minh suy nghĩ một chút, lập tức đem chuyện này quăng đến sau đầu. Quên đi, để trung quỷ lo lắng được rồi. Chương 723, Nam điện tương lai, liền ở trên người bọn họ. Theo Diêm Vương đại nhân lên tiếng, tin tức tấn tốc địa truyền đạt lại đi. Ngoài ra, còn có chuyên môn theo tới Bạch Tí quỷ sai, phụ trách tiếp đón nam điện đến đám quỷ sai địa cửa phủ. Gắc Cổng đem môn tiếp nhận được tin tức, lập tức cho đi, mời đến. Các anh em, sau đó liền phiền phức các ngươi chăm sóc nhiều hơn. Trung quỷ cười ha ha cùng Gắc Cổng đem môn hỏi thăm một chút. Sau đó mang theo một đám quỷ sai, đi theo cái kia Bạch Tí quỷ sai phía sau, mênh mông quần quần đi vào. Gắc Cổng đem muôn nhìn trong tay cái kia túi kẹo mạch nha, lại nhìn đám kia phần tử hiếu chiến rời đi bóng lưng, luôn cảm thấy kỳ kỳ quái quái, nào có vừa đến đã cho Gắc Cổng đưa kẹo mạch nha, người ta kết hôn, ít nhất còn muốn đưa mấy cái tiểu hồng bao đầy. Bên này, Nam Điện đám quỷ sai một đường tiến vào địa phủ. Theo Đông Điện Bạch Tỷ quỷ sai ở địa phủ bên trong vòng vòng quanh quanh, đi đến một cái tòa nhà lớn bên trong. Bạch Tỷ quỷ sai tuy rằng cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nên có lễ tiết nhưng đều làm đến nơi đến chốn. Sau khi giao lưu sự tình, do hai vị Diêm Vương đại nhân định ra đến, lại thông báo Nguyên các vị ở Đông Điện, ăn ngon uống tốt, chơi tốt. Ở giới thiệu một fan Đông Điện tập tụ. Lại lưu lại có thể khẩn cấp truyền đạt tin tức Quỷ Hoa Tầng Đá, cùng với một phần Đông Điện đại thể bản đồ sau. Bạch Y Quỷ Sai liền tạm thời rời đi. Kẹt kẹt, ầm. Toa nhà lớn môn mới vừa khép lại. Mới vừa còn yên lặng nam điện đám quỷ sai, nhất thời bốn phía đánh bộc lên. Xem gian nhà xem gian nhà, nhìn bản đồ nhìn bản đồ. Còn có ở cầm trên bàn trà cụ gõ gõ. Thùng thùng. Này Đông Điện đồ vật nhìn rất giang chắc. Mới vừa chúng ta một đường lại đây, này địa phủ bên trong cũng quá ôn hòa. Ta mới vừa nhìn thấy có cái quỷ liếc ta một ánh mắt, phỏng chừng là muốn đi theo ta một chuyến. Nói lời này quỷ, vén tay náo lên, rục ra rục dịch. Mới vừa dán vào tường xem quỷ ngạc nhiên nói, "Này gian nhà sát thực rắn chắc, ta mới vừa thoăn thử một hồi, lại không phá động. Cùng chúng ta nam điện gian nhà hoàn toàn khác nhau." Ầm ào, ào. Hai cái quỷ tụ tập cùng một chỗ, đem Bạch Đế quỷ sai lưu lại bản đồ lần xem hai lần. Đông điện địa hình cùng chúng ta đang trực tiếp bên trong nhìn thấy như thế ai, nhân gian nên cũng là gần như. Lần này không sợ làm mất. Ở chỗ này ngươi còn sợ làm mất ta? Bên cạnh, một tên quỷ sai cười toe toét ngồi ở trên bàn hai chân chéo ngậy, dừng dưng như không nói, phương đông địa giới bên trong khắp nơi đều có thể mở ra cõi âm đường nối, lạc đường, không tồn tại. Không giống bọn họ nam điện, chỉ có thể định điểm mở ra cõi âm đường nối, trở lại địa phủ. Đó là, đó là. Một tên khuôn mặt non nớt, tóc hơi của nam quỷ sai đồng ý nói 18 đội nhiếp cựu lạc đường thành cái tiêu dạng, đều chưa bao giờ làm mất quá. Vì lẽ đó ta không có chút nào lo lắng cái này, cảm giác cái an toàn 10 phần. Một tên nữ quỷ sai tựa ở trên cây cột, thầm nói cũng không biết đông điện phòng tu luyện như thế nào. Ở nam điện, phòng tu luyện có thể là phi thường quý hiếm, bởi vì ngoại trừ phòng tu luyện Chỗ khác đều quá dễ dàng bị hư hao, hỏng rồi liền muốn đền tiền. Nghĩ như vậy, nàng liền chuẩn bị ra ngoài, ta trước tiên đi hỏi thăm một chút, tiêu chuẩn có đủ hay không dùng. Nữ quỷ sai đến tới cửa, tay mới vừa đặt ở trên cửa chính, còn không đẩy ra. Bỗng nhiên cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Làm sao có chút lạnh lẽo? Nàng theo trực giác nhìn lại, liền nhìn thấy cạo dâu trung quỷ đại nhân, một mặt nghiêm túc. Mọi người đều ở thích thứ mới đến hoàn cảnh, chỉ có trung quỷ đại nhân, tựa hồ không hề bị lay động. Nữ quỷ sai mở cửa tay không khỏi dừng một chút, dò hỏi: "Trung quỷ đại nhân, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Vẫn là nói, đông điện có vấn đề gì? Nang này vừa mở miệng, chu vi mấy cái quỷ sai cũng cũng nghe được. Rất nhanh, trong phòng đám quỷ sai đều yên tĩnh lại. Nhìn về phía bọn họ dẫn đầu, trung quỷ đại nhân. Bí sở hữu đội viên nhìn kỹ trung quỷ, chậm rãi thở dài. Trung quỷ đại nhân, làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Các đội viên ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không biết xảy ra chuyện gì đi ra du lịch, không phải một cái hài lòng sự tình sao? Đến cùng là chuyện gì? Dĩ nhiên có thể để cường đại như này trung quỷ đại nhân đều lộ ra vẻ mặt như vậy. Thực chuyện này, nguyên bản là không nên nói cho các ngươi. Trùng Quỷ Tử trong lòng lấy ra một cái cuốn tập, nữ khí trầm trọng. "Nhưng ta cảm thấy tôi là thời điểm nên nói cho các ngươi. Nói." Hắn đánh mở tay ra bên trong cuốn tập. Một tia ánh sáng đỏ từ bên trong xông ra. "Các đội viên nhân người, Trùng Quỷ đại nhân, đây là Trùng Quỷ, đây là chúng ta Nam Điện sổ cái. Hoàng Quang, đại diện cho Mặc Nợ." Hắn một bên lật lên sổ cái, vừa cùng đại gia nói Mặc Nợ tình huống, cùng với Nam Điện các loại chi. Các đội viên hai mặt nhìn nhau, bọn họ Nam Điện đã thiếu hụt đến mức này sao? Sẽ không phải ngày nào đó liền phá sản chứ? Chờ chút, bọn họ Nam Điện có sạn có thể phá sao? Trung Quỷ đại nhân, có cái gì là chúng ta có thể làm sao?" Một mặt non nớt, tóc hơi của quận nam quỷ sai hỏi. "Đứng đây Trung Quỷ đại nhân, chúng ta cũng là Nam Điện một thành viên." Câm bản đồ hai quỷ sai liếc mắt nhìn nhau, tích cực tỏ thái độ nói. Trong phòng đám quỷ sai ngươi một câu, ta một câu, biểu thị đều đồng ý vì là địa phủ ra một phần lực. Bầu không khí đến nơi này, Trung Quỷ cảm thấy phải là thời điểm. Nếu đại gia nói như vậy, vậy chúng ta mục tiêu đầu tiên là trước tiên muốn giải quyết chúng ta ở Nam Điện mặc ăn ở đi. Trung Quỷ một hơi lấy ra 10 cái túi chứa đồ, ở trước mặt xếp hàng ngang. Trong này Là ta từ Nam Điện mang ra đến sàn thi đấu, còn có cấm pháp, kỹ năng các loại, cũng có thể ở đông điện tiến hành bán trao tay. Có trang vô thượng từng làm tuyên truyền, vì lẽ đó nên sẽ khá lạ tốt bán. Mọi người nếu là có thể bán ra đi mấy thứ, vậy coi như là giúp đại ân. Nói đến đây, chung quỷ dừng một chút. Đúng rồi, nếu như ở đông điện đánh hỏng rồi đồ vật, còn sẽ xuất hiện ngoài ngạch bồi thường. Hy vọng mọi người ở phương diện này lưu ý một hồi. Đúng nha. Ở đông điện đập hư đồ cũng phải bồi thường. Các đội viên bình tĩnh. Chung quỷ đại nhân ngươi yên tâm, chúng ta nhất định hành sự cẩn thận. Buôn bán sự tình, liền giao cho chúng ta đi. Các đội viên vũ bộ ngược bảo đảm, tiến lên mở ra cái kia 10 cái túi chứa đồ, bắt đầu chia trang đồ vật. Một bên trang, một bên thảo luận nói, công pháp này lẽ ra có thể bán cái mấy vạn chứ? San thị đấu chí ít 10 vạn cất nút chứ. Nhiều bán mấy cái, chúng ta ăn mặc ở thì có. Đông điện có thể hay không thấy đắt? Có khả năng, bọn họ mặc cả rất lợi hại, đến thời điểm chúng ta nhất định không thể dễ dàng nhả ra. Đúng, không thể dễ dàng nhả ra. Đến thời điểm ta trước tiên đem quỹ binh thả ra ngoài thăm dò đường, nam điện tương lai liền ở trên người bọn họ. Một bên, Chung Huy nhìn tình cảnh này âm thầm đất độ. Lần này làm phá hoại nên sẽ ít đi rất nhiều, còn có thể có chút ngoài ngạch thu bảo. Sau đó, chính là đi gặp gỡ vị kia bỗng nhiên từ Tây Điện chạy tới Đông Điện, lại bỗng nhiên bắt đầu làm Đông Nam giao lưu Diêm Vương đại nhân. Vị kia nếu như ở chỗ này hủy ý đồ, bọn họ Nam Điện phòng trừng liền thật đến phá sản. Chương 724, khủng bố đến linh hồn run rẩy. Chờ Giang Lâm đặt mua xong đồ vật. Từ Tây Điện về Đông Điện lúc, đã là một ngày qua đi. Một đường gia tốc, thừa dịp phi kiếm đến phương Đông Điệu dưới sau, Giang Lâm liền ngừng lại, thu hồi thanh kiếm động, sau đó mở ra cõi âm đường lối, trở lại địa phủ. Nhìn trước mắt tràn ngập cổ điện ý nhị địa phủ cộng lớn, Giang Lâm trong đầu trong nháy mắt né qua tây điện siêu hiện đại phong cách độ vật hai điện, phong cách cũng thật là hoàn toàn khác nhau đây. Xem như là mỗi người có mọi loại đặc sắc đi. Giang Lâm vừa muốn một bên bay vào địa phủ cộng lớn. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị trước tiên đi thập bát điện nhìn, nếu là không chuyện gì, liền trực tiếp đi phòng tu luyện cao cấp, đem trong cơ thể tối mới thu được đến 3 sợi thần lực cho dung hợp. Chỉ là, mới vừa bay một đoạn lộ trình, Giang Lâm liền phát hiện, hôm nay địa phủ tựa hồ đặc biệt quận quẽ, cẩn thận ngẫm lại, mới vừa địa cửa phủ quỷ sai cũng đặc biệt thiếu. Mọi người đều đi chỗ nào?" Giang Lâm đang muốn, liền thấy hai tên quỷ sai vội vã hướng về một hướng khác bay đi. "Một bên phi, vừa nói, nhanh lên một chút, đi trễ liền không đợi kịp. Bên này đi." Giang Lâm thấy thế, ngăn lại bọn họ, hỏi, "Máy rối một hồi, các ngươi đây là muốn đi nơi nào?" Cái thứ hai tên quỷ sai ngẩng đầu nhìn lên, lại là địa phủ tên quỷ Giang Ngô Thưởng. Hứng thú bừng bừng giải thích, "Nam Điện quỷ sai đến chúng ta điện giao lưu học tập, hiện tại xếp đặt vài cái sàn thi đấu, muốn chơi quyền luyện tập đây. Nghe nói Nam Điện Diêm Vương đại nhân cũng phải lên ngài, chỉ điểm chúng ta điện quỷ sai." Giang Lâm hơi kinh ngạc, Nam Điện Diêm Vương đại nhân cũng tới? Ưng, xem ra liền đặc biệt lợi hại dáng vẻ. Ngay ở nhiệm vụ trung tâm bên cạnh, Giang đại đội trưởng, ngươi cũng ngoi đi xem một chút đi. Đúng đấy, cảnh giới của ngươi cao, nói không chắc còn có thể đưa trước hai tay. Hai tên quỷ sai ngươi một câu, ta một câu, trong thanh âm đều tiết lộ kích động. Dù sao, Diêm Vương đại nhân có thể không thông thường, có thể được bậc này cấp bậc chỉ điểm, bất kể là bên kia Diêm Vương, đều là hiếm có cơ hội a. Giang Lâm trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, cảm tạ. Ta mang bọn ngươi cùng đi." Dứt lời, không đợi hai tên quỷ sai phản ứng lại, Giang Lâm liền đưa tay ra, một tay mang một cái trực tiếp hướng về nhiệm vụ trung tâm bay đi, tốc độ nhanh thành một đạo tàn ảnh. Hai tên quỷ sai chỉ cảm thấy hoa mắt, trên mặt quát đau đớn. Bên hai tất cả đều là o o o tiểu gió. Lại vừa mở mắt, cũng đã đến nhiệm vụ trung tâm cửa. Bốn phía tất cả đều là quỷ sai, náo nhiệt cực kỳ. "Hãy cùng cái kia thuần di tự." "Đến." Giang Lâm lên tiếng nói. Hai tên quỷ sai lúc này mới như vừa tỉnh giấc chi bao, trà sát bị gió thổi đỏ mặt, cảm tạ Giang đại đội trưởng. Lập tức không thể chờ đợi được nữa mà xem hướng về phía trước sàn thi đấu. Những ngày sàn thi đấu có người nói là nam điện tự mình mang tới, chính là vì cùng đông điện tiến hành thân thiện giao lưu. Chúng nó có lớn, có tiểu. Bên trong hạn chế cũng không giống nhau. Có chỉ có thể quỷ vương cảnh trở xuống, có chỉ có thể quỷ vương cảnh trở lên. Có điều, quỷ vương cảnh trở lên, sàn thi đấu tác dụng liền khá là nhỏ. Chủ yếu dựa vào đám quỷ sai chứng minh hạn chế sức mạnh. Lúc này, nhân vật lợi hại đều không có ở sàn thi đấu trên chỉ có một ít quỷ vương cảnh trở xuống quỷ sai ở trải nghiệm sàn thi đấu tác dụng. Hai hai một tổ, ở phía trên quá tiêu. Dưới đại phổ thông đám quỷ sai liền xem cái náo nhiệt, hotel. Cẩn thận đánh lén, nó đánh lén. Mà sau thất thủ. Trên a. Trở lại cái một chiêu cơ. Giang Lâm nhìn bốn phía một cái, không nhìn thấy ngay đồn bên trong vị kia Diêm Vương đại nhân đúng là ở sàn thi đấu phụ cận, nhìn thấy không ít cao đẳng quỷ sai. Có quỷ vương cảnh, có ưu minh cảnh, nhất đẳng quỷ sai vài cái, liền ngay cả hạng nhất quỷ sai lại cũng tới hai cái. Nhưng đều chỉ là ở bên cạnh nhìn, tựa hồ đang chờ cái gì. Xem ra tin tức kia là thật sự, Nam Điện Diêm Vương thật sự gặp lên sân khấu. Tuy rằng không biết Nam Điện đám quỷ sai tại sao đột nhiên đến rồi Long Điện, cũng không biết Nam Điện Diêm Vương tại sao lại lên sân khấu chỉ điểm mọi người. Nhưng nghĩ đến có thể cùng nhân vật như vậy giao thủ, Giang Lâm trong lòng ngoại trừ kính ý, còn có mơ hồ hứng phấn. Nếu là chỉ điểm, tổng sẽ không vừa đến đã đẳng cấp áp chế, hoặc là phóng đại tiêu trừ. Đến Giang Lâm bọn họ như vậy cảnh giới, so với tu luyện, càng quan trọng chính là cảm ngộ. Cảm ngộ tu hành, cảm ngộ sinh hoạt, cảm ngộ có khả năng nhận biết được tất cả. Theo Giang Lâm biết, có chút nhất đẳng quỷ sai dừng lại ở trước mặt cảnh giới đã không biết bao nhiêu năm. Cách đột phá bình cảnh, còn kém như vậy một điểm thời cơ. Vì lẽ đó, rất nhiều thu được quyền hạn cao đẳng đám quỷ sai. Trong ngày thường ngoại trừ nhiệm vụ, hoặc là là đang bế quan, hoặc là là đi tới một số địa phương, nỗ lực tìm tới thời cơ đột phá. Mà hiện tại, những người bế quan Còn có đi nhân gian trải nghiệm cuộc sống cao đẳng đám quỷ sai trên căn bản đều đến rồi nha, ngươi cũng tới. Vừa tới. Vị kia thật sự sẽ đến. Theo thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, từ bốn phương tám hướng tới rồi quỷ sai càng ngày càng nhiều, lẫn nhau trong lúc đó chào hỏi. Bên trong có không ít Giang Lâm khuôn mặt quen thuộc, dẫn hắn đi Thiên cung nhất đẳng quỷ sai thân lạc, lúc trước cùng đi ba điện lư trữ hành vô thưởng Liêu Không vì là, phong ấn đội còn lại Chí Dạ Hồ Si, tình báo đội Tần Chu Chu. Thậm chí, liền cái kia bên năm trách ở thứ 9 đại đội Tiên An Vương cũng tới. Nhìn thấy Giang Lâm không sau, bọn họ khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Sau đó cùng nó cao đẳng quỷ sai như thế, sự ở một bên, lặng lặng đợi vị kia Diêm Vương đến. Cố lên, cố lên. Nhanh hơn đi, đánh. Và a a a. Một ít phổ thông quỷ sai chính ổ nào, Lơ đãng vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy chính mình đội trưởng. Nhất thời sợ hết hồn, âm thanh đều ra khỏi giai điệu. Bên cạnh quỷ sai thấy, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Theo đối phương tầm mắt nhìn lại, một giây sau, sắc mặt cũng theo trắng, mẹ nó mẹ nó, bọn họ này có tính hay không đi làm mỏ cá bị tóm hiện hành. Trong lúc nhất thời, rất nhiều quỷ sai đều yên tĩnh lại. Có còn tựa dịp quỷ nhiều, cho rằng đội trưởng không chú ý tới mình. Mau mau chuẩn em đi rồi. Cũng có chút ôm ấp may mắn tâm lý, lá gan hơi lớn chút quỷ, lưu lại tiếp tục quan sát. Mới vừa bắt đầu thời điểm, còn có chút phát túng. Có thể đợi một lúc, thấy chuyện gì đều không phát sinh, bỗng nhiên liền rõ ràng, bọn họ đội trưởng cũng là đến tham gia trò vui. Nếu là số may, bọn họ còn có thể nhìn thấy các đội trưởng lên sân khấu. Nghĩ đến này, những này phụ thông quỷ sai ồn ào đến càng hăng say. Đi đến, đánh hắn. Ta ép ngươi, nhất định phải thắng a. Này nam điện sàn thi đấu thật như vậy kỳ lạ sao? Ta cũng đi lên xem một chút. Liên ở hiện trường bầu không khí một mảnh căng thियत, khắp nơi đội trưởng dồn dập chạy về, tụ tập ở đây thời điểm. Hai bóng người lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở rất cỡ lớn sân thi đấu trung ương. Tướng ngoài sân, chính diện bên trong, có điều trong chớp mắt, cho tới chờ bọn hắn đứng lại sau, rất nhiều quỷ sai mới phát hiện, chủ ấy có thêm hai bóng người. Thời khắc này, thời gian phảng phất biến chậm. Cố lên. Đánh. Hãn. Không. Muốn. Trạm. Đến. Ta. Sở hữu phụ thông quỷ sai suy nghĩ trở nên cực kỳ chậm chậm, đầu vang lên ong ong. Chờ bọn hắn chậm rãi nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia tiếp. Mới ý thức tới, linh hồn của bọn họ đang run rẩy. Tại sao? Vị kia, chính là Nam Điện Diêm Vương sao? Không trung, những người cao đẳng đám quỷ sai tuy rằng chưa từng xuất hiện linh hồn run rẩy tình huống, nhưng cũng đều là biểu hiện nghiêm nghị. Loại kia cảm giác, lại như là hướng về trong vườn thú, ném vào một con trấn chính có chứa chiến ý, đủ để khinh thường quần thể manh thú chi vương để bọn họ theo bản năng mà căng thẳng lên, một giây đồng hồ liền tiến vào tất chiến trạng thái. Đây chính là vị kia nghe đồn bên trong, bốn điện sức chiến đấu đứng đầu Nam Điện Diêm Vương sao? Bắt điện sự kiện, nguồn ổ nhiễm sự kiện. Tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng các loại sự kiện lớn bên trong đều có bóng người của hắn. Bọn họ nghĩ tới, vị này gặp rất lợi hại, nhưng nhưng không ngờ đến. Vẹn vẹn là quanh người hắn trong lúc lơ đãng toát ra đến khí chảng, liền kích thích đến thân thể bọn họ bên trong quỳ khí, dục dạ dục dịch, kéo bọn họ sở hữu thần kinh, trong nháy mắt bắt đầu đề phòng. Loại này cảm giác, cùng cách màn hình xem thời điểm hoàn toàn khác nhau. Chương 725, Diêm La ra tay, đùng, đùng. Theo hai đạo linh lảnh ba tiếng vỗ tay vang lên. Một đạo ôn hỏa sức mạnh lấy rất cửa lớn sàn thi đấu làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn ra. Phổ Thông Đám Quỷ Sai từ linh hồn run rẩy trạng thái bên trong phục hồi tinh thần lại, còn có chút ngộng. Nhìn chung quanh một chút, không hiểu mới vừa phát sinh cái gì. Mà Cao Đẳng Đám Quỷ Sai cũng lập tức từ loại kia chuẩn bị chiến đấu trạng thái bên trong giải trừ đi ra. Trong không khí tràn ngập chiến ý, ở trong khoảnh khắc bị che kín. Diêm La đập xong lòng bàn tay, liếc chéo bên người Nam Minh một ánh mắt. Cũng không biết cái tên này đang hưng phấn cái cái gì sức lực, đều là một đám tiểu tử, làm sao liền chiến ý đều đi ra. Là Diêm Vương đại nhân. Tham kiến Diêm Vương đại nhân. Lúc này, phục hồi tinh thần lại Phổ Thông Đám Quỷ Sai nhìn chính mình Diêm Vương đại nhân, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ lại vừa nhìn bên cạnh vị kia thật giống tên rất lợi hại, trong lòng nhất thời càng hưng phấn. Vậy thì là Nam Điện Diêm Vương chứ? Bọn họ lại có thể khoảng cách gần như vậy quan sát đến. Sau đó có thể thổi tám lần như, tham kiến Diêm Vương đại nhân, tham kiến Diêm Vương đại nhân. Thời khắc này, bất kể là phổ thông quỷ sai, vẫn là cao đẳng đám quỷ sai đều là chắp tay cung nghênh âm thanh một đạo tiếp một đạo, giống như làn sóng vang vọng ở địa phủ bầu trời. Trời bốn phía yên tĩnh lại sau, Diêm La mới bắt đầu lên tiếng âm thanh truyền tới ở đây mỗi vị quỷ sai trong hai. Lần này Nam Điện cùng Đông Điện giao lưu, chủ yếu là chiến đấu cùng kỹ năng phô diễn. Bên cạnh ta vị này chính là Nam Điện Diêm Vương, thực lực. Đại gia mới vừa nên cũng đều từng trải qua. Để tỏ lòng Nam Điện thân thiện, hắn đồng ý cái thứ nhất thủ lôi, dẫn mọi người quen thuộc này sàn thi đấu. Nam Điện Diêm Vương thực lực. Vừa nãy bởi vì linh hồn rung dậy, mà tạm thời họ sợ lịn phụ thông đám quỷ sai mở mịt một hồi. Mới vừa vị kia có bại ra thực lực sao? Chúng nó làm sao không phát hiện? Có điều, nếu là Diêm Vương, thực lực kia khẳng định là không thể chê. Lại là do Nam Điện Diêm Vương đến thủ lôi. Nghe được Diêm La mặt sau câu nói này, một đám phụ thông quỷ sai lại hưng phấn, lại cảm thấy kích thích. Mại quên xoắn xoặt có chính là thuần thú kích động, thuộc về ăn dưa con chúng. Có nhưng mà muốn đi trực diện một hồi Diêm Vương cái này cấp bậc thực lực, dù cho là đưa tới cửa bị đánh cũng không liên quan đây chính là cơ hội ngàn năm một thứ a. Nếu như bỏ qua quán này nhị, sau đó đừng nói cùng Diêm Vương bậc này cấp bậc tồn tại mặt đối mặt giao thủ, chính là khoảng cách gần thấy một mặt cũng khó khăn. Nhớ kỹ lần này trải nghiệm, nói không chắc còn có thể đối với tương lai tu luyện có trợ giúp. Không thấy những người cao đẳng quỷ sai đều tới sao? Trên này, Diêm La tiếp tục nói. Sau khi trong khoảng thời gian này, mọi người nếu là rảnh rỗi, là có thể đến Nam Điện sản thi đấu nơi này, cùng Nam Điện đám quỷ sai luận bàn một chút. Nam điện tu luyện phong cách, cùng Đông điện có sự bất đồng rất lớn, lần này giao lưu cũng là hy vọng hai điện có thể lẫn nhau học tập, tăng tiến tu vi. Đơn giản giải thích một hồi sàn thi đấu quy tắc cùng với mặt sau sắp xếp. Diêm La liền cảm thấy gần đủ rồi, bắt đầu đi, dành thời gian. Nàng khinh khinh nhảy một cái, nhảy ra rất cỡ lớn sàn thi đấu đem vị trí để cho Nam Minh. Tự mình trên không trung biến ảo ra một cái dựa vào ghế tựa, dù bận vật đúng dung ngồi xuống, chuẩn bị xem cuộc vui. Cái tên này, không phải nói muốn làm hai điện giao lưu sao? Nếu đều đến rồi, vậy thì vì là Đông điện làm điểm cống hiến chứ. Tuy rằng không biết Nam Minh tên kia đang giở trò quỷ gì. Nhưng, có một vị bốn điện sức chiến đấu đứng đầu Diêm Vương làm đối thủ, đối với Đông Điện đám quỷ sai tới nói, cũng coi như là một cơ hội. Theo Diêm La rời sân, rất cỡ lớn sàn thi đấu trên cũng chỉ còn sót lại Nam Minh. Nó sàn thi đấu trên, nguyên bản 221 tổ trải nghiệm sàn thi đấu công năng đám quỷ sai thấy thế, dồn dập từ đài bên trên xuống tới. Lần này, ngoại trừ rất cỡ lớn sàn thi đấu, nó sàn thi đấu đều hết rồi ở đây có quỷ sai, càng là Nam Điện phần tử hiếu chiến môn, toàn đều nhìn Nam Minh. Trong lòng kích động không tên. Mặc dù là chính mình Diêm Vương, nhưng bình thường ở Nam Điện thời điểm, bọn họ cũng rất ít có loại này giao thủ cơ hội rất nhanh, bọn họ lại nghĩ tới điều gì, vội vàng đem loại này kích động ức chế hạ xuống. Không được không được, bọn họ còn có những khác nhiệm vụ. Đây chính là bán sàn thi đấu cơ hội thật tốt. Chờ đông điện đám quỷ sai trải nghiệm qua đi, nên bọn họ lên sân khấu. Rất cỡ lớn sàn thi đấu trên. Nam Minh hoạt động ra tay cổ tay, kiểm chế đáy lòng cái kia tia kích động. Nhìn quét một ánh mắt đông điện đám quỷ sai, nhếch miệng lên. Ta sẽ đem cảnh giới áp chế đến cùng các ngươi ngang nhau cảnh giới. Đến đây đi. Liên đệ hắn nhìn, này đông điện bên trong, đến cùng là ai thu được như vậy sức mạnh kinh khủng. Theo Nam Minh dứt tiếng, toàn bộ hiện trường yên tĩnh ngây mắt. Chưa kịp phổ thông đáng quỷ sai mải quyền soạn soạt bay lên lại, liền phát hiện đỉnh đầu một đạo kình phong thổi qua. Lại vừa nhìn, rất cỡ lớn sàn thi đấu trên cũng đã xuất hiện một bóng người khác. Hơn nữa, vẫn là một tên hắc vô thượng đại đội trưởng. Tại Hạ Liễu Không vì là, xin mời đại nhân chỉ giáo. Một thân hắc vô thượng chế phục Liễu Không vì là chắp tay nói. Trên người chiến đấu ước số, đã nhân kích động mà run. Trước ba điện lưu trình, nam điện chính là tối đối với hắn khẩu vị một địa phủ. Bất kể là hàng ngày tác phong, vẫn là tranh đấu sắc. Quỷ vương cảnh sơ kỳ sao? Nam Minh chỉ một ánh mắt, liền nhìn ra cảnh giới của hắn. Sau đó điều chỉnh lại cảnh giới của chính mình, từ ngũ hoàng cảnh đỉnh cao, áp chế đến quỷ vương cảnh sơ kỳ. Đến đây đi. Liêu Không Vĩ là biết rõ đối phương mạnh hơn chính mình quá nhiều rồi, thắng không thắng đúng là thứ, có thể giao mấy lần trước tay liền được rồi. Tự lên bài sau, hắn liền hết sức chăm chú chú ý đối phương nhất cử nhất động. Nghe được Nam Minh mở miệng một sát na kia, Liêu Không Vĩ là giẫy chân giẫm một cái, trực tiếp sử dụng 10 phần thực lực, tấn công tới. Nông nặc quỷ khí trong nháy mắt bộc phát ra, quanh quần ở hàn năm đấm, phàn kéo dài đến bay. Trong phút chốc, cách sàn thi đấu tương đối gần phổ thông quỷ sai, đều cảm giác được một cơn gió lãng kéo tới. Sợi tóc cùng và áo đều không bị khống chế địa bay lượn lên, bay phần phật, dọa cho bọn họ mau mau lui về phía sau lùi. Cú đấm kia hạ xuống, bọn họ phòng chừng có thể trực tiếp không rồi. Mà liên ở tại bọn hắn lùi về sau thời khắc này, trên đài hai vị cũng đã chính thức giao thủ. Lùi thật đứng vững, lại lúc ngẩng đầu lên, liền nghe đến phịch một tiếng. Vị kia Hắc Vô Thường đại đội trưởng, ngã vào sàn thi đấu trên. Mà vị kia Nam Điện Diêm Vương đại nhân, chính đi bộ nhàn nhã giống như đứng ở Liêu Không vì là phía sau. Một cái tay còn duy trì bắt tay đạo tư thế. Phổ Thông đang quỷ sai bở rối, mới vừa phát sinh cái gì Bọn họ nhìn chung quanh một chút, hy vọng có thể từ đồng bạn bên cạnh môn trong miệng tìm kiếm đáp án. Kết thúc. Đồng bạn bên cạnh môn rủ cho liên tục nhìn chằm chằm vào trên ai, cũng là một mặt nộm. Thật giống đúng thế, bọn họ liền nhìn thấy Hắc vô thượng đại đội trưởng gọi tới, sau đó không biết đối phương làm cái gì, liền trong chớp mắt, liền biến thành hiện tại hình ảnh. Liền. Rất thần kỳ, hoàn toàn không thấy chiến đấu là làm sao kết thúc. Trong lúc nhất thời, bởi vì quá mức kinh ngạc, bên sân yên lặng như tờ bốn. Chương 726, Nam điện Diêm Vương, biến mất rồi. Không giống với tham gia trò vui phổ thông quỷ sai một mặt nộm. Những người đứng lặng trên không trung cao đẳng đám quỷ sai, nhưng là đem từng cảnh tượng lúc nãy ở trong đầu không ngừng chiếu lại lên. Bởi vì Nam Minh đem cảnh giới áp chế đến Quỷ Vương cảnh sơ kỳ, mà ở đây có không ít là Quỷ Vương cảnh trung hậu kỳ, Minh khiến cảnh, tự nhiên là có thể thấy rõ Nam Minh động tác. Nhưng, trách thì trách ở đây. Giang Lâm vừa nãy vẫn nhìn sàn thi đấu trên, liền con mắt đều không chắc một hồi, cũng không nhìn ra Nam Minh là thế nào chế phục Liêu Không Vĩ lạ. Thậm chí, trong toàn bộ quá trình Nam Minh chỉ dùng một cái tay đối mặt Liêu Không Vĩ làm mãnh liệt thế tiến công, Nam Minh tự hồ chỉ là lợi dụng xảo kỉnh, giở đi Liêu Không Vĩ lạ công kích. Sau đó gia tốc, xuất hiện ở Liễu Không Vĩ là phía sau. Một cái thủ đao, trực tiếp đem Liễu Không Vĩ là đánh ngắt động tác rất đơn giản. Tới tới lui lui liền như thế hai chiêu. Nhưng, Liễu Không Vĩ là quỷ thể, nhưng là có quỷ vương cảnh ngưng tụ trình độ, làm sao có khả năng một cái thủ đao liền chế phục. Coi như là hai cái cùng đẳng cấp quỷ vương cảnh, cũng phải một phen chiến đấu sau mới có thể xuất hiện thắng thua. Coi như thua rồi, cũng không nhất định gặp mất đi ý thức. Cùng cảnh giới một chiêu chí thắng. Đây rốt cuộc là làm thế nào đến? Đây cơ hồ là sở hữu cao đẳng quỷ sai nghi vấn trong lòng. Quá nhanh cũng quá đơn giản đơn giản đến ai cũng có thể làm ra động tác như thế, nhưng không cách nào phục chế ra kết quả như thế. Tự hạn phức tạp diễn biến thành tối giản. Thân Lạc nhìn trên lại, lẩm bẩm. Nàng ăn mặc một thân trường bào màu xanh, tóc dùng đồng sắt châm gài tóc kéo lên. Khuôn mặt dịu dàng, làm cho người ta một loại con gái rượu cảm giác. Cùng ngày đó mang Giang Lâm trên thiên cung lúc, không khác nhau chút nào. Sàn thi đấu trên. Nam Minh thu tay về. Xoay người dùng lực lượng tinh thần đánh thức trên đất Liêu Không vì lạ, đứng lên đi. Ngươi tính bùng nổ không sai, nhưng quá mức ỉ lại sức mạnh. Liêu Không vì là đứng dậy, trong lòng kinh hãi không ngớt. Một chiêu hắn chỉ dùng một chiêu, liền thua trận. Mặc dù có chút mờ mịt, nhưng hắn vẫn là chịu thua chấp tay nói: "Ta thua." Đang tại đại nhân chỉ điểm, mãi đến tận bay người dưới sàn thi đấu, hắn mới vừa dùng để làm công kích cái tay kia, đều còn ở khẽ run. Nếu như vẹn vẹn chỉ là bị rời đi sức mạnh, trên người hắn không khả năng sẽ có lớn như vậy tác dụng ngược lại lực. Mới vừa nhất định phát sinh cái gì, là hắn không có chú ý tới chi tiết nhỏ, ta đến. Ở Liễu Không vì là giây bại sau, cái thứ hai lên sân khấu chính là ở tại tập bắt điện sắt vách đầu châu đại đội trưởng, Sở Dụ An. Hắn tựa hồ là mới vừa từ bên ngoài chạy về. Trên tay còn cầm một cái tam xoa kích, bay người lên lại thời điểm, hắn cũng tịch thu vũ khí ở sàn thi đấu trên đứng lại thời điểm, Sở Dũng An trực tiếp hỏi, "Có thể dùng vũ khí sao? Nếu là nó quỷ sai, hay là còn có thể sai lầm thương loại hình lo lắng. Dù sao vũ khí mà đều sẽ có bất ngờ. Nhưng đối diện chính là Nam Điện Diêm Vương, Sở Dũng An không chút nào như vậy lo lắng. Nam Minh đối với này cũng không để ý, gật gù, nói, "Có thể." Nam Điện vốn là chuyên về vận dụng quỷ khí, quỷ khí địa phương, các ngươi dùng vũ khí cũng không tính làm trái quy tắc. Phát huy từng người sở trưởng là tốt rồi." Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Sở Dung An cầm trong tay Tam Xoa Kích quay một vòng. Trong cơ thể quỷ khí điều tiết đến trạng thái tốt nhất. Xin mời đại nhân chỉ giáo. Đồng thời, Nam Minh cũng căn cứ đối phương cảnh giới, đem thực lực điều chỉnh đến quỷ vương cảnh hậu kỳ. Đến đây đi." Dứt lời, Sở Dung An Tam Xoa Kích liền đâm thủng phòng, trước mặt công tới. Trong chớp mắt, liền đi đến Nam Minh trước mặt. Nhưng mà, Nam Minh nhưng như là sớm có dự liệu tự, thân thể hơi một bên, liền tách ra Tam Xoa Kích. Hắn giơ tay lên, ở Tam Xoa Kích thân bị hơi điểm nhẹ. Vụ Sở Dũng An trong tay Tam Xoa Kích nhất thời oang oảng một tiếng, chấn động kịch liệt lên. Trên tay hắn búng lỏng, rồi lại cấp tốc nắm chặt. Cổ tay xoay chuyển, rời đi Nam Minh mang đến sức mạnh đồng thời, hắn mang theo Tam Xoa Kích sau này nhảy một cái, trong nháy mắt đã rời xa Nam Minh. Duy trì khoảng cách nhất định sau, Sở Dũng An nhanh chóng đem Tam Xoa Kích thả ở trước người. Dũng Quỷ Khí khởi động, khiến xoay tròn lên, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh. Xuất hiện đạo đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, không trung phảng phất xuất hiện càng nhiều Tam Xoa Kích, ta có phải là hoa mắt? Dưới đại phổ thông quỷ sai rũi rũi con mắt, làm sao có 3 thành Tam Xoa Kích Bên cạnh quỷ sai nói, rõ ràng có 10 thanh, ta nhìn làm sao chỉ có 6 thanh. Đến rồi. Sở Dũng An hô một tiếng, hai tay khởi động quỷ khí, về phía trước đẩy một cái. Trước người xoay tròn mấy thanh tam soa kích, cùng nhau hướng về Nam Minh công tới. Nam Minh ngưng lên tay phải, quỷ khí hóa kiếm nắm trong tay đón những người tam soa kích liền xông lên trên. Tương. Binh khí giao tiếp. Một cái tam soa kích bị đánh rơi đến sàn thi đấu trên, ta ta cắm vào ở phía trên. Bước lên từng sợi từng sợi khói trắng. Tương. Tương. Tương. Nam Minh bóng người qua lại ở cái kia mấy thanh tam soa kích ở trong. Mỗi lần vung lên cổ tay, liền sẽ có một cái tam xoa kích bị đánh rơi ở sàn thi đấu trên, bốc lên từng sợi khói trắng. Dưới đại phổ thông đám quỷ sai hầu như không thấy rõ hắn là làm sao động tác. Bên hai chỉ còn giữ lại từng đường binh khí thanh. Nhìn cái kia ôm đồn bị đánh rơi đi ra tam xoa kích, đám quỷ sai kinh ngạc. Những người tam xoa kích không phải hứa đảnh. Dĩ nhiên thật sự có nhiều như vậy đem binh khí. Nguyên tưởng rằng dùng chính là giả giả thật thật, thật thật giả giả chiêu thức. Bọn họ còn đang suy nghĩ cái nào đem là thật sự. Không nghi đến, những này dĩ nhiên tất cả đều là thật sự. Chuyện này làm sao làm được? Lúc này Một người mặc áo xám quỷ sai bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ta trước ở phía sau cần tổ hỗ trợ thời điểm, liền từng thấy một cái bị đâm thành cái sàn quỷ. Sẽ không phải chính là vị này đội trưởng làm chứ? Nếu như đúng là hắn, vậy cũng quá khủng bố. Ai sẽ nghĩ tới, cái kia một cái tam xoa kích thật có thể biến thành vô số đem. Ong ong ngoong. Trên đài tam xoa kích còn đang không ngừng mà phân liệt, biến hóa. Mỗi một lần phân liệt, to nhỏ, tốc độ đều không giống nhau. Vô số đem tam xoa kích quay chung quanh nam mình, hắn chuyển qua chỗ nào, những người tam xoa kích hãy cùng đến chỗ nào. Chỉ chốc lát sau, hãy cùng tổ hướng tự, đem hắn cái bọc ở bên trong. Mỗi khi hắn mở ra một cái lối ra, liền sẽ có tân tam xoa kích bị phân liệt đi ra. Tương, tương, tương. Binh khí giao tiếp âm thanh không ngừng vang lên. Sở Dũng An một cách hết sức chăm chú mà vận chuyển trong cơ thể quỷ khí, ánh mắt theo sát di chuyển nhanh chóng nam minh đối thủ là Diêm Vương, hơi không chú ý liền có khả năng bị phá vòng đây. Mãi đến tận trận đấu kết thúc trước, hắn đều sẽ không đình chỉ tam xoa kích phân liệt. Chỉ là, cảnh giác sau khi, Sở Dũng An nhìn những người từ bị đánh rơi tam xoa kích trên, nô da từng sợi khói trắng, giống như băng vụ. Những người là cái gì? Nam điện công pháp, kỹ năng. Vẫn là nói chính là che chắn tầm mắt của hắn, nhưng bất kể là loại nào, đều đối với hắn tạo không thể thành bất luật ảnh hưởng gì. Bởi vì hắn tam xoa kích là trực tiếp khóa chặt đối phương quỹ khí, tiến hành lần theo. Dù cho hắn nhắm mắt lại, cũng không hề có chút ảnh hưởng. Chờ chút, sợ Dung An Tâm Giơ đột nhiên co rút lại, khí tức biến mất rồi. Nam điện kiếm Diêm Vương khí tức không đậm. Tương, tương, tương. Binh khí giao tiếp âm thanh trả về đãng ở bên hai, chu vi là mơ mơ hồ hồ băng vụ. Bất luận hắn làm sao cảm ứng, đều không tìm được nam minh khí tức. Đi đâu? Ở đây xung quanh quan giang lâm lớn ngẩn. Không ngừng hắn Sở Hữu cao đẳng quỷ sai, vào đúng lúc này, đều mất đi Nam Minh bóng người. Bất kể là thị giác bên trong, vẫn là tinh thần cảm ứng ở trong. Đô nhiên, Giang Lâm đột nhiên nhìn về phía một chỗ. Hắn ở nơi đó. Chương 727, tu hành trên đường một điểm nhỏ của tảng băng trìm. Bang vụ chàng ngập bên trong ở biến mất rồi 3 giây đồng hồ sau, Nam Minh khí tức lại xuất hiện. Nhưng chưa kịp Sở Dung An làm ra phản ứng, trên cổ liền gián lên một vệt lạnh lạnh mát mát đồ vật. Quanh năm trà trộn chiến trường, Sở Dung An không cần nhìn, liền biết cái kia là cái gì, lưỡi dao. Ở hô hấp hơi ngừng lại sau, Sở Dung An thở ra một hơi. Ta đọa, đeng đeng đeng. Theo Sở Dũng An trong cơ thể quỷ khí bình ổn lại, cái kia ôm đổ bởi vì Nam Minh lại xuất hiện, mà lại lần nữa vây quanh mà đến tam xoa kích, cũng dồn dập hạ xuống. Nam Minh thu tay về, lui về phía sau một bước. Trong tay màu băng lam quỹ kiếm hóa thành một đạo khói thuốc, một lần nữa trở lại trong cơ thể hắn. Không trung, âm gió vừa thổi, trên sân băng vụ tiêu tan ra, lộ ra cái kia hai đạo đứng thẳng bóng người. Sở Dũng An giơ tay vừa thu lại, cái kia vô số đem rơi trên mặt đất, cho nhỏ không đều tam xoa kích cùng nhau hướng về hắn bay đến. Sau đó ở trong tay hắn lại lần nữa kết hợp một cái tam xoa kích. Tuy rằng thua tâm phục khẩu phục, nhưng Sở Dũng An xoay người nhìn về phía Nam Minh, trong lòng không rõ, trực tiếp hỏi lên: "Đại nhân, ngươi mới vừa là làm thế nào đến biến mất? Phải biết, phàm là là quỷ, trong cơ thể liền sẽ có quỷ khí. Nếu như không còn quỷ khí, vậy này quỷ cách ngòm củ tội cũng không xa." Hắn tam xoa kích là trực tiếp khóa chặt quỷ tức giận. Vị đại nhân này lại là làm thế nào đến để trong cơ thể mình quỷ khí biến mất rồi? Nam Minh khẽ miệng hơi dương lên, tự tin mà mạnh mẽ: "Không phải chỉ có thị giác cùng thính giác sẽ bị mê hoặc, năng lực nhận biết cũng sẽ bị mê hoặc." Nhìn thấy không nhất định là thật sự, cảm giác cũng là có thể lừa gạt quỷ. Đường quá ủy lại cảm giác biến lực. Sở Dung An mở ra, thất thần lẩm bẩm nói: Năng lực nhận biết cũng sẽ bị mê hoặc, thì ra là như vậy. Hắn quá mức tin tưởng năng lực nhận biết phán đoán, cho tới hạ lòng đối với tự thân phòng ngự, thì ra là như vậy. Sở Dung An chắp tay nói, đa tạ đại nhân chỉ điểm. Ở hắn sắp bay người xuống đài trước, Nam Minh lại nói: Có điều, ngươi tam xoa kích dùng rất tốt. Loại này chiêu thức, hắn trước đây cũng thích chơi. Liên tiếp hai vị đại đội trưởng đi đến, đều không trải qua bà chiêu trò lên. Trong lúc nhất thời, càng không có quỷ lại lên sân khấu. Có quỷ sai tính toán một chút, hai trận thi đấu hạ xuống, liền 10 phút đều chưa từng có đi. Tốc độ này cũng quá nhanh một chút đi. Nguyên tưởng rằng ở đây nhiều như vậy quỷ sai, nay võ đại làm sao cũng phải kéo dài cái mấy ngày đến thời điểm, những người đi xa nhà bằng hữu trở về, cũng có thể đuổi tới. Nhưng hôm nay xem ra, sợ là nửa ngày không tới, vị này đại chủ liền có thể đem chúng nó đưa hết cho cả quét. Vị này Diêm Vương đại nhân thực lực, mạnh đến ra ngoài dự liệu của bọn họ. Rõ ràng đều là một cảnh rối a. Ngươi không hiểu, có trồng cây gọi là kinh nghiệm. Dưới đại phủ thông đám quỷ sai nhỏ giọng giao lưu lên. Cả người bụi đất y tên kia quỷ sai nói cảnh giới vật này đi, vẫn chưa thể dựa theo một cộng một bằng thứ hai toán. Mỗi thang một cảnh giới, liền sẽ có không giống nhau cảm ngộ, nhìn thấy không giống nhau đồ vật. Cuộc tỷ thí này, không đơn thuần là so với cảnh giới. Hiện tại tình huống như thế, nên tính là kỳ xảo, kinh nghiệm trên chỉ điểm đi." Có tiểu quỷ hiếu kỳ nói, "Ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy?" Áo xám quỷ sai nói, "Đoán." "Ồ, năng lực nhận biết cũng sẽ bị mê hoặc sao?" Giang Lâm suy tư nam điện diêm vương theo như lời nói, rơi vào trầm tư. Câu nói này như muội đông bên trong một con băng côn, lạnh lẽo đến Giang Lâm trong lòng một cái giật mình. Trước đó Hắn chưa bao giờ nghĩ tới loại khả năng này, bởi vì năng lực nhận biết không đơn thuần là cảm giác, càng là lực lượng tinh thần một loại mở rộng. Lực lượng tinh thần, cũng là sẽ bị lừa bị sao? Nhưng nếu không phải như vậy, mới vừa Nam Điện Diêm Vương biến mất lại giải thích thế nào? Nâng nhau cảnh giới, cũng là có thể làm được nhận biết che đậy sao? Làm như vậy, cần đạt đến yêu cầu gì? Nếu như tương lai gặp gỡ kẻ địch như vậy, lại muốn như thế nào phá giải? Không trung, Diêm La một tay chống cằm, nửa mí mắt nhìn phía dưới, lười biếng đảo qua cái kia từng cái từng cái rơi vào trầm tư cao đẳng đám quỷ sai. Không thể không nói, Nam Minh tự hồ lại trở nên mạnh mẽ. "Hảo hảo xem kỹ một hồi sức mạnh của chính mình đi, bọn tiểu tử. Các ngươi hiện nay bản thân nhìn thấy tất cả, chỉ có điều là tu hành trên đường một điểm nhỏ của Tạng Băng Trầm ở vắng lặng sau 1 phút." Rốt cục, người thứ 3 người khiêu chiến một thân áo xanh, phiên nhiên rơi vào sàn thi đấu trên. Giang Lâm vừa nhìn, dĩ nhiên là trước dẫn hắn trên Thiên Cung thân lạc cô nương. Thân lạc đứng ở sàn thi đấu trên, mang theo lễ tiết tính chắp tay nói: "Xin mời đại nhân chỉ giáo." Nam Minh nhìn nàng một cái, phán đoán ra thực lực của nàng. Tự thân khí tức dâng lên, Tư Quỷ Vương cảnh điều chỉnh đến minh khiến cảnh khí tức biến hóa nhanh chóng, hầu như không hề dừng lại. Đến nơi đi. Thi đấu vừa bắt đầu, sàn thi đấu chu vi liền bay lên một đạo bình phong vô hình đem bên trong cùng bên ngoài ngăn cách ra. La lấy, bên trong tranh đấu đến lại kịch liệt, vây xem đám quỷ sai cũng sẽ không phải chịu quá to lớn làn đến. Nhiều nhất chính là cảm nhận được khí thế, chiều gió, hàn khí một loại. Về thực chất thương tổn hầu như không có. Coi như có cái gì đột phát bất ngờ, hiện trường hai đại Diêm Vương bảo vệ cũng căn bản không cần lo lắng ở phát hiện sự thật này sau, phổ thông đám quỷ sai cũng nghiến lòng. Một bên xem, một bên nhỏ giọng thảo luận. Vừa mới lên đi vị đại nhân kia là ai vậy? ta làm sao chưa từng thấy, nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ. Phòng trưng là cái gì bế quan đại lão đi? Có khả năng không biết nàng gặp dùng biện pháp gì? Trước Liễu đội trưởng dùng năm đấm, Sở đội trưởng dùng quỷ khí tam xoa kích, một cái so với một cái mãnh, nhưng như cũng đều thất bại. Vị này không biết là ai đại lão, nàng lại có cái gì lợi hại địa phương đây? Trên này, thân lạc cùng Nam Minh duy trì một khoảng cách, vừa không có xuống lên, cũng không có lấy ra vũ khí, mà làn ngưng lên tay trái, nhắm ngay Nam Minh ở trong không khí, vẽ cái đông điện quỷ sai hầu như cũng biết phù hiệu. Môi đỏ khẽ mở, phong, trong phút chốc Một đạo kim sắc phong lớn xuất hiện ở Nam Minh Chu Vi, đem hắn vây quanh lên đại đại nho nhỏ phong tử, quay trùng quanh hắn xoay vòng tròn. Cùng lúc đó, Thân Lạc hai tay hướng về hai bên nâng lên, triển khai màu xanh rộng lớn tay áo. Màu xanh tay áo trên, hoa cỏ ý thần non xanh nước biết ở thân lạc quỷ khí thôi thúc dưới, những người non xanh nước biết dần dần dị nhiên trồi nổi, giống như sóng lại, từ tay áo bên trong lan tràn đi ra. Chỉ chốc lát sau, liền đầy dây toàn bộ sàn thi đấu. Phong, phong, phong. Theo Thân Lạc từng đạo từng đạo phong lớn hạ xuống, non xanh nước biết đều hiện ra màu vàng phong tử. Trời phong lớn a, Nam Minh nhìn trước mắt hiện nửa cùng cho thức, cái bọc chính mình phong ấn kết giới đã từng, vị kia cũng dùng phong ấn khôn quá hắn. Lúc đó hắn đầy đủ dùng 2 ngày mới đột phá đi ra. So với khi đó phong ấn, trước mắt cái này phong ấn kết giới nhỏ yếu quá nhiều rồi. Nam Minh hoạt động ra tay cổ tay, quỷ khí vận chuyển đứng vững chân, sau đó một quyền đánh vào trước mắt kết giới trên. Rầm. Phong ấn ký tự dường như pha lê bình thường vỡ nát, hóa thành lấm ta lấm tấm điểm sáng, tiêu tan ở trong không khí. Từ kết giới cháo bên trong sau khi ra ngoài, xuất hiện ở Nam Minh trước mắt, không phải giản thi đấu, mà là một mảnh mêng ngông, non xanh nước biếc chương 728, ai là thiên tài? Phong Vân Trận. Đúng là chú vị. Nam Minh ánh mắt đảo qua cái kia từng mảng từng mảng phảng phất động thái hình ảnh non xanh nước biếc ở mỗi một bộ hình ảnh trên, đều mơ hồ hiện lên một chữ Phong. Mỗi bức vẽ hoàn toàn liên kết, hình thành một cái bối hoàn. Ma vị tia thanh ý quỷ sai, nhưng không thấy bóng dáng. Bên trong tình huống thế nào, thấy thế nào không gặp. Vây xem đang quỷ sai nhìn bốn phía, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu xanh lục. Hẳn là dùng món đồ gì đi. Xem ra vị này đại lão am hiểu chính là Phong Vân A này, phòng trừng là một cái Phong Vân Trận. Đây chính là Phong Vân Trận. Ở vây xem đám quỷ sai suy đoán thời điểm, bên cạnh xuất hiện một đạo chất chắc cầm thành. Bọn họ quay đầu nhìn lại, lại là một tên ăn mặc phong lấn đội chế phục đại đội trưởng. Dư Bạch Tinh một tay thả ở trên cằm, nhìn chằm chằm trên đại lẩm bẩm nói: "Nàng trận pháp này rất cao cấp, nhưng nói như vậy, càng là cao cấp trận pháp, càng cần thời gian triển khai. Nhưng nàng vừa nãy, chỉ dùng không tới 1 phút. Vị tiền bối này lẽ nào chính là từ tiền bối nói tới, người trong truyền thuyết kia? Thiên tài phong ấn sư. Rõ ràng cùng từ tiền bối đồng kỳ, nhưng có thể thật nhanh triển khai, triển khai các loại phong ấn trận điều này làm cho nàng trở thành thời đó phong ấn đội một đời truyền kỳ." Nhưng, nàng ở trở thành một trợ quỷ sai sau, liền rất ít xuất hiện ở phủ. Có người nói, là bị phân phát những khắc nhiệm vụ bí mật không nghĩ đến, lại có thể ở đây gặp phải. Nghĩ đến này, Dư Bạch Tinh trong lòng không khỏi trở nên hưng phấn. Quả nhiên thả tay xuống bên trong sự vụ, tới rồi xem cái lôi đài này thi đấu, là chính xác. Bên cạnh phủ thông đám quỷ sai nghe vậy, không khỏi há to miệng. Phong ấn đội thiên tài, liên vị này đại đội trưởng đều xưng hô một tiếng thiên tài quỷ sai, thật là lợi hại bao nhiêu, mau nhìn. Ngay ở một đám phủ thông quỷ sai không rõ cảm thấy lệ thời điểm, sàn thi đấu trên cảnh tượng đỗng nhiên biến đổi non xanh nước biếc biến mất rồi. Nam Minh cùng một thân áo xanh thân lạ lại xuất hiện ở đại gia tầm nhìn ở trong. Phá giải. Vây xem đám quỷ sai một trận bừng tỉnh. Không phải rất lợi hại trận pháp sao? Liền ngay cả Dư Bạch Tinh đều một mặt méo hoặc. Dưới cái nhìn của hắn, này chí ít là một cái cỡ trung trận pháp, càng có một ít lời nói, có khả năng vẫn là liên hoàn phong ấn tỏa. Lẽ nào hắn nhìn lầm? Không chỉ có là vây xem quỷ sai. Trên này, thân lạ trên mặt cũng còn có không kiềm phản ứng vẻ kinh ngạc. Lớn như vậy một cái trận pháp, mặc dù là lâm thời xúc phát ra, nhưng cũng chắc chắn sẽ không đơn giản. Nàng theo bản năng mà bật thốt lên, ngươi làm thế nào đến? Nàng nguyên vốn còn muốn thừa cơ hội này, nhiều khoảng cách gần quan sát dưới vị này Nam điện Diêm Vương, nhưng không ngờ, nhanh như vậy liền kết thúc. Nam Minh bỏ rơi trong tay này thanh mỏ vàng sợi tơ, người sau thoát ly dàn bổ sau, lập tức phi bẩm chủ nhân bên người, chui vào thân lạc vạt táo bên trong. Xem sức mạnh lưu động phương hướng liền biết rồi. Nam Minh nói, trận pháp quan trọng nhất chính là mắt trận. Này phong vân tỏa, cũng là như thế, tìm tới nơi mấu chốt nhất, phá hỏng là tốt rồi. Thân lạc theo bản năng mà muốn phản bác, nhưng tinh tế vừa nghĩ, nhưng cũng không biết vì sao lại nói thế. Xem phương ấn lực lượng lưu động phương hướng. Nói nghe thì dễ, nàng cái này không phải là chỉ cần một tiểu phương ấn, mà là một cái phương ấn tỏa tạo thành phương ấn trận. Kết cấu tính chất phức tạp, không phải như thế trong thời gian ngắn liền có thể thấy được. Thời khắc này, Thân Lạc trong đầu bốc lên rất nhiều ý nghĩ. Rối trá, đây chính là Diêm Vương tự lực. Nàng nguyên lai còn kém đến sai như vậy sao? Phương ấn cái giới, còn có nhiều như vậy có thể phá giải lỗ thủng, là nàng không có chú ý tới sao? Nghĩ đến cuối cùng, Thân Lạc thậm chí có chút hoài nghi quỷ sinh. Hoài nghi mình sợ học phương ấn, có phải là một đống rắc rối, vốn là uổng phí thời gian. Qua nhiều năm như vậy nỗ lực, đi học thành như vậy, nay cùng nhau đi tới, nhiều như vậy quỷ đều nói nàng là thiên tài, có thể nàng đúng là thiên tài sao? Nhìn đứng ở đằng kia, có chút thất thần thất lạc. Nam Minh giơ tay lên, trên không trung vẽ ra một cái mẫu vàng phức tự. Phong ấn món đồ này, thực lại như là thiết kế mê cung. Đem cửa ra vào dấu đi càng chặt, thiết kế đến càng phức tạp, mê cung liền càng khó. Người bị nhốt ở bên trong, cũng liền cần tiêu tốn nhiều thời gian hơn đi tìm lối ra, mập miệng. Phong ấn tuy là đồng điện đã hiểu, nhưng ta cũng biết một chút. Ngươi bại bởi ta, không phải năng lực, mà là kinh nghiệm. Kinh nghiệm Thân Lạc ngơ ngác nhìn về phía hắn. Nam Minh đầu ngón tay trên không trung vạch một cái, mấy phong tự lập tức nối liền một cái vòng tròn. Một cái loại hình mê cung, giải đến hơn nhiều, dĩ nhiên là có thể thăm dò một ít quy luật. Đơn giản, khi ngươi giải quá càng nhiều càng khó cao cấp mê cung sau, lại đi giải trung cấp mê cung, dĩ nhiên là sẽ cảm thấy đơn giản. Vì lẽ đó, Thân Lạc lẩm bẩm nói, ta chỉ là thua ở kinh nghiệm trên. Nam Minh ngón tay hơi điểm nhẹ, cái kia do phong hình chữ thành vòng nhỏ lập tức tiêu tan ở trong không khí. Hắn nói rằng, thất bại cũng là một loại kinh nghiệm. Càng là thiên tài, liền càng khó cảm nhận được thất bại kinh nghiệm. Nhưng một khi cảm nhận được, loại này kinh nghiệm liền sẽ trở thành quý giá của cải. Cái tên này lại gặp yêu nhân tài. Cha cha cha. Không trung, Diêm La ngồi ở dự vào trên ghế, một tay chống cằm, trong lòng thầm nói: Thiên tài thất bại, cái tên này sợ là tối có kinh nghiệm. Gặp phải vị đại nhân kia trước, Nam Minh phòng trường chưa bao giờ thất bại qua. Nhưng gặp phải sau, liền không ngừng bắt đầu thất bại. Có đoạn thời gian, hắn thậm chí mỗi ngày tìm vị đại nhân kia tỉ thí. Vị đại nhân kia bị náo phiền, trực tiếp hất tay chính là một cái phong ấn. Vẩy lại tay, lại làm một cái trận pháp đổi lại trò gian, đem hắn một khốn chính là mấy ngày. Nhưng làm nàng nhạt hào rồi. Mỗi ngày đều mang theo ăn ngon đồ vật, chạy đến phòng lớn kết giới bên ngoài ăn ngon uống say cho hắn xem. Vừa nghĩ tới những hình ảnh kia, Diêm La liền không chỉ có nhếch miệng lên. Đa Tạ đại nhân chỉ điểm. Sàn thi đấu trên, thân lạc chắp tay nói dạ. Sau đó phiên nhiên rời đi. Đang trên đường tới, Dư Bạch Tinh còn muốn quá có muốn hay không lên đại thử xem. Có thể nhìn thấy hiện tại tình cảnh này, tiên tiên hậu hậu có điều mấy phút. Như vậy một cái phòng lớn trận liền không còn. Nhất thời không còn lên đại tâm tư. Có điều đem phòng lớn so sánh mê cùng. Dư Bạch Tinh ngâm cằm suy tư lên. Này ngược lại là một cái tân dòng suy nghĩ. Nếu như thiết kế phòng ấn, chính là thiết kế mê cung. Cái kia tu bộ phòng ấn, có phải là chính là tu bộ trong mê cung, thêm ra đến lối ra, mở miệng, cũng chính là cái gọi là lỗ thủng. Nghe tới, thật giống rất đơn giản dáng vẻ. Thiết kế con đường, thiết kế lối ra cùng lối vào. Dư Bạch Tinh ở trong đầu mô phỏng lên. Trên thực tế ngón tay cũng phạm vi nhỏ giật giật, liên lụy ra một cái màu vàng phòng ấn lực lượng. Ở thân lạc sau khi, lại có thật nhiều quan sát quỷ sai, lên đài thử một lần. Tiễn An Vương, Thần Chu Chu, hạng nhất quỷ sai. Bọn họ có sử dụng quỷ khí, có trực tiếp đấu tốc độ. Nhưng mặc bọn họ khiến xuất hồn thân thế võ, cũng như cũng bị rất nhanh địa kết thúc thi đấu. Bên trong, kiên trì đến lâu nhất là một tên quanh năm bế quan hạng nhất quỷ sai. Kiên trì 1 phút. Trong quá trình này, dưới đai, dư bạch tinh trong tay vô ý thức liên lụy đi ra màu vàng phong ấn lực lượng, cũng không cẩn thận đem bên cạnh phổ thông quỷ sai cho cuốn quấn lên. Màu vàng phong ấn lực lượng, cùng quả cầu lông tự loạn tung tung kẹo. Giang Lâm quan sát hồi lâu, cũng kiến thức nam điện diêm vương các loại bản lĩnh, tựa hồ sẽ không có hắn sẽ không. Giang Lâm suy tư qua đi, trực tiếp đem cảnh giới áp chế đến quỷ tốn cảnh. Sau đó bay lên rất cửa lớn sàn thi đấu. Đót, cảnh giới, ngũ hồn, tu binh, quỷ tướng, đại quỷ tướng, quỷ vương, minh sứ, tu hoàng. Giang Lâm hiện nay là minh sứ cảnh sơ kỳ. Chương 729, dùng phép thuật đối phó phép thuật. Giang Lâm trong lòng có quyết định, liền ở cái trước quỷ sai sau khi rời đi, bay người lên sàn thi đấu. Mặc dù có lòng muốn thử một chút trong cơ thể đạo kiếm màu xám sức mạnh mạnh bao nhiêu, nhưng nếu quyết định dùng làm lá bài tẩy, liền không thể tại đây loại loại cửa lớn sàn thi đấu trên bạo lộ ra đao tốt muốn dùng ở lưới giao trên. Hơn nữa, so với phong ấn thuật, trận pháp những này Giang Lâm để ý nhất hay là đối phương ở mới bắt đầu cái kia hai trận, đối phó Liêu không vì là cùng đầu châu đại đội trưởng Sở Dung lúc, bày ra kỹ xảo. Một chiêu thuần sát, cùng với trong nháy mắt biến mất phương pháp. Nếu như cảnh giới bị áp chế, trong cơ thể quỷ khí biến thiếu, có phải là liền có thể làm cho đối phương thể hiện ra càng nhiều có kỹ xảo tính năng lực. Giang Lâm ở sàn thi đấu trên đứng lại, chắp tay nói: "Xin mời đại nhân chỉ giáo." Quỷ Tướng Cảnh nhìn mới nhất tới Quỷ Sai, Nam Minh nhíu mày đây là hết sức áp chế cảnh giới. Hắn một bên áp chế trong cơ thể cảnh giới đến Quỷ Tướng Cảnh, một bên đánh giá Giang Lâm. Cái tên này hắn ở Nam Điện thời điểm nhìn thấy. Thank you tối một đời mới truyền bá người đạo kia sức mạnh kinh khủng, có thể hay không chính là từ trên người hắn truyền đến. Nam Minh hoạt động một chút cổ tay, đến đây đi. Vừa dứt lời, đã điều chỉnh tốt khí tức Giang Lâm, liền trực tiếp xông lên phía trước. Một cái quay về là bay, đã hướng về đầu của đối phương. Nam Minh vừa định giơ tay ngăn trở, một giây sau, lại đổi thành sau này ngửa mặt lên, tách ra đòn đánh này. Ngay ở hắn tách ra trong nháy mắt, Giang Lâm đá bay mã đến trên chân, bốc lên một cái hoàn toàn do quỷ khí hình thành lưỡi dao. Uy tướng cảnh giới, vừa vặn có thể làm cho trong cơ thể quỷ khí nổi lên. Như lưu động ngọn lửa bình thường, hình thành bên ngoài thân áo giáp. Mà ở nam điện học tập quỷ khí vận dụng sau, Giang Lâm mới biết, coi như là như vậy chút ít quỷ khí, cũng có thể biến hóa ra các loại phương thức chiến đấu đây là. Nam điện kỹ năng. Vây xem đám quỷ sai kinh ngạc tốt lên một tiếng, theo bản năng mà nhìn về phía một bên khác, nam điện đến đám tia quỷ sai. Chung quỷ cười ha ha gật đầu, thầm nghĩ, đợt này hiện trường quảng cáo đánh không sai. Hắn đang muốn nhắc nhở hạ thân sau các đội viên, đây chính là đưa tới cửa chuyện làm ăn. Kết quả quay đầu nhìn lại, từng cái từng cái hai mắt sáng lên, Mai Quyền xoắn xoạt nhìn sàn thi đấu. Chung quỷ, một bên khác Theo sàn thi đấu trên thi đấu, vậy xem đang quỷ sai nóng bỏng thảo luận lên. Giang đại đội trưởng vượt qua ba chiêu. Trước rất nhiều đội trưởng, liền ba chiêu đều không quá, liền bị qua bọn họ này không giống nhau, cảnh giới đều bị áp chế đến quỷ tướng cảnh, đương nhiên chỉ có thể so với chiêu thức. Mà cảnh giới cao quyết đấu, bình thường cũng là một hạng chiêu sự tình. Quả nhiên, muốn dùng phép thuật đối phó phép thuật. Thế nhưng, đến Giang đại đội trưởng bọn họ cái này cấp bậc, chỉ là khoa tay công phu quyền cước có thể có ích lợi gì? Cả người bụi đất y quỷ sai kỳ vài nói, hiếm thấy có thể cùng nam điện Diêm Vương đưa trước tay. Như là trước những người đại đội trưởng Không có chỗ nào mà không phải là sử dụng chính mình sở trường, coi như thua rồi, cũng có thể được tương quan chỉ điểm. Có thể công phu quyền cước đến ngang đại đội trưởng bọn họ cảnh giới này, trên căn bản chưa dùng tới chứ. Bất kể là quỷ khí văn tạc, vẫn là quỷ khí, không đều so với công phu quyền cước muốn đơn giản trực tiếp nhiều lắm. Bên cạnh quỷ sai nghe vậy, nhất thời ngẩn người. Thật giống là có chuyện như vậy. Tại sao vậy chứ? Chờ chúng ta đến cái cảnh giới kia, phòng trường liền biết rồi chứ. Các đại lao thế giới, ta không hiểu. Xem trò vui là tốt rồi. Cố lên. Giang đại đội trưởng cố lên. Sàn thi đấu trên Giang Lâm cùng Nam Minh bất kể là gia chiêu, vẫn là tốc độ phản ứng đều cực nhanh. Ngươi một chiêu, ta một chiêu. Hầu như ở phá giải đối phương chiêu thức 1 giây sau, liền sẽ tiến hành một lần phản kích. Hơn nữa, đem so sánh với Nam Minh thành thạo điều luyện, Giang Lâm nhiều lần đều suýt nữa không tiến nổi. Tuy rằng đồng dạng đều là quỷ tướng cảnh, đều là dùng nam điện phương pháp, nhưng Nam Minh sở hữu độ vận so với Giang Lâm nhiều hơn. Các loại chiêu thức biến ảo vô cùng, ra không ngờ. Hoàn toàn không có cách nào giữ liệu ở toàn bộ trận đấu trong quá trình, Giang Lâm dòng suy nghĩ cũng đang không ngừng mà mở ra. Hoa wow. Theo Giang Lâm cùng Nam Minh bày ra kỹ xảo càng nhiều. Sàn thi đấu ở ngoài, một đám quỷ sai cũng nhìn ra kinh ngạc. Nguyên lai like quỷ tướng cảnh có thể như thế lợi hại. Dù cho là một ít cao đẳng quỷ sai, cũng không nghĩ đến. Liên quỷ tướng cảnh này điểm quỷ khí, cũng có thể biến ảo ra nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ phương thức chiến đấu. Nếu như La Dung Quỷ Vương cảnh đến triển khai những chiêu thức này đây, có phải là cũng có thể tạo được ra không ngờ hiệu quả? Đang lúc này, Nam Minh một cái đá chéo đá hướng về Giang Lâm. Giang Lâm khom lưng trốn một chút, sau đó duỗi ra chân phải, quay về mới vừa đứng lại Nam Minh, đến rồi cái quất ngang. Nam Minh nón môi trần, liền muốn sau này nhảy tới, nhưng không ngờ, Giang Lâm trên chân bỗng nhiên lan tràn ra tinh tế thật giải quỷ khí to vòi, một cái cuốn lấy Nam Minh cổ chân, trực tiếp kéo Nam Minh trọng tâm, hướng về một bên ngã xuống. Nguyên tưởng rằng như vậy chí ít có thể kiềm chế lại đối phương một lúc. Giang Lâm dương mắt, dư quang nhưng nhìn thấy Nam Minh mép miệng lên, dĩ nhiên đang cười. Giang Lâm ý thức được không ổn, nhưng chưa kịp hắn phản ứng. Sau một khắc, Nam Minh giự vào nguyên quán tính, đột ngột ăn lời một cái, cả nửa người trực tiếp 270 độ xoay tròn, mang theo kình phòng, một quyền tấn công về phía Giang Lâm ngữ. Giang Lâm cả kinh, mong muốn né tránh. Nam Minh bị cuốn quít lấy cổ chân lôi kéo, dĩ nhiên trực tiếp đem Giang Lâm hướng về hắn vị trí mang đi. Lúc này muốn bung ra trên chân cuốn quanh quỷ khí xuất tu, đã là không kịp ẩm. Nam Minh một quyền đánh vào Giang Lâm trên người. Khắc khắc cục. Giang Lâm bay ngược ra ngoài, lăn khỏi chỗ. Lại đứng dậy lúc, trên cổ đã có thêm một cái quỷ khí lưỡi dao. Giang Lâm nớn ẩn, lập tức chịu thua nói. Ta thua. Hắn hồi tưởng mới vừa Nam Minh cú đấm kia, bởi vì khoảng cách rất gần, lực lượng tinh thần tập trung, hắn có thể cảm nhận được cú đấm kia sức mạnh. Một bắt đầu thời điểm căn bản cũng không có bất kỳ quỷ khí Chờ đến gần rồi sau khi, trên nắm tay mới bỗng nhiên bùng nổ ra một đạo mãnh liệt quỷ khí. Này vừa thu vừa phóng, trong nháy mắt lực trường khủng, sắp thực tuyệt vời. Không biết, e sợ còn có thể cho rằng nào sẽ là hư chiêu mà bất cần. Nam Minh thu hồi quỷ khí lơi dao, nói rằng, học rất nhanh, có thể thấy, ngươi cần thận đền bù quỷ khí cơ sở chương trình học, nhưng tương quan kinh nghiệm thực chiến vẫn là quá ít. Giang Lâm gật đầu, là như vậy. Bởi vì có âm phí hoãn, hắn ở phương diện tu luyện, trên căn bản chưa bao giờ gặp bình cảnh, nhưng cũng bởi vậy, thiếu hụt đối với quỷ khí vận dụng tích nghiệm. Sau đó ở Nam Điện mua cơ sở vận dụng sổ tay, đúng là bổ khuyết hắn phương diện này chỗ trống. Nhưng lấy hắn thực lực trước mắt, địa vị gặp phải đối thủ, hoặc là một chiêu phân thắng thua, hoặc là vận dụng quỹ khí chiêu thức, thẳng thắn thoải mái. So với vị này Diêm Vương đại nhân, Giang Lâm kinh nghiệm còn kém nhiều nhiều lắm. Có điều, lần tranh tài này cũng làm cho hắn mở ra một chút dòng suy nghĩ. Rất nhiều thứ, nhìn lợi hại, nhưng chỉ cần biết rõ tầng dưới chốt logic, liền vẫn có phương pháp phá giải. Nói thí dụ như thân lạc phong ấn trận, đầu châu đội trưởng sử dụng an tâm xoá kích. Nam Minh bản lĩnh cũng vậy. Từ loại này khoảng cách gần, thấp cảnh giới chơi quyền bên trong trái lại càng có thể quan sát được một ít chi tiết nhỏ địa phương, thì như Quỷ khí vận dụng phương thức, chiến đấu tư duy vân vân. Thẳng thắn thoải mái phương thức công kích, chỉ có thể xem liệu không vì là cùng sở dụng Anna dạng. Còn chưa hiểu lại đây xảy ra chuyện gì, liền thua trận. Tuy rằng cũng có thân lạc như vậy, có thể được chuyên nghiệp trên một ít chỉ điểm. Nhưng những đối với hiện nay Giang Lâm tới nói đem cơ sở một vài thứ hiểu rõ, mới có thể suy đoán, diễn biến ra nhiều thứ hơn. Nay trang quá trình chiến đấu mới là to lớn nhất chỉ điểm. Giang Lâm lui về phía sau một bước, chắp tay. Chân thành nói, đa tạ đại nhân chỉ điểm. Chương 730 Này không so với đánh nhau còn khiến quỷ hứng phấn. Mai đến tận răng lâm bay người rời đi sàn thi đấu. Dưới đại mới vang lên một trận ô lên. Vậy thì kết thúc. Trận đấu bên trong lại còn có thể như vậy lợi dụng kỹ thể, lần sau ta cũng tới cái 360 độ đại xoay tròn thử xem. Đột nhiên cảm giác thấy quỷ tướng cảnh giới cũng thật là lợi hại. Ta về nhà liền thử xem. Cuộc tranh tài này hạ xuống, đem một đám phổ thông quỷ sai nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, nóng lòng muốn thử. Càng là những quỷ tướng đó cảnh, hoặc là sắp đột phá đến quỷ tướng cảnh giới, thật không thể mới vừa có thể cùng nam minh quá nhiều như vậy chiêu chính là mình. Bọn họ cũng có thể lực đi có thể được chứ? Chỉ cần quỷ tướng cảnh giới mà tôi, sau đó khai phát ra quỷ khí biến binh khí kỹ xảo là được. Chung Quỷ nghe những lời tiếng thảo luận, trong lòng cười ha ha. Vẫn là đông điện chuyện làm ăn dễ làm đang muốn, phía sau liền truyền đến một thanh âm, "Ta đi thử xem." Quay đầu nhìn lại, liền thấy nam điện một tên đội viên chuẩn bị xông lên sàn thi đấu, cùng Diêm Vương đại nhân so triêu. Chung Quỷ giơ tay liền cho để lại. Sau đó ở đối phương sững sờ trên nét mặt, nhét vào một bản nam điện bí kíp ở trong tay đối phương. Sàn thi đấu đi sớm muộn đi đều được, nhưng làm ăn, liền muốn tận dụng mọi thời cơ. Trong dịp hiện tại mọi người đều còn chìm đắm ở Giang Lâm cùng Diêm Vương đại nhân đối chiến trong quá trình, hảo hảo mua một làn sóng. Mới là chính đạo. Không phải vậy lưu lại đi đến một cái dùng kỳ khí, hoặc là dùng phong ấn thuật. Nhiệt tinh của mọi người liền sẽ lập tức chuyển đến quỷ khí cùng phong ấn vào. A. Ừ ừ. Tiên địa đội viên nhìn trong tay bí tịch, lại vừa nhìn phía sau đại gia cảng nhưng đã tứ tán ra, bắt đầu phát triển nghiệp vụ đối mặt những người một mặt nóng bỏng đông điện quỷ sai, nam điện đội viên từ bên cạnh bọn họ mỗi cái địa phương xung ra. Muốn học sao? Ta cho ngươi biết làm sao học. Đến đến đến, nhìn chúng ta nam điện mới ra lọ bí tịch, tuyệt đối chính tông. Quý sao, hoàn toàn không mắc được không? Ở chúng ta điện, muốn mua vật này còn phải xem điểm cộng như đây. Nay hoàn toàn không mắc. Thật sự, ngươi muốn định ba bản? Có có có. Không trung, ngồi trên ghế ngồi Diêm La nghe phía dưới âm thanh, khóe miệng không nhịn được giật giật. Dương mắt nhìn về phía Nam Minh. Các ngươi nam điện nghèo như vậy sao? Hiện trường làm diễn xuất bán đồ đâu đây là? Trực tiếp mang hàng. Trên đài. Nam Minh trực tiếp bỏ qua Diêm La tầm mắt, một bộ cái gì cũng không biết dáng dấp. Tuy rằng hắn cũng không đi đến, chung quy sẽ trực tiếp hiện trường bán hàng. Nhưng, có thể kiếm tiền là được. Ngược lại tài vụ không về hắn quản. Nam Minh nhìn không trung, những người còn chưa lên chẳng cao đàng đám quỷ sai. Cái kế tiếp là ai? Ai? Người nam điện kỹ năng học không tệ lắm. Giang Lâm mới vừa bay đến không trung đứng lại, bên người liền rượi vào lại đây một bóng người. Nghiêng đầu nhìn một cái, là nửa tấm mặt đều bị bình tóc mái che khuất Tần Chu Chu. Giang Lâm trong đầu còn muốn tiêu hóa mới vừa quá trình chiến đấu, thuận miệng trả lời. Trước ở nam điện học chút. Tần Chu Chu gật gù, xem ra tất yếu chương người dưới người kho số liệu. Ở tại bọn hắn tình báo trong đội, đã thu thập tình báo, cũng cần thỉnh thoảng chương mới. Càng làm một ít trùng điểm nhân vật Với cái nhìn của nàng, Giang Lâm vừa nãy bày ra còn không hết những thứ này. "Tần Chu Chu, mời ngươi ăn cơm, đem ngươi mới vừa thu được tin tức giao lưu một hồi, thế nào?" Giang Lâm nhíu mày, "Ăn cơm, vẫn là giao lưu tin tức? Muốn chọn như thế sao?" Tần Chu Chu suy nghĩ một chút, "Ăn cơm." Giang Lâm trong lòng bật cười, nói rằng, "Ta đi ngang qua Tây Điện mang về một cái đại cà cá chua ấy, phối hợp bọn họ chua ấy rượu, mùi vị rất tốt. Hai ngày nữa ta đến tình báo đội tìm ngươi, đến thời điểm lại tán gẫu." Tần Chu Chu tóc mái dưới ánh mắt sáng lên, âm thanh như cũng bằng phẳng rõ ràng, "Được. Kho số liệu cái gì?" Sau đó bất cứ lúc nào cũng có thể lại trừ mới, nhưng cơm không thể bỏ qua. Ở Giang Lâm nói chuyện với Tần Chu Chu khẽ hở, lại có một tên cao đẳng quỷ sai bay người lên sàn thi đấu. Cùng hắn quỷ sai không giống, nàng am hiểu chính là trông chọn, dùng quỷ khí, ở sàn thi đấu trong nháy mắt thẩm bộ ra một đóa to lớn hoa ăn thịt người, cùng với vụt lên từ mặt đất đại thủ. Xem vây xem phụ thông đám quỷ sai kinh ngạc tốt lên không ngớt, trước nhắc qua, tuy rằng bốn điện mỗi người có am hiểu, như, đông điện am hiểu phòng ấn, nam điện am hiểu tranh đấu, nhưng cũng không phải có quỷ sai đều am hiểu cái này. Căn cứ địa bên trong phủ nuôi cái quỷ đặc tính, cũng sẽ phát triển ra không giống nhau công phong thủ, phương thức tu luyện. Nhưng, vị này Nam Điện Diêm Vương đại nhân, tựa hồ sẽ không có hắn sẽ không. Nay võ đại thi đấu, nhìn ra càng nhiều. Giang Lâm liền càng gặp kinh ngạc với đối phương nắm giữ bản lĩnh. Nghe đồn bên trong, Nam Điện Hiếu Chiến, Nam Điện Diêm Vương, càng là hiếu chiến phần tử, mà thực lực vì là bốn điện đứng đầu. Cho tới ở đại thể quỷ sai trong lòng, Nam Điện chính là thẳng thắn phương thức chiến đấu. Nhưng cho đến hôm nay, bọn họ mới phát hiện, tất cả cũng không giống như là như vậy. Nam Điện chiến đấu, nguyên lai like cũng là chú ý kỹ xảo cùng phương pháp. Nguy lai, like, ứng đối những bọn họ đó cho rằng rất khó đối phó quỷ khí, phong ấn trận, tự thú. Còn có thể có như vậy phá giải phương thức. Trong lúc nhất thời Đông Điện quần quỷ đối với Nam Điện lẫn tượng, lập tức liền quên mới. Thậm chí, còn có chút mong trùng. Mộ Cương tâm lý, bất kể là người, vẫn là quỷ, đều là giống nhau. Thật là lợi hại a. Lão ca, ta cũng muốn học. Cho ta đến một bản bí tịch. Này chính là cao thủ a. Tăng kiến thức. Thời gian từng điểm từng điểm quá khứ. Ngắn ngắn một canh giờ, cao đẳng đám quỷ sai trên căn bản lên một lượt quá tràng. Trên đường, không ngừng có quỷ sai gia nhập quần chúng vây xem. Hiện trường bầu không khí cũng càng ngày càng náo nhiệt. Còn có một chút quỷ sai, tay cầm giấy bút, chuyên môn đem hiện trường ghi chép xuống. Có hội họa ký họa, có xem chữ thảo như thế, ghi chép ở cuốn tập trên. Còn có ở nam điện đám quỷ sai dưới theo, mua công pháp, mua bí tịch. Liền ngay cả một ít cao đẳng quỷ sai, cũng bị võ đài thi đấu nhìn ra có một chút ý nghĩ. Mở ra bắp tiền, trực tiếp vô cùng bạo tay mua mấy cái sàn thi đấu. Nhìn mới vừa tới tay, lượng lớn lượng lớn minh tệ. Nam điện đám quỷ sai chấn kinh rồi. Chưa từng nghĩ đến tiền có thể làm đến nhanh như vậy, nhiều như vậy. Này không so với đánh nhau còn khiến quỷ hưng phấn. Đông điện chuyện làm ăn, thật sự rất tốt làm a. Chương 731, tối nay thêm nồi gà. Từ một ngày kia võ đài sau trận đấu, có quan hệ nam điện sự tình, liền ở địa phủ hỏa tốc địa truyền bá ra. Nghe nói không, nam điện Diêm Vương đại nhân có thể lợi hại. Chúng ta địa phủ quỷ sai đi đến, thì không thể kiên trì đánh tới 10 cái qua lại. Ai ta nghe nói rằng vô câu thường không phải với hắn đánh tốt hơn một chút cái về cái sao? Địa phủ trên đường, chợ quỷ phố lớn nhỏ, hầu như toàn cũng đang thảo luận chuyện này. Nam điện rõ ràng không phải chủ tu phong ấn, nhưng phong ấn thuật nhưng cũng rất lợi hại, veo veo veo liền cho chúng ta phong ấn trận pháp phá giải. Như thế như bức, đến cùng làm sao phá giải? Liền veo veo veo a, veo một cái liền phá giải. Đúng đúng đúng. Ta cũng nhìn thấy, liền bám một hồi, những người quỷ sai đại nhân liền đều thất bại. Ngoại trừ những này châu đầu ghé hai tiếng thảo luận ở ngoài, trong con trà, kể chuyện tiên sinh cũng đang nói ngày đó võ đại thi đấu đùng. Màu nâu cọ thức gõ vô một cái, uống trà các khách nhân đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Chỉ nghe kể chuyện tiên sinh nói, lời nói ngày đó cái kia nam điện Diêm Vương đại nhân, thật đúng là uy phong. Hắn hai tay chắp ở sau lưng, hướng về dưới đài một ánh mắt, nhưng lại không có quỷ dám cùng đối diện. Cái thứ nhất lên này, chính là chúng ta đông điện hắc vô thưởng đại đội trưởng. Kể chuyện tiên sinh một thân màu xanh lam áo choàng, nói được tên là một cái sinh động như thật, phảng phất ngày đó nó liền ở hiện trường bình thường đem tuần trà trở về tề giao giao cho nghe được sức sợ. Hoa, wow, lại có như thế đặc sắc võ đài thi đấu. Mất 100 triệu a. Từ quán trà sau khi ra ngoài, thế giao giao ôm trong tay mèo đen. Nhìn một chút, lại không cam lòng dùng khuôn mặt một trận ma sát. A a a. Vậy cũng là Diêm Vương đại nhân võ đài thi đấu a, có người nói rằng tiền bối cũng tới chàng. Làm sao liền bỏ qua đây? Quá đáng tiếc. Lại lại a. Ngươi nói ta ngày đó làm sao liền đi xa nhà đây? Có phải là ta chuyển chính thức sau, liền không cần như thế bận điu. Ngay ở Tề Giao Giao một trận ảo náo thời điểm, bên cạnh trên chỗ bán hàng, bỗng nhiên truyền đến từng đạo từng đạo tiếng hét to. Ngươi còn đang vì không nhìn thấy nam điện võ đài thi đấu mà buồn phiền sao? Ngươi còn đang vì không nhìn thấy các vị quý sai đại nhân tỷ thí mà không cam lòng sao? Thư mặc trai, Họa Thiên hạ tối tác phẩm mới đã ra lò. Ồ. Thế Giao Giao cùng Miêu lại lại cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền thấy giữa đường dừng mấy quán nhỏ vị. Mỗi cái trên chỗ bán hàng đều bày đặt một bàn quyển tiểu thuyết cùng manga. Biếng ngoài trên, từng cái từng cái từ khóa cực kỳ bắt mắt võ đài thi đấu nam điện tỷ tỷ đang hiếu kỳ tâm địa điều động, Tề Giao Giao mang theo Miêu lại lại đi tới gần nhất một cái tiểu trên trô bán hàng. Tiểu Thương Phiến cười hì hì nói, "Cô nương, muốn nhìn cái gì?" Tiểu thuyết vẫn là manga. Tề Giao Giao cầm lấy trước mặt một quyển tiểu thuyết lật qua lật lại, thật sự đều là ngày đấy võ đài thi đấu. Tiểu Thương Phiến vũ bộ ngực bảo đảm nói, "Đó là đương nhiên, ta tiểu muội lao công bằng hữu tận mắt thấy. Ta đây còn có thể lựa ngươi." Ở Tiểu Thương Phiến đang khi nói chuyện, Tề Giao Giao cũng nhìn thấy trong tay cái kia quyển tiểu thuyết nội dung. Mỗi một chương tiết đều có một cái tiêu đề nam điện quỷ sai đến. Đồ vật điện võ đài thi đấu giao lưu. Nam điện Diêm Vương đại nhân tự mình thủ võ đài, ai cùng so tài. Tề Giao Dao đúng là ghi chép ngày đó võ đài thi đấu. Tề Giao Dao thả tay xuống bên trong cái kia quyển tiểu thuyết, lại cầm lấy một bên màn gạ sách nhìn một chút. Hắc vô thượng đại đội trưởng lên sân khấu. Phong ấn đội tiên tại Phong ấn sư, từng phút giây bị thua. Giang vô thượng dĩ nhiên tự hạ cảnh giới, lên đài so với Triêu. Giang tiên đối. Tề Giao Dao mắt sáng rực lên đem sách màn gạ dừng lại ở Giang vô thượng bay người lên đài màn giấy. Không biết là không phải màn gạ tác giả tiểu tâm cơ, nay một tờ dĩ nhiên dùng thải mã. Giang vô thượng một thân bạch vô thượng phục, tay áo phiêu phiêu lên sàn thi đấu, cùng nam điện Diêm Vương đại nhân đối lập. Hai người khí chẳng đều vô cùng mạnh mẽ. Sàn thi đấu ở ngoài, trên trời, lòng đất, vô số vây xem quỷ sai tầm mắt, cùng nhau bị hấp dẫn lại đây. Nhìn chăm chăm không chớp mắt nhìn sàn thi đấu phương hướng. Tiểu Thương phiến thấy Tệ Dao Dao không di chuyển, còn tưởng rằng nàng không muốn xem cái này sẽ gì. Từ quay hàng phía dưới lại lấy ra một sắc thư. "Cô nương, ngươi nếu như không muốn xem chính kinh thi đấu lời nói, ta nơi này cũng có đồng nhân tiểu thuyết cùng cùng người mà ga, cũng là căn cứ võ đài thi đấu làm chủ đề." Tề Giao giao phục hồi tinh thần lại, lắc đầu một cái, cười nói, "Ta liền phải cái này." Nàng mở ra bóp tiền trả tiền, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, trả tiền động tác một trận. "Đúng rồi, cái này chương mới xong chưa? Sẽ không còn ở còn tiếp bên trong chứ?" Tiểu Thương Phiến cười ha hả nói, "Không có không có, thượng hạ hai sách đều ở chỗ này." Song xuôi, nhanh như vậy. Tề Giao giao nửa tin nửa ngờ, võ đài thi đấu không phải mới xuất hiện không bao lâu sao? Tiểu Thương Phiến nhìn chằm chằm trên tay nàng miếng tệ, giải thích, "Ngươi là không biết, thư mặc trai cùng họa thiên hạ gái kia hai cái vị trí quỹ, có thể đều là tốc độ chất lượng cao cấp nhất địa phương. Mỗi ngày có quỹ bảo vệ thúc chương đây, tuyệt đối sẽ không khanh đại ra. Thư mạc trai, một cái chuyên môn giám sát các tác giả viết sách địa phương, ma họa thiên hạ, nhưng là cùng thư mạc trai nổi danh địa phương. Có điều bên trong bị thúc chương đều là mạn gạ tác giả. Có đúng không? Tề Giao Giao đem tiền phó cho tiểu Thư Tiễn, mang theo sách mạn gạ thật cao hứng đi rồi. Vừa đi, một bên không nhịn được là xem trong tay sách mạn gạ đầy mặt mỗi mẹ đây chính là cao thủ trong lúc đó cái đấu, trong ngày thường muốn nhìn đều không nhất định có thể nhìn thấy. Miêu, Miêu lại lại nhảy về Tề Giao Giao trên vai. Nhắc nhở đối phương đừng đi đường xe mà gà. Làm sao người sau hoàn toàn xem nhập thần, đi tới đi tới, tốc độ liền chậm lại đến mà sau, thằng thấn ở ven đường trên đất chống một tồn. Hai mắt sáng lên lần xem màn gà xách. Một bộ không xem xong tuyệt không động đậy tư thế. Miêu lại lại nhìn chung quanh một chút. Chu vi có tốt hơn một chút cái giống như tề giao giao, ngồi xổm ở ven đường xem tiểu thuyết hoặc là xem manga. Cũng có vẻ nơi này là cái đọc sách chỗ tập hợp. Miêu. Miêu lại lại gọi một tiếng, cũng lười quản. Lười biếng nằm nhòe tề giao giao trên bay, khíp lại mắt, nhìn trên đường lui tới quỷ. Nay chợ quỷ bên trong cái gì quỷ đều có ở ven đường nói chơi chữ, yêu thích ở người khác dưới mái hiên luyện tập tác cổ, vừa đi vừa nhảy nhót, còn có ngồi xổm ở trong góc làm mục ký. Bạch Sương Sương liền ngồi xổm ở tề giao giao đối diện, trung gian cách nhánh đường phố. Nàng một bên nhìn này qua lại quỷ quái, hàng ngày quan sát này chợ quỷ diễn mạo. Một bên cầm cuốn tập, ở phía trên viết viết vẽ vời. Cuốn tập trên viết rất nhiều thứ, có đánh giá kế hoạch, có mở cửa tiệm kế hoạch, làm thủ công truyện làm ăn, đám quỷ quái cũng sẽ thích các loại trang phục, còn có miêu giả cửa hàng. Trải qua khoảng thời gian này quan sát, Bạch Sương Sương phát hiện, coi ư vẫn là có thật nhiều buổi hồi lang thang độc vật. Nếu là mở cái tương quan điểm, không biết có được hay không làm công việc gì thật đây, cũng không thể miệng ăn núi lở đi. Bạch Sương Sương đem bút ở trong tay chuyển động. Nỗ lực tại đây quỷ đến quỷ hướng về địa phương, tìm tới giá trị của chính mình. Ở võ đài thi đấu tương quan tiểu thuyết, màn gà đại hỏa sau lưng. Thư mạc trai, Họa Thiên Hạ. Từng người từng người tác giả sủi lơ ở chỗ ngồi. Trong vòng một ngày, toàn lực cản khảo ra một toàn bộ tác phẩm. Bọn họ thật sự không xong rồi. Ở những tác giả này bên cạnh, từng người từng người giám sát thúc chương đại hán cười ha ha nói. Ngụy Ngơi thật tốt, tối nay thêm đùi gà." Nói, bọn đại hán tu hội bên cạnh bàn, cái kia từng đôi bị các tác giả dùng thế, đổi lại cánh tay. Coi âm chính là điểm ấy tốt, viết tay phế bỏ, còn có thể đổi một cái. Thêm đùi gà." Nghe được ba chữ này, Sủi Lơ đang chỗ ngồi trên các tác giả mắt sáng dựng lên, xinh không thể luyến trên mặt, cũng hiện ra vẻ mong đợi đúng đấy. Tuy rằng bận bịu cả ngày, nhưng ít ra tác phẩm thành công ra lò, hơn nữa còn là tuyển ở nhiệt độ tốt nhất thời điểm, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Vừa nghĩ tới đống lớn đống lớn minh tệ, các tác giả bỗng nhiên liền cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Chờ bắt được tiền sao? cũng có thể đi ăn một bữa no nê, đi du lịch, còn có thể đi trong truyền thuyết mát xa sông hơi khà khà khà. Chương 732, vận khí thật tốt. Lựa nhỏ tước. Võ đài thi đấu hừng hực đến tiếp sau, Giang Lâm cũng không biết ở Nam Điện Diêm Vương Thủ lôi sau khi kết thúc. Rất nhiều nhìn đến nhiệt huyết sôi trào quỷ sai lập tức nhảy lên nó kèn chung bếp, bên trong hào sản thi đấu. Hai hai một tổ, bắt đầu tỉ thí lên. Trước vẫn xem các đại lão tỉ thí, bọn họ đã sớm ngửa tay. Nhưng không phải mỗi vị quỷ sai đều có cái kiêu gan, dám đi cùng một vị Diêm Vương cấp bậc đại nhân, mà đối mặt giao thủ. Lại như một số quỷ sai nói, chỉ là nhìn thấy Ta liền rũ chân, căn bản động không được, càng không đừng nói đánh nhau đi đến cũng là ném ma quỷ, càng là lãng phí vị kia Diêm Vương đại nhân thời gian, vạn nhất đối phương một cái thiếu kiên nhẫn, nói không chắc liền trực tiếp đem chúng nó đập bay. Không thấy người Hắc Vô Thường đại đội trưởng, liền bị một chiêu thuần sát sao. Ta dựa vào, nay sàn thi đấu thật sự gặp tháp chế cảnh giới, ta quỷ khí vốn là ít, lại còn cho ta dạm phấn nữa. Nguyên lai like ở trên mặt này đánh nhau như thế khó à, 18 đội cho tới nay đều như vậy mà luyện. Như a, ở một đám quỷ sai yên có, yêu thích tiếng kinh hô bên trong, cao đẳng đám quỷ sai cũng đều tản đi tu luyện tu luyện, bế quan bế quan, công tác công tác. Giang Lâm cũng đi tới phòng tu luyện cao cấp. Một là tiêu hóa mới vừa võ đại thi đấu bên trong nghe tới cảm, hai là dung hợp trong cơ thể cái kia ba sợi thần lực ở kiến thức đến nam điện Diêm Vương mạnh mẽ sao, Giang Lâm hiện tại là nhật tình chân đấy. Không ngừng hắn. Phòng trứng hôm nay rất nhiều cao đẳng quỷ sai, đều muốn không đi ngủ được mở một gian phòng tu luyện cao cấp. Được rồi, đây là ngoài thẻ phòng, xin cầm lấy. Ở phòng tu luyện trước sân khấu muốn phòng thời điểm, Giang Lâm không khỏi nghĩ đến lần trước. Một chờ chính là hơn năm ngày. Trực tiếp tiêu hao 6-10 mấy tấm cao cấp tu luyện thẻ. Vì không giẫm lên vết xe đổ. Lần này Giang Lâm vừa vào phòng tu luyện, liền ở trong góc thả một cái đồng hồ cát, dùng để tính giờ để tránh khỏi chính mình quên thời gian. Làm tốt chỗ này chuẩn bị xong, Giang Lâm mới ở phòng tu luyện trung ương, ngồi xếp bằng xuống đến. Hai mắt khép kín, quan sát bên trong thân thể trong cơ thể cái kia vài đạo sức mạnh, quỷ khí, thần lực, màu xám khí thể. Giống như trước đây, ở mênh mông quỷ khí bên trong, ba đạo mới thu được thần lực, cùng với đạo kia màu xám khí thể. Ba người ở chung hòa hợp, rồi lại hoàn toàn độc lập. Ngươi là ngươi, ta là ta. Lạ như ở tại đồng nhất gian phòng bên trong bạn cùng phòng như thế. Giang Lâm hít sâu một hơi, trước tiên bình phục một hồi trước võ đài thi đấu hưng phấn, sau đó cẩn thận hô ước một lần lúc trước dung hợp thần lực cùng quỷ khí quá trình. Bất kể là thần lực, vẫn là quỷ khí, thiếu bản nguyên, đều là trong thiên địa một luồng khí mà tôi. Một cái là linh khí, một cái âm khí, bản chất đều là năng lượng thể. Hắn một bên giữ vị ngay lúc đó loại kia cảm giác, một bên từ mênh mông quỷ khí ở trong rút ra một tia, hiện lên với trên tay trái, lại điều động một tia thần lực, ngưng tụ với trong tay phải ở hắn nhìn kỹ, cái kia sợi thần lực từ từ có biến hóa, phản phất bị hóa giải ra. Ở Giang Lâm trước mắt lộ ra nguyên thủy nhất, bản chất nhất độ vận, thần lực linh khí khí. Giang Lâm đưa tay, rút ra khí, hòa vào tay trái cái kia sợi quỷ khí ở trong. Trong phút chốc, hai nguồn sức mạnh giống như hai cột thanh thủy, một cách tự nhiên liền hợp lại cùng nhau, hình thành một luồng hỗn độn màu xám khí thể. Nhìn như nội liễm, rồi lại bá đạo dị thường, trực tiếp đem toàn bộ phòng tu luyện cao cấp bên trong đổi hồi âm khí, toàn bộ cho xa lánh đến bên trong góc, căn bản không dám tới gần. Phản phất, những người âm khí không xứng cùng với làm bạn bình thường. Sau đó, Giang Lâm lại bảo chế ý theo chỉ dẫn đem mặt khác 2 sợi thần lực cũng dung hợp vì màu xám khí thể, đồng thời thu vào trong cơ thể. Bốn sợi màu xám khí thể hợp lại cùng nhau, nhìn qua so với trước đây muốn càng có cảm xúc. Có điều, là cảm giác sai sao? Tại sao cảm giác trong cơ thể những người quỷ khí đều tới bên cạnh nick lại gần? Phản phất những người màu xám khí thể, mới là cái này phòng thuê trung lão đại như thế. Giang Lâm cẩn thận cảm thụ một hồi. Những người màu xám khí thể chu vi khu vực chân không, sắc thực so với trước đây muốn lớn hơn một vòng. Trước làm sao không chú ý tới? Là bởi vì màu xám khí thể số lượng gia tăng rồi sao? Ở Giang Lâm suy nghĩ những này thời điểm, khuôn thuộc hình ảnh lại lần nữa tự trong đầu hiện lên, giống như mở ra một thế giới khác cổng lớn năm. Và a a a, trong trời cao, hai bóng người gấp rơi mà xuống. Phần phật tiếng gió đẩy dây bên hai, bởi vì trụi xuống tốc độ quá nhanh, trước mắt hình ảnh hoàn toàn mơ hồ. Tình liệt phong từ con mắt, mũi, miệng, lỗ tai trở mỗi cái địa phương rất vào. Trụi xuống không biết kéo dài bao lâu, chỉ nghe ầm một tiếng. Dáng dấp chỉ có 7, 8 tuổi hai đồng trên đất đập ra cái hố. Mắt tối sương lại, mất đi chi giác ào ào, hiện ào ào. Trong rừng cây, đại thụ cành lá theo gió nhẹ đung đưa lên không biết quá khứ bao lâu. Giữa bầu trời, một đạo bóng người màu đỏ rực bay qua. Nhân loại dáng dấp cùng thân thể, dài đến khéo léo tinh xảo, nhưng lỗ thay cùng hai cái cánh tay, nhưng là màu đỏ rực địa vũ. Hỏa Linh Nhi vốn định trực tiếp bay qua, nhưng mới vừa bay một khoảng cách, lại vèo ngược gấp, trở lại vừa nãy đi ngang qua chỗ đó. Tối đầu vừa nhìn, phía dưới quả nhiên có người. Là người nô sao? Nàng nghiêng đầu nhìn một chút, vỗ cánh, cẩn thận mà hạ xuống đi. Cách một khoảng cách, tỉ mỉ mà đánh giá trên đất cái kia nằm đang hố bên trong đứa nhỏ. Bởi vì nằm trên mặt đất, không thấy rõ dáng dấp, nhưng hơi thở kia Tựa hồ chính là người nô đã chết rồi sao? Đã chết rồi sao? Hỏa Linh Nhi áp sát tới, dùng màu đỏ giực cánh đâm đâm. Trong hầm đứa nhỏ không lúc nhích. Nàng lại lần nữa đâm đâm, chết rồi chứ? Thấy đứa nhỏ bất động, Hỏa Linh Nhi bỗng nhiên có chút trở nên hư vấn. Nhìn chung quanh một chút, không có nó no yêu. Vẫn khí thật tốt. Nàng vui dạo dục vung lên hai cái cánh, nhìn chằm chằm bên cạnh một cái trống giống vị, sau đó bắt đầu bảo lên. San sạt, san sạt. Tung bay lên cát đất, tinh chuẩn địa rơi vào đứa nhỏ trên người đem hắn một chút bắt đầu chôn. Ngay ở lựa nhỏ tứt hết sức chuyên chú đào đất thời điểm, hô đất bên trong đứa nhỏ bỗng nhiên giật giật chương 733, ngôn ngữ không thông, cũng bị ăn đi sao? Ngay ở lựa nhỏ tứt hết sức chuyên chú đào đất thời điểm, hô đất bên trong đứa nhỏ bỗng nhiên giật giật. San sạt, san sạt, số 1 đẩy lên nửa người trên, đem đầu của mình từ đất trong hầm nổ ra. Trước mắt kia sáng long lanh chói mắt, lá cây khinh khinh đung đưa. Bên hai là các đất rơi ra âm thanh. Hắn mới vừa vượt qua thần đến, một nắm thổ liển trước mặt chiếu vào trên mặt của hắn. Số 1 nhìn chung quanh một chút, tầm mắt lạc ở bên cạnh, vị tiên lương đối với mình, nhân thân điệu xí ra hỏa trên người. Mau đỏ giật cánh gỗ, không ngừng có cát đất tung bay lại đây. Hán Vội vàng từ hố đất bên trong nhảy ra, bốn phía nhìn một chút. Chu Vi lặng lẽ, trừ mình ra, cũng chỉ có trước mặt vị này chính là xuống được. "Này, ngươi biết nơi này là cái nào sao?" Số 1 hướng về người kia thân điệu sí da hỏa bên người tập hợp tập hợp, hỏi. "Hỏa Linh Nhi chính hết sức chuyên chú đào đất đây, bất thình lình nghe được như thế một câu câu hỏi." Theo bản năng mà liền muốn há mồm trả lời. Nói mới vừa tới cổ họng, bỗng nhiên đột nhiên một giật mình. Lỗ Thai cùng cánh trên Hỏa Vũ trong nháy mắt nổ tung, cánh khủng lồ ở trong không khí mở rộng ra đến, hiện ra công phòng thủ tư thái. Chiêm chiếp. Lanh lảnh mà gấp gáp tiếng chim hót xuyên thấu rừng cây. Ai? Trong đáy mắt, trên đất trống hô đất trước, hiện ra ra căng thẳng tình trạng giằng co. Hỏa Linh Nhi bay trên không trung, màu đỏ rực cánh dưới ánh mặt trời giống như thiêu đốt ngọn lửa. Trong rừng cây phong cũng biến thành lửa lên, vang lên ào ào. Thổi đến mức số một sợi tóc cũng theo bay lên. Hắn nhìn mặt trước người chim, mắt lộ ra kinh ngạc. Nguyên lai like ngươi trước cánh này đẹp đẽ như vậy. Lúc này, Hỏa Linh Nhi cũng thấy rõ cái kia đột nhiên nổ ra âm thanh khởi nguồn. Nho nho một con, bẩn thỉu, trên người tràn đầy bùn đất. Người nô. Nàng dư quang nhìn thấy cái kia hô đất, lại nhìn một chút người trước mặt nô. Người không chết. Số 1 nghe nàng âm thanh Trong mắt lộ ra nghi hoặc, lập tức dõng nhiên tỉnh ngộ, ngôn ngữ không thông a, còn muốn hỏi hỏi có thấy hay không số 2 đây? Hắn rõ ràng nhớ tới, số 2 cùng hắn đồng thời bị ném đến, làm sao nơi này cũng chỉ còn sót lại hắn? Có điều hiện tại cần nhất giải quyết là làm sao cùng địa phương nhân câu thông. Số 1 đang muốn, trước mặt dõng nhiên xuất hiện một đạo kinh phong, chỉ thấy cái kia hỏa tức đáp xuống, hai chân biến thành hai cái bước chim tử, trực tiếp nắm lấy số 1 trên bả vai uy vật, vỗ cánh, trực tiếp hướng về một phương hướng bay đi. Số 1 thoáng kinh ngạc một hồi, liền trở nên bình tĩnh lại. Hắn ngửa đầu, hỏi Ngươi là muốn mang ta đi nơi nào, hay là muốn đem ta hận đi ăn?" Hỏa Linh Nhi tối đầu liếc nhìn Bô Bô tiểu nhân ô, xem tới vẫn là cái ngốc, liền nói đều còn không học được. "Ngươi nói ngươi nếu như chết rồi, để ta chôn lên thật tốt. Lần này được rồi, làm hại nàng còn muốn đi một chuyến." "Vụ vụ." Theo Hỏa Linh Nhi tốc độ tăng nhanh, bên hai tiếng gió cũng càng lúc càng lớn. Số một tiên lặng ghi nhớ nàng mới vừa nói chuyện ngữ khí, cùng với phát âm. Chỉ cần lại nhiều hơn một chút đối thoại cùng quan sát, hắn liền có thể tìm hiểu được nơi này ngôn ngữ. Giang Lâm hiện tại cảm thụ rất kỳ quái. Hắn có thể nhìn thấy số 1 nhìn thấy, cảm nhận được số 1 cảm nhận được. Phảng phất hắn chính là số 1. Nhưng, hắn có thể rất tỉnh táo từ bên thứ ba thị giác đến xem thế giới này, đến xem chờ tất cả những thứ này. Thật giống như đang nằm mơ như thế. Quen thuộc lại xa lạ, tỉnh táo lại mông lung. Mỗi khi số 1 tầm mắt rơi vào họa tức trên người lúc, Giang Lâm liền có thể nhìn thấy họa tức thân thể bên trong, có từng đạo từng đạo khí lưu màu đỏ rực, theo động tác của nàng mà biến hóa. Khi thì mãnh liệt, khi thì chậm chậm, khi thì mở rộng, khi thì co rút lại. Theo quan sát, Giang Lâm dần dần phát hiện, hắn tựa hồ có thể thông qua những này khí lưu màu đỏ rực Dự đoán ra cái con này hỏa tức động tác kế tiếp đây là cái gì? Tại sao có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy? La số 1 năng lực sao? Vị này số 1 là ai? Càng là khiếp sợ năng lực này mới tiên, Giang Lâm đối với số 1 thân phận cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Có năng lực như vậy cùng tâm trí, số 1 tương lai, lo gì không có không gian phát triển. Số 1 là cái gì danh hiệu sao? Cái kia số 2 cũng nắm giữ cùng hắn năng lực giống nhau sao? Ở Giang Lâm trong lúc suy tư, hỏa tức một đường phi hành, lướt qua rừng cây cùng núi lớn, xuất hiện ở số 1 trước mắt, là từng gian do đá tảng dựng mà thành phong cốc. Nói là phong ốc còn có chút miễn cưỡng, chỉ là miễn cưỡng có thể xem như là che chắn được thôi. Có nhiều chỗ tảng đá khe hở quá lớn, khí trời biến đổi, miễn không được rò rêu hở gió. Những này đá tảng ốc dựng đến cũng không phải không có quy luật chút nào. Từ số một phương hướng này nhìn lại, sở hữu nhà đá một loạt hàng, do nhỏ đến lớn, do hại đến cao. Càng cao càng lớn nhà đá, tinh xảo trình độ cũng càng cao. Thậm chí gian nhà phía trên còn treo một chuỗi to lớn hàm răng, tỏa ra hung mãnh phi tức. Phạm là đi ngang qua chuỗi yêu, hoàn toàn đi đường vòng. Tại đây chút nhà đá xung quanh, còn có một bức tường đá, đem sở hữu nhà đá đều vây lên. Trên tường đá, có yêu cầm vũ khí đóng giữ, sao vừa nhìn như là một cái đá tảng tạo thành yêu quái thôn xóm, nhưng sự thực tựa hồ cũng không phải là như vậy đá tảng trong phòng, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy yêu quái đi lại, có đang đi tuần, có đang tấn đâu, còn có ở giám sát nhân loại làm việc, đem từng xe từng xe tinh lam tảng đá kéo vào một nơi nào đó, tiến hành ra công đám nhân loại kia trên người lại dơ vừa đen, y vật rách nát, chỉ dùng la cổ miễn cưỡng che khuất hạ thể. Mỗi người trên người đều có đại đại vết thương nho nhỏ, trên mặt toát ra sâu sắc vẻ mệt mỏi. Có cốt linh có điều 15, 16 tuổi, nhưng nhìn qua nhưng cùng chừng 30 người gần như. Nhanh lên một chút. Đường nét mực. Mặt sau đội tới. Cầm roi sắt yêu quái ở bên cạnh thúc dục. Thấy ai động tác chậm, liền một roi vung xuống đùng. Cái kia roi trên mang theo bất ngờ nổi lên ngay, một roi xuống, nhất thời ra chóp thịt bong. Máu thịt phiên lăn ra đây. Đừng nghĩ lừa biếng. Bị đánh người rên lên một tiếng, mau mau bò lên, ra sức đẩy trước mặt xe đẩy. Trước sau người thấy thế, không có một cái dám lên tiếng. Tất cả đều thần kinh siết chặt, cố gắng xe đẩy đi tới, để tránh khỏi cái kia roi rơi vào trên người mình. Chiêm chiếp. Một đạo chim hót vang lên. Hỏa Linh Nhi đi đến tường đá ở ngoài, hạ xuống tốc độ. Quanh quần trên không trung ba vòng, tựa hồ đang tìm cái gì. Phía dưới, đứng ở trên tường đá ưng chủ yếu hỏi: "Ngày hôm nay nhanh như vậy liền tuần tra xong xuôi, cái kia tiểu nhân nô từ đâu tới?" Hỏa Linh Nhi thuận miệng nói: "Kiếm." Lập tức đi vào trong nhà đá bay đi, ở cái kia thấp nhất kém cỏi nhất một loạt nhà đá trước. Dưới chân móng đuột vung lỏng đem tiểu nhân nô bỏ vào một cái cửa nhà đá. Trên tường đá, ưng chủ yếu thấy nàng ném địa phương, không khỏi nói rằng: "Cái kia tiểu nhân nô nhìn cũng không nhỏ, lại nuôi dưỡng liền có thể kiếm sống, ngươi làm sao vứt cho ấy đi?" Hỏa Linh Nhi liếc mắt nhìn hắn, ngươi không cũng nói rồi, còn muốn lại nuôi dưỡng? Tương Trụ yêu, có thể trước hết để cho hắn theo đại nhân Nomon, thế đứng một chút a. Hỏa Linh Nhi nâng lên mỏ đỏ giự cánh, một tấm, trực tiếp bay lên trời. Vực đều ném xuống, ta còn muốn đi tuần tra đây. Chương 734, bả mệnh màu xanh lam tầng đá, đùng. Số 1 bị ngã xuống đất. Bởi vì té xuống địa phương không cao, ngược lại cũng không cảm thấy đến đau. Hắn phủi lông một cái đứng dậy, bốn phía nhìn một chút. Này một loạt nhà đá, xem như là toàn bộ nhà đá tôn thấp nhất kém cỏi nhất. Bất kể là kiến tạo phong ốc vật liệu đá, vẫn là hoàn cảnh vệ sinh. Có điều, số 1 thu tầm mắt lại, dừng lại ở trước mắt này gian nhà đá trên. Gian phòng này, tựa hồ muốn so với những khác gian nhà muốn hơi hơi tốt hơn như vậy một điểm. Này, tiểu nhân ô. Ngay ở số 1 đánh giá thời điểm, phía trên truyền tới một âm thanh. Số 1 ngẩng đầu nhìn lên ở nhà đá nóc nhà, có một cái màu đen đốn hoa xạ, ước chừng người trưởng thành cánh tay độ lớn. Lúc này, đối phương chính lẽ lửng nhìn hắn, nếu đến rồi, liền mau mau đi vào nhà đợi. Chạy loạn liền ăn ngươi. Thí hí hí hí. Mầu đỏ đầu lưỡi phát sinh hút không khí bình thường âm thanh. Số 1 nhìn chằm chằm nó nhìn một lúc, ghi nhớ phát tâm. Tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng tính toán là để hắn đi vào ý tứ. Hắn đi về phía trước hai bước, đi đến nhà đá trước cửa. Vừa mới chuẩn bị đẩy cửa, cửa đá kia liền tự động mở ra. Số 1 ngẩng đầu nhìn mắt phía trên gián đen, sau đó vào phòng ẩm. Cửa đá khép lại, ánh sáng bên trong phòng ở ngắn ngủi sáng sửa sau, lại cấp tốc trở về tối tăm. Một luồng hỗn hợp mồ hôi, vũ dịch, tức các loại mùi chua thối vị phả vào mặt. Số 1 nhìn quét toàn bộ gian nhà đây là một cái rất lớn nhà đá, cũng là một cái chen chúc nhà đá. Không cùng tuổi tác đoạn các nữ nhân chen chúc chung một chỗ. Các nàng có lớn cái bụng, có trong lồng ngực ôm trẻ mới sinh chính đang cho bú ở các nàng bên người, cũng không có thiếu đứa nhỏ. Nam, nữ, có một lạng tuổi, có 4, 5 tuổi, 7, 8 tuổi. Nhìn thấy cửa lớn mở ra, đám trẻ con theo bản năng mà nhìn sang, lại bị tia sáng đâm mắt, nhíu mí mắt, hoặc là giơ tay ngăn trở ánh sáng mạnh. Mà các nữ nhân có mau mau ôm chặt hài tử, có thì lại một mặt chờ mong, tay đặt ở chính mình điểm nhạy cảm trên, xoa xoa. Một bộ không thể chờ đợi được nữa dáng dấp. Thấy cửa tiến vào là một đứa bé, các nữ nhân nhất thời thu hồi ánh mắt ôm hài tử thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng thần kinh hơi hoãn, mà không thể chờ đợi được nữa người. Nhưng là cắt một tiếng, trận mắt kinh bị, không dành chú ý so với các nữ nhân lạnh lùng, một ít đứa nhỏ đúng là đối với số 1 ôm ấp rất lớn lòng hiếu kỳ. Bọn họ hớp ngón tay, tịch chụp tiến tới đánh giá cái này cùng bọn họ không chênh lệch nhiều đứa nhỏ. "Này, ngươi là từ đâu tới đây nhỉ?" Hớp ngón tay, nhìn chỉ có 5, 6 tuổi cậu bé hỏi. Còn có 3, 4 tuổi đứa nhỏ, lôi kéo số 1 y phục trên người, "Đây là vật gì ạ?" Thậm chí, còn có người sờ sờ số một tóc. "Phản phất trên người hắn, cái gì đều là ngoại lai, đều là mới mẻ thú vị." Bọn họ đánh ra hắn thời điểm, số 1 cũng đang quan sát bọn họ. Nơi này Bất kể là đứa nhỏ vẫn là đại nhân, da dẻ đều để lộ ra một loại quanh năm không gặp quang trắng sáng. Tựa hồ là cảm thấy đến không cần thiết, trên người bọn họ cũng không hề che đậy đồ vật. Nhưng ở đây, bọn họ ai cũng không có cảm thấy đến như vậy có cái gì kỳ quái. Ngược lại, mặc vào, đưa qua, y vật số 1 đúng là có vẻ hơi kỳ quái lên. Ngoài ra, so sánh với những đại nhân kia đứa nhỏ phát âm muốn càng non nớt một ít, nhưng cũng càng muốn mở miệng một ít đơn thuần, đơn giản. Số 1 chủ động đưa tay ra, để bọn họ sờ sờ quần áo, lộ ra một cái thân thiệt người, cái này là quần áo. Đám con nít vừa nghe Ánh mắt nhất thời mở mị lên, trên trán Phượng Phất treo từng cái từng cái dấu chấm hỏi. Người đang nói cái gì nhỉ? Tại sao bọn họ nghe không hiểu? Một cái cùng số 1 gần như đứa nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ta biết rồi. Hắn còn không biết nói chuyện. Trong lúc nhất thời, tập hợp tới được đám trẻ con đều kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên không biết nói chuyện. Cao như vậy, hắn đều sẽ không, có phải là ngốc nhỉ? Này, ngươi thật sự bố hội sách nói sao? Có cái ba, 4 tuổi tiểu nha đầu lôi kéo số 1 vào áo. Số 1 cười cợt, sờ sờ đầu của nàng, ngươi đang nói gì đấy? Có thể hay không dạy ta đây? Tiểu nha đầu ngệ không hiểu, nhưng nàng có thể cảm giác được ra, người này có vẻ như rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Nghe số 1 Nguyên Tuyên sau khi nói xong, tiểu nha đầu sáng mắt lên, chạy về mỗ thân của chính mình bên người, như là phát hiện cái gì bí mật lớn động trời mật như thế. Không thể chờ đợi được nữa nói, "Nương, nương, người kia so với nha đầu còn bố hội sẽ nói." Ở đám trẻ con đồng thời giao lưu thời điểm, Giang Lâm cũng đang suy tư thế giới này. Người nô, yêu quái, kỳ quái tinh thạch, cùng với chưa từng nghe nói ngôn ngữ đây rốt cuộc là nơi nào, là hắn hiện tại nơi ở tình cẩu này sao? Nếu như là, cái kia đây là cái gì thời kỳ? Nhân loại được gọi là người nô, là thời kỳ này phổ biến tình huống, vẫn là chỉ có số ít ví dụ. Nếu như không phải, vậy này là cái nào cái tinh cầu? Tại sao lại xuất hiện ở trong ký ức của hắn? Ai bảo hắn nhìn thấy? Lại có mục đích gì? Giang Lâm trong lòng tràn ngập nghi hoặc năm. Số một cái này tràn ngập chua thối vị trong nhà đá, rất nhanh sẽ cùng đám trẻ con đánh thành một mình. Tuy rằng bọn họ luôn ngứ không thông, nhưng hắn nhìn qua rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Lại là từ bên ngoài đến đám trẻ con nói chuyện cùng hắn, vừa có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, có thể hiện hiện ra mình nói chuyện rất lợi hại dáng vẻ. Từng cái từng cái tranh nhau chen lấn ngay ở trước mặt tiểu lão sư, cùng số 1 nói chuyện. Dạy hắn nói như thế nào, Tằng Đán nói thế nào, người nô nói thế nào, nhà đá mạnh hơn, cái thứ hai cái màu xanh lam, sáng lấp lánh đồ vật nói thế nào. Không tới nửa ngày, số 1 liền trên căn bản học được nơi này ngôn ngữ đơn giản từ ngữ, giao lưu đã không thành vấn đề. Tốc độ nhanh chóng đem một đám đứa nhỏ cho cả kinh sử sờ ở chỗ này, không tồn tại thiên tài gì câu chuyện, mọi người đều là người nô. Thế nhưng, cái này bên ngoài đến tiểu nhân nô, có vẻ như cùng bọn họ có chút không giống. Là cái nào không giống chứ? Đám trẻ con cũng không nói ra được mà những nữ nhân kia nhận biết, nhưng cũng vô tâm quan tâm. Lại thông minh, cũng có điều là đứa nhỏ thôi. Có ích lợi gì? Hơn nữa, thế giới này, sức mạnh quyết định tất cả. Người nô nhỏ yếu, liền nhất định bọn họ chỉ có thể nằm ở tầng cấp nhất đầu góc cho dù tốt, cũng vô dụng đám yêu quái một đấm hạ xuống, như thường gặp đầu nợ hoa. Số 1 cũng không để ý hắn nhìn trên đỉnh đầu, cái kia hai viên màu xanh lam, sáng lấp lánh, tỏa ra thâm thủy ánh sáng tầng đá. Căn âm hỏi, "Đó là cái gì? Tầng đá nha?" Gõ đẽ, ba, bốn tuổi đại tiểu nha đầu nói, "Thông qua tán gẫu, Số một biết, này tiểu bất điểm có vẻ như liền gọi nha đầu ở chỗ này, người nô có danh tự hay không, đều không quan trọng. Nói không chắc ngày nào đó đã chết rồi, chết rồi hoặc là bị ném, hoặc là bị ăn đi. Sự tồn tại của bọn họ đều không quan trọng, cũng không ai lưu ý đại thể mọi người chỉ có một cái tùy tiện xưng hô, hoặc là một chữ tên. Thì như, nha đầu, hoa, thain, tảng đá. Vật kia chính là cho chúng ta bà mẹ. Chương 735, ngươi điên, đại trảm chết, để các thôn dân cho rằng là có manh thú đi vào. Nhà nhà đều phái ra một người, ở làng Chu Vi thay phiên tuần tra. Mà cái kia hơn 10 người từ giặc cướp a bên trong trốn ra được đứa nhỏ, nhưng trở nên khó có thể ngủ. Một cái chỉ có bọn họ mới biết bí mật, để bọn họ cũng không còn cách nào an tâm hưởng thụ cuộc sống bây giờ. La Sơn thần theo tới rồi sao? Là bọn họ liên lụy làm sao? Sơn thần lại ở chỗ này chờ bao lâu? Bọn nhỏ lặng lẽ tụ tập cùng nhau, căng thẳng bất an thảo luận. Nếu như Sơn thần đúng là đuổi theo bọn họ đến, vậy bọn họ có phải là chỉ có thể rời đi làng? Có thể nói như vậy. Bọn họ lại muốn không nhà để về. Hạ Tâm Tỉnh, ở đám hải tử bên trong lan tràn ra, từ đầu tới cuối. Triệu cuối cùng người cầm đều ở một bên yên tính nghe. Cuối cùng, vẫn là ứng Trác lên tiếng, kết thúc cái đề tài này. Có phải là Sơn thần còn không xác định, có phải là đuổi theo chúng ta đến, cũng đều còn không biết. Vạn nhất không phải Sơn thần đây, vạn nhất đối phương chỉ là đi ngang qua đây. Bây giờ còn có quá nhiều không rõ ràng, đại gia đừng nóng vội kết luận. Đều đi về trước đi. Nếu thật sự đến không thể không rời đi bước đi kia, vậy hắn cũng là bên trong một thành viên. Ứng Trác ca nói rất đúng, tự chúng ta không thể trước tiên hoàn rồi. Vậy thì nhìn lại một chút tình huống, cũng chỉ có thể như vậy. Bọn nhỏ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Tuy là nói như vậy, nhưng đại gia bất an trong lòng, nhưng như cũ tồn tại. Nhưng bọn họ cũng thực sự là không có biện pháp khác. Thảo luận sau khi kết thúc, đại gia tạm thời ai về nhà nấy. Trên đường trở về, người cầm khóa tay bắt tay thế, hỏi Trương Tiểu Duối một câu nói muốn không nên rời đi làng. Trương Tiểu Duối từng lôi kéo mặt mày, khổ sở nói, thật sự đến muốn rời khỏi làng bước đi kia sao? Hay là, người chính là ích kỷ tồn tại. Thời khắc này, nàng nghĩ đến dĩ nhiên không phải chết đi người thôn dân kia, mà là chính mình còn có thể hay không thể có an thân địa phương ở bên ngoài làng trong thời điểm. Bọn họ đều là muốn lo lắng buổi tối có thể hay không tìm tới nghỉ chân địa phương, gặp sẽ không trời mưa, dưới một trận có hay không tin tức nói bụng, cũng chỉ có thể đem dây nhịt buộc chặt một điểm. Buổi tối nhìn các vì sao, nghe cái bụng ục cục tanh lúc, còn muốn tự ngu tự nhạc nói đang nghe từ khúc. Người cầm, chúng ta chờ một chút xem trỏng sao. Người cầm không có phản bác, chỉ là cúi đầu nhìn dưới chân con đường. Năm chiều, rõ ràng là mùa đông, nhưng trong thôn bầu không khí, nhưng càng ngày càng tá bạo lên. Thứ vọng cùng hoảng, xoay quanh ở trong lòng của mỗi người. Bởi vì theo đại tráng người nhà nói, đại tráng buổi tối đó căn bản là không ra ngoài. Vì lẽ đó, Hắn lại ở nhà, bị điu đi ra ngoài. Tại đây dạng bầu không khí dưới, người trong thôn hơi có một ít luôn ngự trên mâu thuẫn, liền dễ dàng đánh tới đến. Liền ngay cả người cầm cũng là như thế. Không chỉ có mỗi ngày cùng Trương Tiểu Bối cùng tiến cùng ra, liền trong thôn nguyên trụ bọn nhỏ vui cười, mở Trương Tiểu Bối chuyện cười lúc. Hắn duy nhiên trực tiếp lao tới, một quên một đứa bé, ai cũng hạ xuống. Trương Tiểu Bối lúc đó đều kinh ngạc, bởi vì Dị vãng những người mao hài tử cũng sẽ nói lung tung, chủ yếu là nhằm vào bọn họ những này từ giặc cướp va bên trong đến hài tử. Nhưng mọi người cũng đều chỉ là nghe một chút mà thôi, dù sao bên nào nặng bên nào nhẹ. Bọn họ vẫn là sạch đến thanh. Ra tay, này vẫn là lần thứ nhất. Người cầm, ngươi làm gì chứ? Chương Tiểu Đối muốn đem người cho kéo trở về, nhưng người cầm hai năm qua cao lớn lên không ít, căn bản không phải nạn có thể kéo đến động đối phương Mao một mạch, vẫn cứ đem những người đứa nhỏ một người đánh một quyền mới dừng lại. Người cầm, ngươi điên. Chương Tiểu Đối không dám tin tưởng nhìn hắn, cảm giác đều có chút không quen biết người này. Này đều chuyện gì a? Chờ những hải tử kia cha mẹ đến sau, Chương Tiểu Đối liên tục xin lỗi. Cũng may thời kỳ này khá là độ, đại gia thấy bọn họ đều là trẻ con, cũng không làm sao tính toán. Trên đường trở về, Trương Tiểu Đối một bên mang theo hắn đi về phía trước, một bên trừng mắt gợn trách nói: "Người câm ngươi có phải là gần nhất ăn được quá tốt rồi, đều đã quên chính mình là ai? Ngươi không có chuyện gì đánh người làm gì? Bọn họ muốn nói liền nói chứ, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Ngươi như thế có sức lực, làm sao không thấy ngươi buổi trưa ăn ít một chút? Người câm nhìn nàng một cái, tiếp tục cúi đầu nhìn đất diện. Thấy thế, Trương Tiểu Đối càng đến khí. "Đừng tưởng rằng ngươi không biết nói chuyện, ta liền bắt ngươi không có cách nào. Ngày hôm nay ngươi cái nào cũng đừng nghĩ đi, hảo hảo ở trong phòng đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm." Đống cửa suy nghĩ lỗi lầm cái từ này, vẫn là nàng từ trong thôn dạy học tiên sinh nơi đó học được. Càng là nghĩ tới đây, nàng liền càng khí. Sau khi về đến nhà, trực tiếp đem người cầm quân vào trong phòng. Sau đó chính mình nắm cái băng ghế nhỏ ngồi ở ngoài cửa, thở phì phò nói: "Đêm nay ai cũng không cho ăn cơm. Nếu không là người trong thôn tiếp nhận bọn họ, nào có bọn họ bây giờ cơm nó ăn. Cái nào còn có tốt như vậy gian nhà chủ." Trương tiểu đuối muốn nói rất nhiều, nhưng đến bên mép, nhưng lại chỉ còn dưới tứ rồi, liền dứt khoát không nói. Một cái trong phòng, một cái ngoài phòng, đồng thời hồi lỗi. 2 năm qua hạ xuống quan hệ của hai người so với bằng hữu, càng như là người thân. Mà những người từ giặc cướp tha trốn ra được đám trẻ con, lẫn nhau trong lúc đó, quan hệ cũng hầu như so với người bên ngoài tốt hơn một ít ước chừng nửa ngày trôi qua. Người câm tối người đến, từ khe cửa nhìn ra phía ngoài, liếc mắt liền thấy bên ngoài ghế cùng hai cái chân. Con bảo vệ đây, ngoài cửa, Trương Tiểu Đối thực đã ngủ. Mới sáng sớm liền bắt đầu vội vàng các loại trong ruộng, trong nhà, trong học đường. Tinh lực căn bản không đủ dùng. Chờ nàng tỉnh lại lần nữa lúc, bên ngoài trời đã tối rồi. Năng khí cũng tiêu không ít. Nghĩ cũng nghĩ lại lâu như vậy rồi, nàng đứng dậy mở ra cửa phía sau. Ngươi căm, ta đã nói với ngươi, sau đó cũng không thể. Ngươi căm. Trứng tiểu đối từ trên xuống dưới đem gian nhà nhìn một lần, không có, không có. Ngươi căm không gặp. Lúc nào đi ra ngoài? Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy người căm một mặt hể bại vào nhà. Nàng nhất thời giận không chỗ phát tiết, người căm ngươi năng lực a. Đều sẽ chuồn êm. Người căm nhìn nàng một cái, khoe tay một hồi thủ thế chúng ta rời đi nơi này đi. Trứng tiểu đối vẻ mặt biến đổi, cũng không kịp muốn trước sự tình, xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên nói đi? Nàng đến gần rồi một ít, đương nhiên nghe thấy được một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh. Con người co rúm lại, lông tơ nhọn đều dựng lên. Ngươi mới vừa đi làm cái gì? Chương 736, người, trời sinh chính là tiện mệ sao? Sơn bên trong thâm thủy mà lại tối tăm. Người nô môn cong lấy ba lô đi vào, dọc theo đường đi, mỗi cách một khoảng cách, trên vách núi liền sẽ có mấy viên màu trắng tinh thạch, tỏa ra thâm thủy ánh sáng. Miễn dưỡng có thể làm cho người thấy rõ dưới chân đường. Cốc cốc. Đông, ở ngọn núi bên trong, tất cả âm thanh đều sẽ bị vô hạn phóng to. Người nô môn bước đi âm thanh Hòn đá nhỏ nhi bị bị đá lăn lộn âm thanh đều đặc biệt rõ ràng ở đi rồi một đoạn lộ trình sau, số 1 sáng mắt lên. Trên người bị các loại màu sắc quang soi sáng. Chỉ thấy trên vách núi treo đầy từng bó từng bó to nhỏ không đều tinh thạch. Màu đỏ, màu xanh lam, màu trắng, màu tím. Sáng lấp lánh, tỏa ra quang huy ấm dịu. Nhìn qua vô cùng lóa mắt. Nhìn thấy những tảng đá này, người nô môn lấy ra rồi đá, bắt đầu công tác lên. Ken leng ken ken âm thanh vang vọng ở ngọn núi bên trong. Số 1 cũng lấy ra rồi đá nhỏ, bắt đầu vặt hái tảng đá. Hắn nhìn xuống nó no tay của người đàn ông Pháp, sau đó học theo giăm giấc. Chỉ là Hắn mới vừa tìm thấy một khối màu đỏ tinh thạch, cũng cảm giác được bên trong năng lượng hướng mình vào tới. Cái kia cảm giác, lại như là hắn đang hấp thu năng lượng như thế. Số 1 theo bản năng mà buông tay ra. Lên keng. Trên tay tinh thạch rơi ở trên mặt đất. Nghe được âm thanh, bên cạnh người thanh niên trẻ nhìn lại. Nhìn thấy trên đất tinh thạch, con tưởng rằng số 1 là khí lực nhỏ, lấy tinh thạch sau, trên tay không còn khí lực. Mở miệng nói rằng, ngươi lần đầu tiên tới tới, trước tiên quan sát đại gia làm thế nào. Đừng dùng ma lực. Số 1 ngẩng đầu nhìn lại, nói chuyện chính là ngày hôm qua cái thứ nhất đứng ra, ngăn cản người đàn ông trung niên điên cuồng người thanh niên trẻ. Người thanh niên trẻ cho số 1 làm mẫu một lần, làm sao có kỹ xảo vật hái tầng đá. Sau đó đem vật hái tốt tầng đá, bỏ vào bên cạnh cái sọt bên trong. Thuần miệng hỏi người tên gì? Tên gì? Số 1 nghĩ nơi này người có tên, cũng không khác lấy, trả lời, số 1. Số 1. Đây là cái gì tên? Người thanh niên trẻ một bên vật hái tầng đá, vừa nói, có điều cũng không trọng yếu. Gia Tiên Sơn. Biết Sơn là có ý gì sao? Chính là chúng ta hiện tại chờ địa phương, liền gọi làm Sơn. Số 1 nghe hắn, hỏi một câu. Cái kia ở đây cái gì trọng yếu nhất? Sơn một rủi đá rơi vào tinh thạch phía dưới trên vách núi, phát sinh bịch một tiếng. Mỗi bữa đều có thể ăn được cơm, quan trọng nhất, hay là cách đến gần ở sơn vạn hải tinh thạch trong quá trình. Số 1 bỗng nhiên nhìn thấy một tia năng lượng màu đỏ, theo cánh tay tiến vào sơn trong cơ thể. Chạy vào hắn đan điền, cùng nó năng lượng màu đỏ, tụ hợp lại một nơi. Những năng lượng này chưa qua sàng lọc, hiện ra rất nhiều loang lổ tạp chất. Cũng trong lúc đó, số 1 phát hiện, sơn khí lực tựa hồ lại lớn một phần. Tung tung tung, tung tung tung. Non núi bên trong không ngừng vang vọng đánh thanh. Số 1 tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi người khác. Phát hiện mọi người đều là như vậy ở vật hái tinh thạch trong quá trình, bên trong đan điền năng lượng màu đỏ đoàn càng để lâu càng nhiều. Phát hiện chuỗi này biến hóa, số 1 mới bừng tỉnh rõ ràng, hôm qua cái kia cái người đàn ông trung niên phát điên cùng nổ tung, đến cùng là làm sao đến? Càng rõ ràng cái tảng đá này thôn người nô, là vì sao mà tồn tại. Những này tinh thạch nhưng là dầu có thần kỳ năng lượng, nhưng cũng lẫn lộn rất nhiều không có thể hấp thu tạp chất, nếu là tùy tiện hấp thu, chỉ có thể tăng cường thân thể gánh nặng. Phát độ, nổ tung, tử vong, đều có khả năng phát sinh. Chỉ có trải qua một loạt gia công sau, mới có thể bị hữu hiệu hấp thu, lợi dụng. Nhưng ở vật hái cùng gia công trong quá trình sẽ phải chịu nhất định ăn mòn. Vì lẽ đó, những người yêu quái mới giữ lại người nô để cho bọn họ tới làm những chuyện này. Vì lẽ đó, ở tiến vào ngọn núi này thời điểm, những người giám sát yêu quái chỉ dừng lại ở cửa ra vào. Lenken số 1 xem trên tay màu đỏ tinh thạch, một bên chống lại những người tạm chất ăn mòn, một bên suy tư nên thế nào đem những tạm chất này thanh trừ hết. Trong máy mắt, một buổi sáng quá khứ, người nô môn đã vặt hái 5 xe tinh thạch, chỉ cần buổi chiều lại hái được 5 xe, liền có thể hoàn thành đám yêu quái bố trí nhiệm vụ. Được rồi, đại gia nghỉ ngơi một chút." Sơn nói rằng, "Người khác nghe vậy, thả xuống rồi đã. Hoạt động một chút thân thể, hướng về đất trống đi đến. Rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Em mẹ đói bụng chết ta rồi. Này tiểu bất điểm vật hái bao nhiêu tình thời a? Tốc độ cũng quá chậm. Được chưa? Ai bảo Hà đã phát điên. Người nô môn tụ tập cùng nhau, hoặc đứng, hoặc ngồi, lấy ra lương khô đến ăn. Nhưng vừa ăn, một bên nói chuyện phiếm. Vào lúc này, bọn họ mới như là một cá nhân, mà không phải là bị chi phối số vật. Cũng chỉ có ở đây, những người yêu quái không dám vào đến địa phương." Bọn họ mới có thể thoáng buông lỏng một chút căng thẳng thần kinh. Mau mau bổ sung hạ thể lực đi." Sơn nói, từ một cái, cái sọt bên trong, lấy ra một khối nhỏ lương khô đưa cho số 1. Số 1 tiếp nhận cái kia lương khô, thử cắn một cái. Quả nhiên rất cứng. Vật này cũng không biết là cái gì làm, đen thui một đống, lại vừa cứng lại khó ăn. Số 1 chính ăn, chợt phát hiện người khác ở hướng về lương khô trên tắt cái gì. Một giây sau, một cái tay đưa qua đến ở số 1 lương khô trên tắt một chút màu đỏ hạt nhỏ. Tinh hạt. Số 1 kỳ quái nhìn về phía bên cạnh Sơn. Sơn thu tay về, lạnh nhạt nói: "Andy Ăn liền có sức lực. Số 1 nhíu nhíu mày, nhìn quét một vòng, phát hiện người khác hướng về lương khô trên tung đều là loại này bị đánh nát tiểu tinh thạch. Thấy hắn không có ăn, đối diện một người đàn ông soạt một tiếng. "Đây chính là thứ tốt, ngươi nếu như không muốn ăn liền cho ta." Tuy rằng nơi này đều là loại này tảng đá, nhưng muốn đem chúng nó đánh nát thành nhỏ như vậy hạt tròn, cái kia cũng không dễ dàng. "Số 1, tảng đá kia là thứ tốt, nhưng trực tiếp ăn sẽ chết người." Nay vừa nói, người khác có chút kinh ngạc nhìn sang. Đối diện nam nhân càng là trào phúng nở nụ cười, "Mau nhìn, tên tiểu tử này lại còn biết những này ha ha ha ở chỗ này đợi." Cậu chết hay không khác nhau ở chỗ nào sao? Sơn An vị ở số 1 bên cạnh. Nghe được số 1 lời nói, hắn mặt không biến sắc nuốt vào trong miệng lưỡi khô. Nói rằng, không ăn cũng là chết, ăn còn có thể sống đến lâu một chút. Không có khí lực, liền không cách nào hoàn thành mỗi ngày lượng công việc. Chưa hoàn thành nhiệm vụ, liền ăn không được cơm nói bụng, liền sẽ sinh bệnh, như thường là chết. Số 1 xem trong tay Lương Khô, không lên tiếng. Người còn lại cũng không nói gì thêm ở ngắn ngồi chờ mà sau, ngọn núi bên trong bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng nghẹn ngào đó là một cái vóc dáng thấp nam nhân, thỉnh hay nhọn, tay móng tay cũng rất nhọn. Bởi vì làm việc nặng, móng tay bổ nứt vài cái. Ngón tay trên mang theo từng tia từng tia vết máu. Hai tay hắn nâng lư khô, hàm răng cắn lư khô, nghẹn nào. Ở chỗ này sống sót còn không bằng chết rồi thật. Ngồi ở số 1 đối diện, Tholo nam nhân sờ sờ đầu. Chỗ ấy còn có một cái vết ba, là trước ngã tại tinh thạch trên lưu lại. Hắn hùng hùng hổ hổ nói, khóc cái gì khóc, khóc lại dù sao. Ai bảo chính ngươi không phải sinh ở yêu tộc trong bụng? Người nô trời sinh là tiện bệ, đến chỗ nào không đều là làm nô lệ mệ. Người nô người nô. Không phải vậy vì sao gọi là người nô? Bọn họ thậm chí không xứng xưng là một cái tộc. Coi như không phải ở chỗ này, cũng chẳng tốt đẹp gì. Được rồi, đừng ầm ĩ. Sơn lên tiếng đỉnh chỉ cái đề tài này, mau mau ăn xong bổ sung thể lực, chúng ta còn có 5 xe nhiệm vụ. Non núi bên trong nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả nam nhân trầm mặc ăn trong tay lương khô, còn có lương khô trên màu đỏ tinh sạch hạt tròn. Cảm thủ gắng sức khí một chút hồi phục. Số 1 túi đầu, nhìn lương khô trên tinh sạch hạt tròn, trầm mặc một lúc lâu. Mắt thấy mọi người đều ăn xong lương khô, dồn dập đứng dậy chuẩn bị đi lấy rồi đá. Số 1 bỗng nhiên lên tiếng nói, "Người, nhiều sao?" Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lại một đám bị gọi là người nâu người. "Người, trời sinh liền nhiều sao? Trời sinh chính là tiện bệnh sao?" Thế vì sao, nắm giữ thông minh, nắm giữ như vậy hoàn chỉnh kinh mạch